Nam nhân không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt khai thanh, ta nói rồi nói có giả. Các ngươi chính là có khác ý tưởng, cứ nói đừng ngại. Phía sau có người xem bất quá nhỏ gầy nam nhân cái kia yếu đối dạng, dứt khoát một phen đẩy ra hắn tiến lên nói, ta cứ việc nói thẳng đi, đại ca, ngươi là vì kia nô lệ đi. Chúng ta đại có thể chờ đối phương cập bờ ẩn vào đi đoạt lấy người, hiện giờ đúng là bọn họ ngoạn nhạc thời gian, trông coi nhất nghiêm, hiện tại làm các vinh đệ đi lên nói tới đây hắn im miệng. chưa thế nhưng chi từ đó là không nghĩ các huynh đệ đi đường phá hồi nam nhân cười nhạt thành ngụy lao tứ ta bao lâu nói muốn cho các huynh đệ đi lên mọi người nhất thời kinh hãi đại ca ngươi là có ý tứ gì nam nhân dứt khoát xoay người lại mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng trên mặt hắn biểu tình cùng thường lui tới vui cười bất đồng nam nhân thần sắc nghiêm túc nghiêm túc hơn nữa có nhất định phải được quyết tâm ta sẽ chính mình đi lên nguyện ý giúp ta huynh đệ liền tới không muốn không miễn cưỡng này dù sao cũng là ta việc tư mọi người yên tâm hôm nay nguyện ý giúp ta ta thừa các ngươi tỉnh không muốn cũng không cái gọi là đối phương rốt cuộc thực lực cao cường ta tổng không làm cho các ngươi đi toi mạng hắn như vậy cường ngạnh nói chuyện mọi người nhất thời đều an tĩnh ngụy lao tư không căm lòng nói kia bất quá là cái nô lệ đáng giá sao nam nhân ngừng một hồi tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ chậm rãi cong lên khỏe miệng đáng giá lúc này nô lệ trên thuyền lại là một mảnh tiêm thanh cao kê ở. Tuy rằng bị trên bờ người gọi là nô lệ thuyền, nhưng là trên thực tế chủ nô Lão Giang là cái thương nhân. Này thuyền tràn đầy tái đều là hàng hóa, Lão Giang cái gì sinh ý đều làm, tự nhiên bao gồm mua bán nhân khẩu, mà trên thuyền thu hoạch lớn hàng hóa rực rỡ muôn màu, nổi danh quý dược liệu đồ sứ đồ cổ, cũng có nô lệ. Lão Giang tự nhận là một nhân vật, hắn giảo hoạt nhiều tư, dựa vào hơn người giao tế thủ đoạn, cùng phương nam vùng thành chủ quan viên đều giao hảo, hắn biết rõ này đó các đại nhân vật nội tâm không thể nói âm ú tâm tư. cung cấp làm đối phương ngoạn nhạc địa phương dựa vào thường xuyên qua lại như thế giao tình hắn ổn ngồi phương nam đệ nhất địa đầu xà danh hiệu hắn dưỡng rất nhiều tay đấm hắn tự nhận chính mình đó là cái thổ hoàng đế tồn tại không ai có thể hãn động hắn địa vị nhưng mà cái này tín nhiệm ở hôm nay buổi tối dễ dàng bị một nữ nhân lật đổ nữ nhân một thân thâm sắc áo ngoài cầm trong tay trùy thủ mỗi một động tác tiến lên giống như là ca cơ vũ bộ giống nhau thong dong tuyệt đẹp nhưng mà ca cơ vũ động chỉ làm hắn cảm giác cảnh đẹp ý vui mà nữ nhân này làm hắn sởn tóc gáy nàng làn ra bánh bạch ở mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng hạ tựa ngọc sáng lên nàng ở trong đám người nhanh chóng đi qua thân ảnh mơ hồ như quỷ mị ra tay nhanh như tia chớp hắn còn không có nhìn rõ ràng sao lại thế này liền thấy một đạo huyết trụ từ lúc tay chỗ cổ phương ra lại ngã xuống đi một cái trong đại sảnh có rất nhiều người biểu tình cùng hắn giống nhau phảng phất gặp quỷ giống nhau thân ảnh bị định trụ không thể tin tưởng mà nhìn một màn này theo sau Là này đó chết đi tay đấm bên người nữ nhân tiếng thét trói thai đánh thức mọi người thần chí. Bọn họ đang làm gì a Không chạy chờ nàng tới sát chính mình sao? Thật là đáng sợ. Bọn họ như vậy nghĩ, nhưng mà thân thể lại tê tê dại dại không thể động đậy, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, có không ít người đường trưởng sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha, buông tha ta. Ta cho ngươi tiền. Duệ la không có để ý đến hắn, nàng chìm đắm trong độc thuộc về chính mình giết chóc vận luật bên trong. Lực ở nóng lên, có lực lượng quần cuộn không ngừng thấm tiến thân thể của nàng, chống đỡ nàng dị năng, tuy rằng không có gì vãng lực lượng thêm vào, nhưng là nhanh nhẹn độ cũng đủ, nàng vẫn như cũ có thể lấy quả địch chúng. Có thu lực lại như thế nào, nàng chút nào không bị ảnh hưởng, liền tính là bị đánh tới bị đâm chúng, miệng vết thương nháy mắt liền có thể khỏi hẳn, nàng tựa như một cái không biết mệt mỏi chỉ biết huy vũ khí tiến công tu la, cả người túc sát chi khí, làm người sợ hãi. Các huynh đệ không phải sợ, không cần một đám đi lên. Chúng ta cùng nhau thượng. Có tay đấm phát hiện duệ la hoàn cảnh xấu, kia đó là chỉ có thể gần người tác chiến, thả một trọi một chế địch, nhằm vào loại này sát thủ thức đấu pháp, chiến thuật biển người là tốt nhất. Ngay từ đầu bị nàng đột nhiên huyết tinh thủ đoạn áp chế, tay đấm nhóm kiêng kỵ lui về phía sau, nhưng mà theo các huynh đệ thân thể một đám ngã xuống, bọn họ ý thức được, lại không kết đoàn hiểu do nữ nhân này mạng nhỏ, tiếp theo cái chết, đó là chính mình. Hướng A. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh thú áp nháy mắt cường có tay đấm thú hóa thành thú thể nhai răng rít gào tiến lên người một nhiều duệ la động tác liền có chút đáp ứng không xuể quả nhiên chịu kiềm chế chỉ là tay đấm nhóm không kịp tâm hỉ bọn họ lại phát hiện một kiện khác thường sự nàng thế nhưng tình nguyện chết cắn phía trước một người không bỏ cũng không chịu phân tâm đối phó người chung quanh nói như vậy một người đối nhiều người thực lực đủ có thể trực tiếp một đôi nhiều thực lực không đủ tự nhiên là hốt hoảng chung quanh nhưng mà duệ la hai loại đều không phải nàng có thực lực. Nhưng nàng cũng không phân tâm bên này ra nhất chiều, bên kia đánh một quyền, nàng liền chuyên chú nắm trước mắt người này không bỏ, đánh gần chết mới thôi, chút nào không màng bên cạnh thú loại lợi trảo kéo ở nàng sau lưng thật dài vết máu. Quần áo xe rách, làn da hội nước, huyết lưu như chú. Nàng không đau sao. Duệ la lạnh lùng mà kết quả phía trước cùng nàng bác giết người, cảm giác được bốn phía nguyên bản vây quanh nàng người chậm rãi lui về phía sau, nàng lao đi trên trán nhỏ giọt máu tươi, mặt vô biểu tình mà quét mắt qua đi, tôi à nàng sau lưng cánh tay tất cả đều là trảo thương nguyên bản trắng non trên mặt hiện giờ đã bị hoa hoa đau thương làm nàng mặt thoạt nhìn cùng tu la giống nhau khủng bố thấy những người này thế nhưng không tiến phản lui nàng hơi hơi gợi lên khỏe môi bị huyết nhuộm thành màu đỏ tươi cánh môi giống một đóa có độc tưởng vi hoa nở rộ nàng nói lại đây a a tay đấm nhóm hốt hoảng chạy đi bọn họ không nghĩ đánh từ sâu trong nội tâm dâng lên sợ hãi đã là đưa bọn họ bắt bọn họ lúc này không thể tưởng được cái gì tiền cái gì quyền mãn phó tâm thần tưởng chính là muốn bảo tồn mạng nhỏ. Phanh vài tên vừa mới chạy đến đại sảnh cửa tay đấm bị đá tiến vào, thân mình anh mà một tiếng đụng vào thuyền trụ ngã xuống phát ra phanh phanh phanh mấy tiếng trầm đục. một người thân hình cao lớn nam nhân bước vào khoang thuyền nhìn đến đầy đất người bệnh thi thể trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. hắn thần sắc tự nhiên về phía duệ la đi tới, hắn phía sau các tiểu đệ liền không có tốt như vậy hầm dưỡng bọn họ định ở chỗ cũ nghẹn họng nhìn chân chối Trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này hết thảy, ngốc như gà gỗ. Bọn họ không lâu trước đây tùy đại ca lên thuyền, nguyên tưởng rằng sẽ có một phen đắc đấu, không nghĩ thế nhưng không người tới cản. Bọn họ trong lòng cổ quái, cho rằng có trá, đại ca lại đột nhiên cười, theo sau bước chân nhanh hơn về phía khoang thuyền chạy tới. Còn không có tới gần, nung liệt mùi máu tươi đã truyền đến, bọn họ sôi nổi lấy ra vũ khí đê, một tới gần khoang thuyền, lại thình lình thấy duệ la hình như quỷ mị mà giết người, khoang thuyền trung đổ đầy đất thi thể Dư lại còn chưa có chết tất cả đều hoảng sợ vạn phần mà xúc ở góc, mà nữ nhân này như châu chấu quá cảnh, bị tay nàng một chạm vào, một đám lần lượt ngã xuống đất. Đây là ban ngày nhìn thấy trên mặt đất hơi thở thoi thóc nô lệ. Này hắn mã chính là một tôn sát thần. Nam nhân làm lơ chung quanh đi đến Duệ La trước mặt, hắn ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là mềm hạ thần sắc, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, đã lâu không thấy, Duệ La. Duệ La lạnh mặt đứng ở trung gian, hảo sau một lúc lâu mới đưa trong ngực sát khí áp xuống Trên tay còn tại lấy máu thủy thủ chậm dại phong thấp, nàng mặt mày vừa động, nháy mắt hòa tan trên mặt sắc lạnh, nàng chậm rãi dương mắt lại đây, lộ ra một tia ngoài ý muốn thần xác Doan Phong Cùng thời gian, một đội nhân mã ở trên đường cấp chỉ, bọn họ một đường từ đường núi đi tới, nhanh như điện chấp mà xuyên qua hoài thành trung tâm, thẳng tắp hướng về bờ sông mà đi. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng là hoài giang bến tàu, vẫn như cũng là thập phần náo nhiệt, nơi này thường xuyên có thuyền hàng vì tránh thu nhập từ thuế, ban đêm đến. Thời gian dài, liền diễn sinh ra độc thuộc về ban đêm một mảnh phun hoa. Nhân mã đến bến tàu khi, tốc độ vẫn như cũ không có thu liễm, có không ít người đi đường tránh còn không kịp, đương trưởng bị đâm phiên trên người hàng hóa, trong miệng mới vừa mắng một câu, phía sau đi vội tới vô số binh mã sợ hãi bọn họ, chạy nhanh cất miệng, tìm tảng đá tránh hảo. Mã ơi, loại người này cao mã đại con ngựa, còn có một thân túc khí nam nhân, những người này sợ là quân đội đi, không thể trọc không thể trọ, chạy nhanh đem thoát ra đầu lại rụt trở về. hu con ngựa bị đột nhiên giữ chặt giơ lên cao cao móng trước phát ra một trận hư thanh trên lưng ngựa diễn liệt mặt như băng sương chút nào không bị con ngựa đong đưa tả hữu chế trụ ngựa sau hắn nửa quay lại đầu sắp bén tầm mắt định ở qua phi ký trên người là nơi này qua phi ký khụ hai tiếng một tay giữ chặt dây cương một tay cầm là lức kính quan sát đến trong gương biến hóa khẳng định nói là nơi này giang thượng bắc lên rồi diễn liệt nhìn hắc hắc nước sông ánh mắt thâm trầm ra lệnh đi tìm thuyền phía sau dương thái theo tiếng lúc này giang mặt không ngừng có thuyền hàng tới gần nhưng là khách thuyền là không có dương thái mặc kệ này đó trực tiếp hướng về lớn nhất thuyền hàng đi đến chuẩn bị cùng bọn hắn nói một bút sinh ý diễn liệt lẳng lặng nhìn giang mặt không nói một lời thật lâu sau đột nhiên xoay người xuống ngựa hướng khắp nơi nhìn xung quanh tùy ý chỉ một người hỏi nơi này ban ngày nhưng có phát sinh cái gì đặc biệt sự bị chỉ chung người có chút lo sợ bất an hắn nói Quý nhân là chỉ, anh có, rất nhiều, hôm nay hai cái địa bàn thế lực ở phía trước kia chỗ chém giết, đã chết thật nhiều người thấy đối phương như mày, hắn chạy nhanh lại thay đổi một sự kiện. Có cái vào thành đồ quê mùa cầm kiện bảo vật muốn bán cho thương nhân, cuối cùng bị người lừa. Nghe nói bắt đầu quân đi vào hoài thành, chuẩn bị bắt thượng. Có hai người bắt cái nô lệ tới bán, kia nữ nhân nhưng xinh đẹp, đáng tiếc sắp chết. Địa đầu xà lao giang lại vào một đám hóa, đó là, diễn liệt tiến lên một bước. Nữ nhân kia như thế nào? Đang nói địa đầu xà lao giang sự, đông nhiên bị người đánh gãy, người này có chút ngây người, vẫn là qua phi kỳ ở một bên nhắc nhở, ngươi mới vừa nói nô lệ, nói rõ ràng một chút. hắn gai gãi đầu nói, nữ nhân kia bị cái vong cấp bao lại, nhìn sắp chết, quý nhân ngươi không biết, ở chúng ta nơi này, bán cho lão giang nô lệ, phần lớn là ngầm giao dịch, giống như vậy bắt được bên ngoài giao dịch, thật sự ít có, cẳng kỳ chính là có người qua đường tưởng mua kia nữ nhân. kia hai cái bao đến gắt gao nam nhân lại không bán, kiên chỉ muốn bán cho nô lệ đầu. Một bên có người nghe được bổ sung, đúng vậy, ta khi đó cũng cảm thấy kỳ quái, bán nô lệ không phải vì tiền. Người nọ ném một cái túi tiền qua đi, kia hai người lại không muốn, ta xem này sợ là có thủ án đi. Trong lúc nhất thời, này đó thấy buổi sáng một màn người đều mồm 5 miệng người mà nói chuyện với nhau lên. Diễn liệt nhấp khẩn môi hỏi, nàng nhưng có thú lực. Lớn lên như thế nào? Trên người có không mang thứ gì? không có thú lực cái gì đều không có bất quá lớn lên thật xinh đẹp làn da trắng nõn đáng tiếc bị làm ra một thân thương cánh tay thượng tất cả đều là vết thương úc ta thấy đến trên tay nàng mang một cái thật xinh đẹp lắc tay sợ không phải cái gì quý tộc tiểu thư bị người trộm ra tới đi diễn liệt giật mình ở chỗ cũ sau một lúc lâu không động tĩnh qua phi kỳ đồng tình mà nhìn hắn một cái đêm này đó nói được đạo lý rõ ràng mã công thỉnh đến một bên tinh tế mà dò hỏi tình huống không có thú lực lớn lên thật xinh đẹp Trên tay mang dây xích, sắp chết chế Diễn Liệt trong mắt cuốn lên cùng nộ gió lốc, nắm lên qua phi ký, thẳng tắp lăng không phóng qua đang ở bàn bạc dương thái cùng thuyền hàng nhân viên, rơi xuống đang ở giữa hàng thuyền hàng thượng. Địch tập. Địch tập. Có người kiếp thuyền. Phòng bị. Theo thuyền tay hô to, vô số tay đấm từ thuyền trung đi ra. Diễn Liệt lại nhìn xa nơi xa hát trầm ra mặt, chỉ cảm thấy chính mình một lòng, cũng đi theo trầm, hắn về phía trước giẫm một bước, sắc bén thú lực ép tới mọi người không dám lại phụ cận. Nét mặt biểu lộ lánh lệ chi xác hắn nhìn chung quanh ở đây một vòng, lạnh lùng nói, đến đây đi. Bang! Vang rội cái tắt trong tiếng, Nộ tích bị người phiến đến trên mặt đất, nàng biểu tình có chút sững sờ, tựa hồ không thể tin được nam nhân dám gọi người đánh nàng. Người dám đánh ta? Bác ôn giã ngươi dám đánh ta? Ngồi ở thượng đầu bác ôn giã khỏe miệng hàm cười nhạt, nghe vậy thoáng nâng mi, châm trọng nói, đánh ngươi làm sao vậy? Còn muốn chọn nhật từ sao? Nộ tích, ngươi! Hắn cười khẽ. Đột nhiên rôi tay, đem một bên án thượng bát trà quét đến trên mặt đất, nóng bỏng nước trà lập tức bắn đến một tích trước người, ước nàng làn váy, có vài giọt còn bắn đến trên mặt nàng, cũng không năng, nàng lại cảm giác được một trận xỉ nụ. Bác ôn dạ đứng lên, phía sau một đầu ở giữa tóc bạc thật là đôi mắt, theo hắn đi lại hoảng lóa mắt ánh sáng, hắn đi đến một tích phía trước, trên cao nhìn xuống mà nhìn. Ngươi nói muốn cùng ta hợp tác, ta tin tưởng ngươi, còn đem hai cái chạm gác ngầm cho ngươi dùng, mà ngươi lại như thế nào hồi báo ta ngươi đem người bán nột tích tay dần dần nắm chặt nàng ngạnh cổ nói đó chính là cái tiện nữ nhân ngươi trói tới có ích lợi gì còn không bằng đem nàng bán lậu chết bác ôn dã ngu xuẩn giờ khắc này hắn liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói chỉ là châm chọc mà quét nàng liếc mắt một cái xoay người tránh ra phân phó một bên thủ hạ cho nàng điểm giao hấn làm nàng phát triển trí nhớ là trong sảnh ngay sau đó lại có vang dội cái tắt thanh truyền đến một tiếng lại một tiếng cùng với nàng không cam lòng thét trói thai có thủi hạ không quen nhìn một tích kia phó phương pháp liền tiến lên thì thẩm điện hạ ngài vì sao không trực tiếp giết nàng giết nàng bác ôn giã cười một hồi lắc đầu nói kia không được đây chính là ta hoàng huynh tương lai hoàng tẩu lộng thương có thể lộng chết liền không hảo hắn bưng lên thị nữ lại lần nữa pha tốt trà mới uống một ngụm trầm ngâm nói như vậy một cái xuẩn nữ nhân liền tính ta không giết nàng ngươi cho rằng nàng có thể sống bao lâu ta hoàng huynh cái thứ nhất không buông tha nàng một khi đã như vậy ta cần gì phải giúp hắn ngồi một hồi hắn không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên cười nói ai ra này đem ân nhân nữ nhi giết, không biết là cái gì cảm giác ta thật là tò mò à các ngươi cần phải nhanh lên phái người đem tin tức tiết lộ cho ngột lão ha ha, cũng coi như là ta giúp hoàng huynh một chút tiểu vợ đi tuân mệnh duệ la đứng ở đầu thuyền đón gió đêm đôi mắt hơi hơi mị lên ấu lan ôm xưởng y ỉa chậm rãi đi tới đi vào duệ la phía sau nàng điểm chân tưởng đem áo khoác khoác ở nàng trên vai lúc này đối phương bỗng nhiên vừa động quay đầu trông lại nàng lập tức nói gió đêm lạnh tỉ tỉ phủ thêm áo khoác đi áo khoác là một loại cân vạt tay áo quần áo chỉnh thể to rộng thượng có hệ mang cùng áo choàng có chút tương tự đều là giữ ấm quần áo nhưng mà có cái khác nhau áo khoác là nam tính quần áo ấu lan trên tay cái này màu xanh lục to rộng dày nặng vừa thấy đó là doan phong duệ la sườn khai một bước nhàn nhạt nói Cảm ơn, nhưng ta không cần. Ấu Lan lập tức thu hồi tay, ôm quần áo đứng, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là dùng hai chỉ lấp lánh sáng lên tròng mắt xem nàng. Duệ la có chút mặt danh, nàng đem bị gió thổi tán tóc mai nhét vào như sau, nói, vì cái gì như vậy xem ta. Bởi vì, tỷ tỷ đẹp. Duệ la trên mặt không còn nữa vết thương, khôi phục như lúc ban đầu da thịt non mịn bạch hoạt, vô cùng mịn màng, hoảng hốt gian, Ấu Lan lại nghĩ đến ngày đó sự. Ngày đó buổi tối, Duệ La đem dây thừng ném xuống tới sau liền đi rồi. Nội trong khoang thuyền bị giam giữ các nô lệ ngươi nhìn ta ta coi ngươi, chính là không ai trước động. Các nàng khát vọng tự do, lại sợ hãi trả giá đại giới, đặc biệt là sinh mệnh, các nàng cũng không tin tưởng Duệ La. Tiểu cô nương cái thứ nhất đứng dậy, nàng nói một phen lời nói động viên mọi người cùng nhau lao ra đi. Nói ban ngày, đại bộ phận người vẫn là xử tại chỗ cũ, nàng khẽ cắn môi bắt lấy dây thừng, bỏ đi ra ngoài. Có mấy người phụ nhân cùng nàng cùng nhau ra tới. các nàng lướt qua thường thường xuất hiện tay đấm thi thể bỏ ra nội khoang mới vừa thượng bông tàu không nghĩ bị người phát hiện nguyên tưởng rằng như vậy toi mạng là lúc duệ la giống như trời dáng thần đê trong tay ngân quang hiện lên vài cái giải quyết tay đấm đem các nàng cứu duệ la các ngươi sẽ cái gì bị cứu người hai mặt nhìn nhau các nàng ở trong lòng suy đoán duệ la là, là có ý tứ gì chính là ghét bỏ các nàng nhất thời đều cúi đầu nhìn thấy các nàng như vậy duệ la có chút bất đắc dĩ Lắc đầu dứt khoát đem các nàng đưa tới ẩn nấp vị trí giấu đi. Phải rời khỏi khi, vẫn luôn đi theo phía sau tiểu cô nương run dày thanh mở miệng, tỷ tỷ ta sẽ phối dược. Phối dược. Duệ la trên mặt lộ ra cảm thấy hưng thú biểu tình, có thể xứng cái gì dược. Tiểu cô nương cái mũi tú khí mà tùng vài cái, tựa hồ ở phân biệt trong không khí hương khí. Nàng nói, nếu có nguyên liệu, ta có thể phối ra làm cho bọn họ mất đi thể lực thuốc tê. Duệ la dơ dơ lên mi, đem tiểu cô nương lôi ra tới. Ta đây liền mang ngươi đi trang dược liệu kho hàng. Nàng lại hỏi, người tên là gì? Tiểu cô nương nắm tay nàng, cảm giác một trận tâm an, nàng nhợt nhạt mà cười rộ lên, ấu lan, ta kêu ấu lan. Duệ la mang theo ấu lan đi lấy thuốc tài, đối phương quả nhiên không phải thổi phồng, một phen nghiền nát điều chế, thật sự làm ra thuốc tê. Cầm này bao nho nhỏ thuốc bột, nàng lập tức nghĩ tới tác dụng, ở tiểu cô nương bên thai nhỏ giọng vài câu, thấy này thận trọng mà đáp ứng, nàng mỉm cười vô vô nàng đầu. lắc mình vào đại sảnh. Đại sảnh ngoại trang trí đến thập phần mỹ lệ thường bố bên trong, tiểu cô nương cùng vài tên xung phong nhận việc nữ nhân chia tay chung thuốc bột, leo lên xả ngang từng người bỏ tiến đại sảnh tới gần đỉnh sườn trang điếu châm hương điếu lò, ít nhiều trên thuyền vì trợ hứng điểm không đếm được hương, trong không khí có các loại hương vị, điểm này nho nhỏ mùi lạ, thực mau liền tiêu di ở trong gió, bị phía dưới người hít vào xoang mũi chung. Các nàng lớn ruệ la nói tốt, làm xong xong việc liền ôm thân thể tránh ở chỗ cũ. lẳng lặng mà miêu ở đại sảnh cao cao xà ngang thượng chú ý phía dưới biến hóa những người đó hút dược trên mặt hiện không bình thường mấy mặt nhợt nhạt màu đỏ hoành văn nhưng mà đại bộ phận người thấy đều không để bụng châm hương trợ hứng tổng hội có chút tác dụng phụ này đây đương duệ la ngang trời sát ra tới bọn họ muốn chạy trốn lại ý thức được tay chân vô lực khi thời gian đã muộn ấu lan tiểu cô nương ghé vào xà ngang thượng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới duệ la luật động thân ảnh nàng chế thuốc tê cũng chế giải dược chỉ là đương nàng đem giải dược đưa cho đối phương khi, đối phương lại cự tuyệt. Ta không cần, ngươi phân cho những người khác đi, vãn một ít trường hợp sẽ hỗn loạn, đến lúc đó các ngươi sấn loạn đi đuôi thuyền cởi xuống thuyền nhỏ, chính mình hoa đến trên bờ đi. Nàng đốn một hồi, lại nói, khả năng sẽ có một ít người hành động không tiện, các ngươi có thể chờ liền chờ một lát, ta sẽ tận lực kéo lâu một ít. Tuy rằng trong miệng nói sẽ không giúp các nàng, nhưng nàng hiện tại lại ở vì các nàng tranh thủ thời gian, nàng không biết nàng vì sao không cần giải dược Nhưng duệ La ra ngoài các nàng mọi người dự kiến cường đại, chỉ là như vậy cường đại người, huy đau lại lâu, cũng sẽ mỏi mệt. Ấu Lan nhìn phía dưới kia mặt thân ảnh dần dần tắm máu, tầm mắt có chút mơ hồ, bên người các tỷ tỷ kích động nói, nàng thật sự rất lợi hại. Mau, chúng ta bỏ đi ra ngoài, buông thuyền nhỏ chạy nhanh đi. Các nàng tới kéo nàng khi, Ấu Lan một phen tránh hứng ra, xoa đôi mắt nói, các ngươi đi trước, ta chờ tỷ tỷ cùng nhau đi. Này có người do dự, lại bị người bên cạnh xả hạ tay háo hảo đi. chúng ta đi trước cứu mặt khác tỉ muội các ngươi nhanh lên a theo thời gian trôi qua duệ la trên người đã xảy ra rõ ràng biến hóa ngay từ đầu mặc kệ cái gì đau thương trào thương ở trên người nàng chỉ tồn tại một cái trước mắt vết thương trong trước mắt liền có thể hủy diệt nhưng mà không biết từ bao lâu bắt đầu nàng miệng vết thương không hề khỏi hẳn chịu thương vẫn treo ở trên người thoạt nhìn dữ tợn khủng bố giờ phút này phía dưới duệ la lại ở trong lòng thầm mắng diễn liệt nếu không phải hắn nàng như thế nào sẽ đem ba lô rơi xuống còn nữa trên người nguyên bản cất giấu tụ tiễn ở khách điếm trụ khi giải xuống dưới sau lại lại không thể hiểu được tình không được cũng không biết diễn liệt kia hôn đảng có hay không giúp nàng đem đồ vật thu hồi tới may mắn trên người dư lại một thanh bên người cất chứa truy thủ bằng không xong quyền khó địch bốn tay không tiện tay vũ khí nàng sẽ đánh đến càng thêm vất vả duệ la dần dần giết đỏ cả mắt rồi cơ hồ là thấy trước mắt đông đưa bóng người liền theo bản năng nhào qua đi nàng biết chính mình trạng thái có chút không tốt lắm đã có chút thu không được tay thượng tính thanh minh thần chí ở nỗ lực gọi hồi nàng lý trí nàng thử khắc chế chính mình trong ngực sóng chiều sát khí lúc này khoang thuyền trung đi vào một người một người nam nhân hơi thở rất mạnh bất quá không có sát khí nàng dương mắt nhìn lên lại nháy mắt cứng đở không thể tin tưởng nói Doan Phong. người tới một thân khỏe mạnh tiểu mạch sắc màu da thân hình cao lớn sau đầu thúc nâu đỏ sắc tóc dài mày rậm mắt to trên mặt bưng ấm áp tươi cười chỉ là này trương lược hiện quen thuộc mặt từ nhĩ tấn đến cảm có một đạo nhợt nhạt đau thương tuy rằng phá hủy chỉnh thể tuân tiếu lại bằng thêm vài phần mới vừa dũng mị lực hồi lâu không thấy đối phương thế nhưng rời đi rừng vạn cổ phía sau còn mang theo một đám thoạt nhìn thực lực không tồi thủ hạng càng không nghĩ tới sẽ là tại đây loại trường hợp gặp mặt duệ la trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ không biết nói cái gì hảo doan phong không nói gì chỉ là tầm mắt từ nàng tắm máu thân thể thượng đảo qua bỗng nhiên giơ tay cởi xuống áo khoác tiến lên một bước liền muốn đem này khoác ở đối phương trên người nào biết duệ la thượng ở vào trạng thái chiến đấu hắn vừa động nàng lập tức nắm chặt chùy thủ lui về phía sau một bước cằm đường con buộc chặt doan phong sửng sốt một chút trong mắt có ám quang chạy quá hắn thoải mái mà cười đường khẩn trương áo khoác cho ngươi duệ la liếc mắt cánh tay hắn thượng treo quần áo áo khoác rắn chắc giữ ấm nhưng quá cồng kềnh nàng chiến đấu còn không có kết thúc an mặc không có phương tiện vì thế lắc đầu nói ta không cần Doãn phong biết nàng ở cố kỵ cái gì quay đầu lại gọi xem ngây người huynh đệ còn không thu thập thu thập nên chói trói nên cứu cứu động thủ. Phía sau một đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, thấy một đám không thể động đậy thành chủ quan viên giống như đang xem dê béo, rốt cuộc ý thức được, đây là địa đầu xà thuyền A, này trên thuyền hàng hóa có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đó là tuyệt đối là có thể nuôi nổi bọn họ bắt đầu quân ngân lượng A. Mọi người hoan hô, tranh nhau chạy tới đem dê béo đầu trói lại, một đám người chỉ một thoáng ở trong đại sảnh chạy loạn, trải qua hai người bọn họ khi, trừ bỏ chiều doãn phong gọi một tiếng đại ca. không ít người còn cười tủm tỉm mà gọi duệ la một tiếng đại tỷ nay tuyệt đối là đại tỷ không thấy được một người có thể đem một cái thuyền người cấp thu phục sao nguy hiểm giải trừ hiện trường không khí bỗng nhiên trở nên tùng trì duệ la trong lòng khẩn băng một hơi cũng tùy theo tiết nhất thời sử tại tại chỗ nhìn có chút ngốc lốc. doan phong hướng nàng sườn đi hai bước đem trên tay áo khoác rộng mở khoác ở nàng trên vai dày rộng quần áo đem nàng người hoàn toàn bao bọc lấy nhất thời có vẻ nàng nhỏ sinh lại yêu ớt hắn thần sắc càng thêm nhu hòa Thấy thiếu nữ còn tưởng đem quần áo kéo xuống, hắn rắn chắc bàn tay to trực tiếp đẻ ở nàng trên vai, nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi phía sau lưng quần áo toàn phá, khoác đi. Một trận ấm áp kẹp xa lạ nam nhân hương vị ập vào trước mặt, duệ la cảm thấy có chút không thói quen, mím môi nói, cảm ơn, không khách khí. Doan phong ánh mắt quét bốn phía, cuối cùng vẫn là nhịn không được chuyển tới trên mặt nàng, thấy nàng vẫn là một thân chật vật, trên mặt mang theo đau thương, nhíu nhíu mày nói, ngươi không phải có thể trị liệu. trước đem ngươi trên mặt thương chị một chị đi thoạt nhìn duệ la biết hắn ý tứ bất đắc dĩ chính mình dị năng đã tiêu hao quá mức vừa mới là dựa vào một cổ khí trống hiện giờ dừng lại tưởng điều động có chút khó bất qua án thường tới nói nàng hiện giờ hẳn là té xịu mới đúng như thế nào còn có thể có sức lực nàng đốt ngực chỗ bị áo ngoài che lại mật ấn kim thiến, trên mặt hiện lên như suy tư gì thần sắc một hồi cười cười tạm thời không có biện pháp không sức lực doan phong ánh mắt thâm lại thâm Hắn ngửi được nùng liệt huyết khí dưới, độc thuộc về nàng mát lạnh hương thơm, giống như hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau, nhẹ nhẹ câu lấy hắn tâm thần. Theo ta đi đi. Hắn không hỏi nàng vì cái gì sẽ bị trở thành nô lệ bán đi, nhưng là nghĩ đến, bên người nàng đã không có tên kia thiếu niên, sợ là hai người rằng có chút quan hệ, sự tình quan người nọ, hắn một chút cũng không nghĩ để, ít nhất, hiện tại không nghĩ để. Sợ nàng cự tuyệt, hắn giống như lơ đãng mà đem tầm mắt đầu hướng thuyền ngoại, lại nói. Ngươi hiện giờ cũng không có cái khác địa phương nhưng đi, trước theo ta đi đi. Duệ la suy xét một hồi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nàng muốn tìm đến sói con, nhưng là bằng nàng một người, một bước khó đi, chỉ có thể mượn một mượn người khác lực lượng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, cứu ta. Đại sảnh thượng đột nhiên truyền đến tiểu cô nương kinh hoàng thất thú kêu to. Duệ la quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái đại nam nhân chính vây quanh nàng không biết nói chút cái gì. Tiểu cô nương tay chặt chẽ che lại quần áo, một bộ sợ hai bộ dáng. Duệ la triều nàng đi đến, những người đó xem nàng đến gần, nhưng thật ra dứt khoát mà tránh ra lộ, tiểu cô nương liền cơ linh mà trốn đến nàng phía sau đi. Nàng còn không có mở miệng, Doan Phong trước nói lời nói, các ngươi khi dễ cái tiểu cô nương làm cái gì? Hoan uổng A đại ca, chúng ta thấy này tiểu cô nương từ xa ngang trên giới tới, muốn hỏi nàng vài câu, nào biết nàng liền dọa thành như vậy? Doan Phong ở nàng dơ hề hề vẻ ngoài thượng đánh giá vài lần, trong lòng có chút hiểu rõ, phân phó nói. Này trên thuyền hẳn là có mặt khác nô lệ, các ngươi đi đem người tiếp ra tới. Đúng vậy. Doan Phong, hàng hóa toàn dọn đến chúng ta trên thuyền đi, cùng mấy cái quan trọng quan viên cũng cùng nhau trói lại. Đại ca, kia những cái đó nô lệ đâu. Doan Phong, trước mang qua đi, đến tiếp theo cái bến cảng đem người bông. Duệ la phía sau hấu lan vừa nghe tâm cả kinh, lập tức lôi kéo Duệ la tay háo cầu xin, tỷ tỷ, ta trên người không có tiền, cũng hồi không được ra, đừng đem ta tiến đi. Duệ la mày liền nhăn lại, nàng hiện giờ là tự thân khó bảo toàn, như thế nào nuôi nổi người khác? Ta! Xin lỗi, ta cũng không có tiền. Phúc! Doan Phong bỗng nhiên bật cười, thấy đối phương chuyển qua tới xem hắn, hắn thanh cụ thanh, mới nghiêm mặt nói, ngươi có thể lưu lại, coi như cái gọi đến đi, tùy chúng ta đi. Gọi đến tương đương với tỷ nữ gã sai vặt, là đi quân thức cách gọi, ấu lan ngơ ngác mà nhìn này phê nhìn như tùy ý, kỳ thật đều là huấn luyện có tố nhân viên, nắm chặt Duệ la ống tay háo tay nắm thật chặt. sợ hãi hỏi, các ngươi là vị nào tướng lãnh thủ hạ, chẳng lẽ là phi ký quân, không phải là xích viêm quân đi? tiểu cô nương ánh mắt thông minh, doãn phong ánh mắt lại đột nhiên sắc bén, thấy duệ la vẫn cứ là một bộ ngốc nhiên không nghe hiểu bộ dáng, thần sắc hơi có chút đu hòa, chỉ là nhìn nấu lan tầm mắt mang theo ti cảnh giác. bắc đổ quân, chúng ta là bắc đổ quân, bắc đổ quân là năm gần đây ở dân gian nhức lên, nhằm vào bác xích quốc bạo quân phản động quân, trong đó chiêu mộ được vô số thú lực cường đại cao thủ. từ sáng tạo tới nay này chi quân đội liền lấy cực cường danh vọng cùng thực lực chặt chẽ chiếm cứ các nơi phản động quân đệ nhất địa vị bởi vì thực lực mạnh mẽ bọn họ đi qua địa phương nghe nói đều sẽ đem địa phương phản động thế lực hấp thu dung hợp vì thế càng ngày càng cường đại ở bác xích quốc bắt đầu quân hiện giờ đã có được có thể cùng hoàng thất thân binh xích viêm quân chống lại thực lực người thường nói cập biến sắc nàng nghe được khi nhứ hạ mày sói con tuy chưa bao giờ từng nói cho nàng chính mình thân phận nhưng từ những người đó đối thái độ của hắn cùng xưng hô Không khó coi ra, hắn là trong hoàng thất người, mà nàng hiện giờ cùng hoàng thất đối thủ ngốc tại cùng nhau, không có biện pháp, sói con là chính mình ra, nàng chạm hắn bên kia, chỉ có thể cùng Doãn Phong đường ai nấy đi. Doãn Phong nghe thấy nàng phải đi, trên mặt cũng không quá lớn dao động, trầm mặc sau một hồi nói, ta có thể thỉnh ngươi đi xem hầu vệ sao? Hầu vệ, duệ la trong ấn tượng đó là cái có thể thu hóa thành vượng cao thủ, một thân ngang ngược cơ bắp, sau lại cùng diễn liệt đối chiến thời bị chặt đứt một bàn tay, nàng còn nhớ rõ. Nguyệt tế đêm đó, nàng vì phá vây tưởng suối dục hầu vệ, hắn lúc ấy rõ ràng chính là động tâm, sau lại tuy rằng không có giúp nàng, lại cũng nhân nàng lời nói lung lay tâm thần, đánh nhau khi thả thủy. Nào đó trình độ tới nói, cũng coi như là giúp nàng, một khi đã như vậy, còn hắn một ân tình lại như thế nào. Nàng cười nói, đương nhiên có thể, ta còn có thể giúp hắn nhìn xem cánh tay. Nguyên tưởng rằng Doan Phong nghe xong sẽ thật cao hứng, không nghĩ tới đối phương môi run rẩy hạ, liền quay mặt đi xoay người sang chỗ khác. lạnh lùng nói, "Không cần." Thức mau, Duệ La liền biết Doãn Phong vì cái gì là thái độ này. Con thuyền theo hải giang bắc thượng, đi qua một cái thôn trang nhỏ khi, hắn người nào cũng không mang, chỉ dẫn theo nàng một người rời thuyền, sau đó hướng về An Tĩnh thôn đi đến. Thôn trang rách nát, hoang vắng, thoạt nhìn bị người quên đi hồi lâu, Doãn Phong lại mang theo nàng thẳng tắp hướng trong thôn đi đến. Thôn trung bộ có mấy gian phòng lúc thu thập đến sạch sẽ, rõ ràng cùng cái khác địa phương suy tàn bất đồng, nhìn nơi này là có người trụ. ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt doãn phong túc một khuôn mặt đẩy ra rào tre đi vào nội viện thẳng tới nhất phòng trong phòng ngủ canh hôi nặng nghề, hư thối hương vị ập vào trước mặt duệ la nhăn chặt mày phía trước doãn phong lại thoáng như không nghe thấy hắn đẩy ra sụp biên chăn bố lộ ra thân hình nhỏ gầy hầu vệ trên giường hầu vệ bị chăn cái tuy rằng hắn khí sắc cực kém nhưng là nhưng là hắn rõ ràng là cái cực kỳ cao lớn người liền tính xúc thân thể hơi mỏng chăn đơn cũng không đến mức hiện ra như vậy khô quắc thân hình phanh phanh phanh trái tim nhanh chóng nhảy lên lên nàng có một loại cực kỳ dự cảm bất tường hắn nàng biết hầu có chút khô khốc cơ hồ nói không quá ra tới làm sao vậy thiếu nữ nhẹ âm lại đánh thức sụp thượng hầu vệ hắn chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt thấy nàng khi có trong nháy mắt hoảng hốt ngay sau đó lại đột nhiên cười đối với doãn phong nói ngươi thật sự tìm được nàng Hảo huynh đệ hảo huynh đệ hắn nói đôi mắt liền đỏ nhưng là không cần ta không mấy ngày hảo sống ngươi làm nàng đi thôi các ngươi đều đi thôi Doan phong môi rung rung vài cái, đột nhiên xoay người bắt lấy cánh tay của nàng, nói giọng khàn khàn: ta không cần ngươi xem hắn tay, không cần làm hắn khôi phục thú lực, chỉ cầu làm hắn cùng cái người bình thường giống nhau là được, thỉnh ngươi cứu cứu hắn. Một bên hầu vệ nở nụ cười, hắc, huynh đệ, đây là ngươi không đúng rồi, làm ta đi được an tâm không hảo sao. Ta này thương sao có thể trị đến hảo. Ngươi còn không bằng làm ta ôm cái hy vọng đi đâu. Hắn nói, nước mắt liền theo khỏe mắt chảy xuống. Duệ la nhấp khẩn môi, đột nhiên nói, đều câm miệng. Doan phong cùng hầu vệ đều là ngẩn ra, liền thấy thiếu nữ đẩy ra doan phong tay, bước đi tiến lên, một phen kéo ra cái hầu vệ chăn. Chăn phía dưới, là mất đi hai tay thân thể, toàn thân không có một tia dư thừa thịt, còn sót lại một bộ to rộng khung xương, phía dưới hai cái đùi bị hỏa đốt quá, cơ hồ thành hồ đoàn, nàng nhìn liếc mắt một cái liền biết, này phó gầy yếu đến cực điểm thân thể, là thật sự không mấy ngày hảo sống, thật không hiểu hắn là như thế nào chống được hiện tại. nàng trơ mặc như là lăng chỉ ở bọn họ trong lòng thượng một cây đao hầu vệ thân mình đột nhiên vừa động trong lòng hận cực hắn thất thủ vô pháp đem che giấu chăn cướp về che lại hắn căm giận hô lan à các ngươi đều lăn ta không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào hắn cảm xúc quá mức kịch liệt doãn phong chỉ phải lôi kéo duệ la chạy ra hắn nắm chặt cổ tay của nàng chạy đến nhà ở ngoại đại thủ hạ liền như là tiết lực giống nhau cả người suy sụp ngồi xuống hắn ôm đầu thấp giọng hỏi có thể chị sao duệ la Duệ la lắc đầu, thành thật nói, ta không biết, kia thương quá nặng, ta không hiểu được được chưa. Đối phương thương không ngừng bên ngoài xem, còn có nội tạng. Duệ la dùng lâu như vậy trị liệu dị năng cũng có chút tâm đắc, nàng có thể thúc giục dị năng đi phục hồi như cũ tế bào, kích phát này tiềm năng, khôi phục nó vốn có sinh mệnh lực, lại không thể từ không thành có, hầu vệ thân thể hủy đến như vậy quá mức, nàng căn bản không xác định, tế bào hoạt tính còn có thể hay không bị kích phát. Thật lâu sau nàng hỏi, vì cái gì hắn sẽ biến thành như vậy? còn có ngươi nàng nhìn hắn bên má đau sẹo trần chờ hỏi doan phong bỗng nhiên liền cười cười cười bỗng chốc đứng lên bỗng dưng động thủ giải y ìa đái ở duệ la kinh ngạc trong ánh mắt đem áo trên thời ra, xoay người qua đi lộ ra tràn đầy bỏng dấu vết phía sau lưng còn có vô số vết sẹo duệ la mở to hai mắt ngươi doan phong mặt vô biểu tình địa y y phục mặt vào nói các ngươi đi rồi bởi vì nguyệt tế bị rào đến rối tinh rối mù hơn nữa rất nhiều dũng sĩ đã chết tế sư cũng đã chết dư lại người một đo dứt khoát dọn đến cùng nhau chuẩn bị cùng nhau vượt qua cái này từ trước tới nay lớn nhất cửa ải khó khăn mà doan phong cùng yến huệ hầu vệ bọn họ rốt cuộc ý thức được thực lực của chính mình ở tuyệt đối mạnh mẽ phía trước căn bản tính không được cái gì vì thế gấp đôi nỗ lực tu luyện kia một ngày cùng thường lui tới không có gì không giống nhau nhưng mà khi bọn hắn kết thúc rèn luyện chuẩn bị hồi thôn khi lại xa xa trông thấy thôn phương vị trên không lượn lờ vô số khói đen khói đen giống bất tường mây đen đẻ ở bọn họ trong lòng Bọn họ vội vàng chạy trở về, lại thấy vô số thực lực mạnh mẽ người bịt mặt đối với các thôn dân huy đao, đem những cái đó từ biển lửa chung chạy ra tới thôn dân giết chết. Doan phong bọn họ lập tức cùng đối phương triển khai một phen nắc đấu, chỉ là thực lực hữu hạn nhân thủ hữu hạn căn bản vô pháp cứu ra nhiều một người, tả thanh sơn lúc ấy liều mạng mà hô, các ngươi đi à. Không cần toàn bộ người đều toi mạng. Có thể đi một cái là một cái. Vừa mới kêu xong, liền chết ở lưới giao dưới. Doan Phong cùng Yến Huệ hầu vệ đều đỏ mắt, mấy người xoay người chạy một đoạn đường, hầu vệ trước đường lại, hắn ách thanh nói, xin lỗi huynh đệ. Các ngươi chạy trốn đi thôi, ta làm không được nhìn các thôn dân chết thảm mà ta độc trốn. Hắn nói xong liền xoay người hướng thôn chạy tới. Doan Phong cùng Yến Huệ cũng chưa nghĩ đến hầu vệ cái này ngày thường chỉ ái tu luyện, chuyện gì đều mặc kệ người thế nhưng có lớn như vậy tâm huyết, so sánh với dưới, bọn họ hai người kỳ thật càng vì bình tĩnh lý trí, bọn họ minh bạch thực lực cách xa Biết rõ chạy trốn bảo tồn tánh mạng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, nhưng mà, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là khe cắn môi đuổi theo trở về. Chỉ là không nghĩ tới chậm trễ như vậy một lát, hầu vệ liền đã táng thân biển lửa, bọn họ cùng đối phương triển khai liều chết bắt sát, đánh nhau trùng doan phong cắt qua đối phương trên người áo đen, lộ ra bên trong màu xanh thấm quân đội phục sức, này thượng có hoàng thất thân binh xích viêm quân độc hữu ngọn lửa đồ án. Các ngươi là xích viêm quân, vì sao phải đột kích đánh chúng ta thôn Người nọ khinh miệt mà cười, vậy muốn hỏi các người, các người gần nhất chính là đắc tội cái gì thân phận tôn quý đại nhân vật? Tôn quý đại nhân vật, sao có thể tới bọn họ thôn? Doan phong tưởng phản bác, lại ở theo sau bác đấu trung kiệt lực hôn mê, hắn cho rằng hắn chết chắc rồi, không nghĩ còn có một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Lại một lần tỉnh lại, liếc mắt một cái thấy Yến huệ quỳ trên mặt đất, hắn bên người, nam thân thể bị bị thương không thành bộ dáng hầu vệ, còn có một ít thượng có hơi thở thôn dân, những người này bao gồm hắn. Thêm lên không đủ 10 cái, càng nhiều, là từ biển lửa kéo ra tới tiêu thi, cùng với bị chém đứt đua đều đua không thành thi thể. Tiến Huệ thất hồn lạc phép nói, hoàng tộc Bắc Thị đó là Lang tộc, cái kia tới thôn thiếu niên cũng là Lang tộc. Doan phong đồng tử co rụt lại, thoáng như bị người một búa đập vào trên đầu, thật lâu thất thần. Duệ la sửng sốt hồi lâu, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, ở nàng đi rồi, đã xảy ra như vậy một sự kiện, chỉ là nghe doan phong ý tứ là đem này bốt chướng tính ở diễn liệt trên đầu. Nàng nhịn không được khai thành, không có khả năng là diễn liệt, hắn sẽ không làm như vậy sự, huống chi hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Doan Phong cười ha ha, sau một lúc lâu chào nói, ngươi còn không biết đi, nguyệt tế ngày đó buổi tối, ngươi mở một đường máu con hắn xuống núi, chúng ta đều cho rằng các ngươi cứ như vậy đi rồi, chính là không bao lâu, hắn lại ôm ngươi trở về, một người tàn sát trong thôn hảo thủ. Một người. Hắn oán hận nói, nếu như không phải như vậy nhiều các dũng sĩ bị giết quang. chúng ta gì đến nỗi ở quân địch tới khi không một ti sức phản kháng duệ la ta biết ngươi hướng về hắn chính là sự thất bại ở trước mắt kia thiếu niên tâm tính so ngươi tưởng tượng trung ác hơn hắn nhắm mắt trong mắt xuất hiện thiếu niên mặt vô biểu tình một tay cái ở thôn dân trên đầu giống như niết dưa hấu giống nhau dễ dàng niết bạo đối phương đầu không có gì là hắn làm không tới duệ la mặc một hồi mới nói cho nên ngươi gia nhập bắt đầu quân vì cùng hoàng thất chống lại nay bất quá là một cái khiết cơ Doãn phong mở mắt ra Nhìn phía nàng ánh mắt mang theo một ít nàng xem không hiểu đồ vật, ta muốn báo thủ, Duệ la, ngươi hiểu không? Duệ la trầm mặc hồi lâu, như là hạ quyết tâm giống nhau nói, ta sẽ thử xem chị hầu vệ. Nàng hít sâu một hơi, khỏe miệng giơ lên, làm chính mình thoạt nhìn thành khẩn một ít, cho nên, có thể hay không xem ở ta chị hắn phân thượng, không cần đối. Nàng nói còn chưa dứt lời, doãn Phong liền cười ha ha, hắn cười cái không ngừng, cuối cùng khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt, hắn đem chi lau Nhìn phía nàng ánh mắt phức tạp đến khó có thể miêu tả. Ngươi như thế nào như vậy thiên chân đâu? Rồi la. Ngươi cho rằng đây là tiểu hải tử đánh nhau nháo sự sao? Không. Hắn trong mắt bính xuất nhập cốt hận ý, gàn từng chữ một địa đạo. Đây là đau đứng người, khắc cốt chi hận. Cuộc đời này nếu không thể đem hắn phục kích, ta làm bậy người. Ly nơi đây mấy trăm km xa địa phương, diễn liệt đứng ở bờ sông, ánh mắt nặng nề nhìn phương Bắc, không biết nghĩ cái gì. Điện hạ, ngài muốn đổ vật. Dương Thái nhỏ rộng đến gần, cũng đệ thượng hai viên bị xuyến ở bên nhau đá. Nay hai cục đá, là hắn phái người đi lũ châu cùng xa khê lĩnh trở về nguyên thạch, kỳ thật lúc trước liền bắt được tay, bất quá bởi vì khắp phương Nam địa vực không ngừng mà động, trong đó lấy vân vì trung tâm sáu tòa thành trấn vị nhất, hồ mà chậm trễ một ít thời gian. Diễn liệt đem đá cầm ở trong tay, mà xa sẽ liền giống một tôn điêu khắc giống nhau yên lặng bất động. Dương Thái nhìn trong lòng thầm than một tiếng, lại không thể Ánh mắt ngay sau đó nhìn phía cách đó không xa đang ở mạnh mẽ thúc giục thú lực kích động là lướt kính phản ứng qua phi ký, càng là vô kế khả thi mà lắc lắc đầu. Qua phi ký liên tiếp ho khan, lại không chút nào để ý, ở hắn dưới sự nỗ lực, là lướt kính rốt cuộc sáng, hắn trên mặt vui vẻ, hô, có, vương, có phản ứng, từ đây mà đi tây bắc phương hướng. Diễn liệt đông chốc hoàn hồn, hắn siết chặt đá, đem này chặt chẽ chiền ở chính mình trên cổ tay, xoay người mặt vô biểu tình nói, xuất phát. đứng ở đầu thuyền duệ la thổi gió đêm biểu tình có chút hoàng hốt trước mắt tựa hồ lại xuất hiện doãn phong ngày đó cực hận biểu tình đối mặt doãn phong mang theo khắc cốt hận ngôn lời thề duệ la rũ xuống mặt mày bộ dáng này thù hận thật sự có thể bởi vì nàng thế hầu vệ trị liệu mà thả chậm sao nàng nhẹ giọng nói ta cũng không có nói các ngươi không thể báo thù ta chỉ là cảm thấy hẳn là công bằng một chút không cần bởi vì nhìn đến biểu tượng liền đi đối hắn làm một ít ác ý phỏng đoán chân tướng như thế nào các ngươi lại đi tra qua sao doãn phong cười lạnh hai tiếng từ quần áo lấy ra một vật hoàng thất thân binh xích viêm quân quân hiệu có đủ hay không đây là bọn họ đi rồi chúng ta phát hiện ngươi nói cho ta trừ bỏ hắn lại có vị nào trong hoàng thất người cùng chúng ta có xích mích chân tướng không phải sáng sớm bãi ở trước mặt giống ngọn lửa đồ án màu đỏ bạc chất quân hiệu duệ la ở dương thái trên người gặp qua sắc thật giống nhau như lúc đối mặt nàng trầm mặc doãn phong tựa hồ nhiều một tia trở mong hắn ngẩng đầu nói ngươi có thể lý giải ta đúng không hôm nay thái dương rất lớn nhưng mà vẫn là có chút lánh, mấy ngày nay ban đêm nàng đều bị đông lạnh tỉnh theo sau liền lánh đến ngủ không được loại này thời điểm nàng phân ngoại tưởng niệm sói con giống bếp lỏ giống nhau ấm áp ốm ốc nàng ngồi dưới đất ôm hai đầu gối nhìn trời ấm áp ánh nắng tuyến chiếu vào trên lưng giảm bớt lạnh leo đông lạnh cảm nghe vậy nàng thu hồi trông về phía xa tầm mắt dừng ở trên người hắn, chậm rãi nói ta có thể lý giải doan phong trong mắt chậm rãi sáng lên giống như có cái gì ánh lửa ở nhảy lên bất quá duệ la gợi lên khoe miệng tiếp tục nói có thể lý giải nhưng không thể tán đồng doan phong nhận ra có ý tứ gì duệ la nhàn nhạt thu hồi tầm mắt đôi tay ở cánh tay thượng trà sát chính là mặt chữ thượng ý tứ nha ta lý giải ngươi thù hận tâm lý minh bạch ngươi muốn báo thù động cơ nhưng là nói câu thành thật lời nói các ngươi mới là trước hết động thủ kia một phương đi nhìn doan phong trinh lăng biểu tình nàng nhàn nhạt nhắc nhở ngay từ đầu các ngươi thôn cái kia tà ác tế sư liền tưởng bắt diễn liệt Nếu không phải chúng ta cuối cùng chạy thoát, chết chính là chúng ta. Doãn Phong đối này không quá tán đồng, đó là chúng ta tổ tiên hiến tế hoạt động, khả năng ngươi không hiểu lắm, chúng ta là thông qua nguyệt tế tới tăng mạnh thú lực, hơn nữa nguyệt tê thạch đối chúng ta trọng yếu phi thường, các ngươi đi rồi, Tả Thanh Sơn nói cho chúng ta biết, chúng ta này nhất tộc tổ tiên đó là bởi vì nguyệt tê thạch bị người nhìn trộm mà thiếu chút nữa chịu khổ diệt tộc, năm đó dư lại tộc nhân vì không bị hủy diệt, mang theo nguyệt tê thạch trốn đến rừng vạn cổ mai danh nhận. Hắn hít một hơi nói, Nguyệt Tê Thạch là trí bảo, đời đời phù hộ chúng ta thôn, bởi vì nó, chúng ta tộc liên tục ra cừng giả, mất bảo vật sau, chúng ta tộc đã suy nhược đến liền hoàn toàn thú hóa thú nhân đều cực nhỏ ra, dưới tình huống như vậy, biết được bảo vật thế nhưng bị người bắt được tay, tự nhiên muốn lấy lại tới. Duệ la nhìn không trùng, mặt vô biểu tình đáp lại, cho nên các ngươi giết người có lý, chúng ta báo thủ vô lý. Này hắn cao mày, hiển nhiên chưa bao giờ đem hai người cũng vì nhắc tới mà nghĩ tới. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hảo, hắn muốn báo thù liền báo thù. nguyệt tế đêm chúng ta không địch lại hắn, chúng ta nhận thua, chỉ là hắn hà tất phái người tới đem chúng ta thôn tộc nhân toàn diệt. Hắn cũng ở thôn chủ quá. Nơi đó có lao có tiểu, bọn họ tất cả đều là tươi sống sinh mệnh, tế sư muốn giết hắn, nhưng đều không phải là tất cả mọi người đối hắn có ác ý, hắn cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đình chỉ ngươi tưởng tượng duệ là vô vô tay đứng lên, có phải hay không diễn liệt phái người đi còn không biết đâu. Doan Phong có chút sinh khí, rõ ràng sự thật bại ở trước mắt, nàng lại vẫn cứ bất công người nọ, hắn tiến lên hai bước che ở nàng trước mặt nói, ngươi vẫn như cũ cảm thấy hắn diệt chúng ta thôn vô sai. Đây là có thể sử dụng đúng sai tới cân nhắc sao. Duệ la cũng có chút tức giận, nếu muốn nói đúng sai, trước liêu giả tiện chính là các ngươi sai. Thiếu nữ dơ lên tiểu xảo cảm, sắc mặt không vui mà băng, ánh mắt lại ngoài ý muốn thanh thấu, thứ ta nói thẳng, trên đời này không có gì đối cùng sai, hết thảy. Bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi. Các ngươi thua, các ngươi liền không cam lòng sinh hận, nếu là thắng đâu. Có từng nghĩ đến thua kia phương mất đi cái gì? Doan phong bọn họ bị thù hận che mắt hai mắt, tự nhiên thấy không rõ sự thật, có lẽ liền tính thấy rõ. Chết đi tộc nhân tánh mạng cũng là bọn họ trong lòng suy sụp bất quá đi một đạo khảm, bọn họ cần thiết tìm cái lý do tới cho hả giận Doan phong ngực phẫn nộ mà phập phồng hắn vô pháp minh bạch vì sao đã như thế kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng nguyên nhân. Nàng vẫn là cố chấp mà thế người nọ nói chuyện, có thể giống nhau sao? Ở hắn xem ra, hoan có đầu nợ có chủ, thương cập vô tội chính là không đúng. Hắn khí cực mà bắt thiếu nữ cổ tay trắng nón, lại lọt vào đối phương mánh liệt đánh trả, doan phong đạm kim sắc đôi mắt hơi hơi co rút lại, hắn tránh đi đối phương đánh ra yếu hại vị trí, nhanh chóng từ trên người lấy ra một đoạn dây thừng, thừa dịp đánh nhau quay lại gian động tác, đem thẳng kết chặt chẽ trỏng lên nàng đôi tay thượng, vừa thu lại khẩn, nàng liền không thể động đậy. Nhìn đến nơi này duệ là còn có cái gì không rõ, này rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị. Lập tức cũng không giấy rua, chỉ là sắc mặt càng lãnh, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi chính là đối với ta như vậy. Doan Phong xem nhẹ ngược chỗ sắc ý, gắt gao đoàn dây thừng, một phen bế lên nàng, lui tới khi lộ chạy đi, xin lỗi, ta không thể làm người chạy. Bị Doan Phong mang về trên thuyền sau, nàng liền bắt đầu bị hạn chế tự do thân thể, tuy rằng không đến mức bị khóa ở trong phòng, nhưng mà chỉ cần vừa đi ra khỏi phòng. Nhất định sẽ có người đi theo bên người nàng, mà Doan Phong cùng nàng quan hệ, cũng hàng tới rồi băng điểm. Tuy rằng hắn đơn phương đem phía trước không mau hủy diệt, thường thường cười nham nhở xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là Duệ La chỉ đường hắn trong suốt, liền ánh mắt cũng không muốn ở lâu một cái. Ở như vậy khẩn trương quan hệ hạ, bọn họ con thuyền dọc theo hoài giang, một đường bắc thượng, Duệ La vài lần muốn tìm cập bờ cơ hội chạy trốn, nhưng mà mỗi lần Doan Phong đều sẽ trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đại ở bên người nàng coi chừng nàng. Vô pháp phủ nhận. Bất quá mấy tháng không gặp, Doãn Phong đã không phải lúc trước bị nàng dễ dàng lừa đảo Doãn Phong, hắn lợi hại rất nhiều, một thân cường đại nội liễm hơi thở, chẳng sợ không ra tay, chỉ là nhàn nhàn đứng ở trước mặt, người khác cũng không dám kinh thường. Không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí thắng được. Duệ La Hạ kết luận, Khang Thanh Phủ là Hoài Giang phía trên, một chỗ mà chỗ bác xích quốc Trung Bộ Thiên Dựa Đông Nam Phủ Thành. Hoài Giang ở chỗ này sẽ chuyển nhập một khác điều Đại Giang Khang Giang, là bác thượng nhất định phải đi qua Chi Lộ. Bởi vì là bắc thượng nhất định phải đi qua đại thành, nơi này cửa thành, từ buổi sáng mở ra đến buổi tối đóng cửa, vẫn luôn là náo nhiệt tình cảnh. Lúc này, ở phía đông lớn nhất một chỗ cửa thành, lại buộc phát ra một trận bén nhọn tiếng khóc. Mạnh mẽ nhào vào xô đẩy hắn binh lính trên người, tiêm thanh khóc kêu vì cái gì không cho chúng ta vào thành, chúng ta một đường đều là như vậy đi tới. Binh lính dễ dàng mà xách lên hắn sau cổ, lạnh lùng mà hướng trên mặt đất nhất quán, chúng ta đây là khang thanh phủ, mở to lượng ngươi mắt chó. Cùng những cái đó thâm sơn cùng cốc địa phương có thể giống nhau Một bên có xếp hàng đại thúc xem bất quá đi Nhỏ rộng mà cấp ra kiến nghị Tiểu tử, binh đại nhân sợ không phải không cho ngươi tiến Là ngươi vị kia bằng hữu Cách đó không xa có một chỗ bị ném đi xe đẩy tay Hô kiểu chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất Chăn ném ở một bên Lộ ra một thân xương đỏ sinh ngủ thân thể Nhìn giống như là được cái gì bệnh truyền nhiễm Đại thúc nhìn thoáng qua Liền cảm thấy đôi mắt giống bị ô nhiễm giống nhau bỏ qua một bên tầm mắt Cửa thành dân chúng bình thường đều là giống nhau phản ứng, mà những cái đó binh lính càng là đối hắn như hổ rình mồi, tay gác ở bên hông hệ trường đao thượng, như là chỉ cần hắn dám đi tới một bước, liền phải đao chặt bỏ giống nhau. khu khụ khụ khụ. Mạnh mẽ, mạnh mẽ ngươi có khỏe không? Hô Cửu nắm chặt nắm tay, có nghĩ thầm qua đi nhìn xem ngã trên mặt đất mạnh mẽ như thế nào, chỉ là bị phía sau binh lính nghiêm khắc ánh mắt nhìn, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất thời chỉ là nôn nóng mà gọi, "Mạnh mẽ!" Khụ khụ khụ. ngươi trả lời ta một tiếng mạnh mẽ hơi hơi động tay trên mặt đất khởi động chậm rãi bò ngồi dậy đối với hắn ngừng đầu lộ ra cắn chảy ra cái chán hắn miết miệng cười ta không có việc gì liền, chỉ là hắn cười trên trán huyết liền dọc theo bên má chảy xuống thoạt nhìn vạn phần chật vật hồ cửu lập tức khóc ta không vào thành chính ngươi đi vào ngươi đi tìm doan phong ca ca tìm được rồi lại đến tìm ta ta khu khu khu khu mạnh mẽ lắc đầu cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ hắn miễn cưỡng đứng lên Không được, phải đi cùng nhau đi, vạn nhất ngươi lạc đường ta trở về tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ?" Hắn nói, lung lay hướng binh lính đi đến, xem ra là muốn lại tiến hành tân một vòng cầu xin. Cửa thành người đều lộ ra không đành lòng biểu tình, Phảng Phất đã đoán trước tới rồi tên này thiếu niên sẽ bị binh lính tàn nhẫn đối đãi, đang ở này đứng khẩu, nơi xa truyền đến một trận thanh thế to lớn tiếng vó ngựa, nghe tới như là ước chừng có một chi quân đội cấp chỉ mà đến. Mọi người chính mở mịt khi, bọn lính hiển nhiên nhận ra người tới là ai. Chạy nhanh đuổi đi một bên xếp hàng dân chúng, làm này hướng bên cạnh đi, lộ ra cửa thành. Mắt thấy lao nhanh tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mọi người đều hướng bên cạnh dựa, chỉ có mơ mơ màng màng còn không có làm rõ ràng tình thế mạnh mẽ còn muốn đi kéo thủ thành binh lính. Đại nhân, làm chúng ta qua đi đi. Bọn lính nôn nóng mà trừng mắt hắn, cửa thành còn nằm cái bệnh nặng hoạt đâu, không lộng đi các đại nhân nhìn đến có thể hay không sinh khí. Ngươi chạy nhanh, đem ngươi bằng hữu kéo dài tới một bên đi. mạnh mẽ. chúng ta nghĩ tới cửa thành, trong chốc lát lại nói, trước kéo dài tới một bên đi, mau, mạnh mẽ bị đột nhiên đẩy một phen, dưới chân lão đảo mà chiều hổ cựu đi đến, chỉ thấy vừa mới rõ ràng còn ở cách đó không xa tiếng vó ngựa trong nháy mắt thế, nhưng liền đi vào gần chỗ, một người thân xuyên huyền sắc quần áo thiếu niên cấp sách tuấn mã, đầu tàu gương mẫu mà chạy ở phía trước nhất, hắn thấy được cửa thành có người, chính là không có muốn đình bộ dáng, vẫn như cũ là tốc độ cao nhất về phía trước vọt tới. Hồ Cửu trước phát hiện trạng huống hắn chiều đưa lưng về phía phía sau đối sau lưng nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả mạnh mẽ hô, mạnh mẽ, tránh ra, tránh ra a Mạnh mẽ ngây ngẩn cả người, lỗ thai hắn ở ong ong phát vang, có chút nghe không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến hồ Cửu chiều hắn liều mạng phát tay, cấp đạp võ ngựa trên mặt đất chế tạo chấn động, rốt cuộc bừng tỉnh hắn, hắn ngơ ngác xoay người, liền thấy một con cao lớn uy manh tuấn mã chính chính chạy đến trước mặt hắn, đối với hắn giơ lên cao cao móng trước. mắt thấy liền phải hướng hắn đặt đi hô cửu mạnh mẽ dân chúng đều mục không đành lòng coi mà nửa quay đầu đi trong lòng thở dài thiếu niên này mệnh thật sự là quá không tốt mệnh tang tại đây loại quyền quý dưới hu vó ngựa ở dẫm lên mạnh mẽ nghìn cân treo sợi tóc phía trước bị lật ngừng diễn liệt ngồi ở phun hơi thở con ngựa trên người ám trầm con ngươi chậm dai chuyển qua ngã trên mặt đất hai mắt hoảng sợ chừng to thiếu niên trên người mạnh mẽ khang thanh phủ thành chủ phủ thành chủ trạm phòng cho khách đình viện cửa Đối với ánh mắt lạnh băng thủ vệ binh lính lộ ra vẻ mặt cười quyến rũ, hắn xoa xoa trên trán hắn, nói: "Ma, phiền toái thông truyền một tiếng, tại hạ thiết tiến hội, tưởng thỉnh điện hạ Tôn di đại gia hắn càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cơ hồ mau nghe không thấy." Thủ vệ binh lính đánh giá hắn vài lần, lạnh lùng nói: "Chờ." Liền xoay người đi vào nội viện. "Hào hào, chờ." Nghe vậy Khang Dĩnh xương nhẹ nhàng thở ra, chịu thông truyền là được. Vị này điện hạ thân phận thân bí, từ phía Nam thành trấn mà đến. sở qua thành nhất định là đại đội nhân mã dương mã sách tiên thật sự là một đường cao điệu gọi người làm không rõ ràng lắm hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn tưởng như vậy một đường thẳng đến hoàng thành khang Vinh sương trầm tư sẽ cảm thấy phi thường có khả năng rốt cuộc vị này điện hạ lén bị người truyền thân phận chính là lao bắc vương tư sinh tử nếu hắn được đến đương nhiệm bắc vương tán thành kia hắn chính là tam hoàng tử cái này thân phận xác thật phi thường có khả năng rốt cuộc xích viêm quân đã ở hắn trước mắt còn có kia hai vị đại nhân phi ký tướng quân qua phi ký đại nhân xích viêm quân phó lãnh đạo dương thái đại nhân này hai người vây quanh điện hạ thuyết minh cái gì tựa hồ đã không cần nói cũng biết khang vĩnh sương đột nhiên có chút kích động hắn bắt đầu chờ mong trong chốc lắt cùng vị này điện hạ gặp mặt bố trí cao quý điển nhã trong khách phòng diễn liệt ngồi ở án trước tay cầm đặt bút viết đang ở trên giấy câu họa dương thái nhẹ gọi hai tiếng cũng chưa thấy hắn theo tiếng không cấm có chút khó xử đang muốn xoay người rời đi khi diễn liệt rốt cuộc khai thanh chuyện gì Dương Thái Tâm nhắc tới, đôi mắt rũ xuống, nói, Vương, chúng ta truy đuổi La cô nương đã đuổi theo một tháng, lại như vậy đi xuống. Khu, Vương có phải hay không muốn suy xét về trước thủ đô? Một trận trầm mặc, diễn liệt lệnh nhạt thanh âm truyền đến, ngươi ở dạy ta như thế nào làm việc? Dương Thái Tâm căng thẳng, lập tức ủy một gối. Không. Vương, chỉ là ngài rời đi Hoàng Thành đã gần một năm, hiện giờ ôn điện hạ năm quyền, theo ta được biết, trong triều đã từng có nửa thần tử bị mượn sức. Dư lại đều bị hắn xung quân đến xa xôi địa vực, giống chung cùng lao tướng quân, tháng trước liền chết ở tây cương thượng, vương, ta biết duệ la cô nương đối ngài rất quan trọng, ta có thể đại ngài đi tìm, ta dùng ta sinh mệnh thể nhất định sẽ đem nàng tìm trở về, nhưng là thỉnh ngài về thủ đô đi, quốc không thể một ngày vô quân. Có tiếng bước chân hướng hắn đi tới, diễn liệt thanh âm nghe tới so băng còn lãnh, đông lạnh đến hắn trong lòng rơi thẳng. Nếu ta nói không đâu. Theo vừa dứt lời, một trận lệnh người khó có thể thừa nhận thú áp hướng hắn đánh úp lại cổ hắn bị người xách lên trong lúc nhất thời cao lớn thân mình bị định ở giữa không trung, mặc hắn hai chân thịt vẫn là một chút tác dụng cũng không diễn liệt hai mắt hát trầm tựa hồ không có nửa phần cảm xúc nhớ kỹ thân phận của ngươi dương thái ta có thể làm ngươi làm pho tướng cũng có thể làm ngươi lăn ra xích viêm quân cuối cùng một lần nói cho ngươi ta không thích người khác dạy ta làm sự áp chế bông ra dương thái thân mình rơi trên mặt đất hắn liều mạng mà thở dốc trong lòng quanh quẩn vừa mới thiếu chút nữa hít thở không thông sợ hãi rõ ràng đối với địch nhân lại đáng sợ cũng chưa từng sợ hãi nhưng là vương lại có thể dễ dàng gợi lên hắn đấy lòng sợ hãi hắn mở đầu đối với vẫn là thiếu niên gương mặt nhưng mà biểu tình lãnh lệ lại giống như thành niên vương không có sai biệt hắn đánh cái dùng mình thật là nhìn thiếu niên khi tướng mạo thượng ôn hòa vương lâu rồi chính mình đều mo đã quên vương đã từng thô bạo thủ đoạn hắn du cũ hắn khấu đầu đa tạ vương không tạ tri ân là thuộc hạ lắm miệng diễn liệt không để ý đến hắn thẳng đi trở về hắn trước cầm lấy vừa mới đối diện trang giấy ném qua đi cho hắn ngươi nhìn xem duệ la xuất hiện này mấy cái địa phương cùng xích ảnh quân thông báo bắt đầu quân lui tới tình huống chính là ăn cướp bắc đầu quân dương thái chạy nhanh tiếp nhận trang giấy thoạt nhìn đây là một trương bản đồ này thượng đã dùng bút câu ra rất nhiều vị trí này đó vị trí chính đúng là qua phi ký mỗi một lần kích phát là lướt kính phát hiện vị trí xác thật từ lộ tuyến đi lên nói theo chân bọn họ thu được bắt đầu quân hành quân tin tức hoàn toàn ăn khớp Dương Thái Duệ La cô nương bị bắt đầu quân bắt được Diễn Liệt không coi đáp lại hắn tầm mắt trên bản đồ thượng sệt qua trầm ngâm sau một lúc lâu nói nếu cái này suy đoán chính xác kia Duệ La tiếp theo cái sẽ xuất hiện vị trí hẳn là Dương Thái theo lộ tuyến vọng đi xuống nhìn bản đồ lộ tuyến thượng cuối cùng một vòng tròn Dương Cao thanh âm nói a đúng là Khang Thanh phủ ngoại giang Khang Giang Hoài Giang tiếp theo đoạn lưu vực diễn Liệt từ một tiếng Trong mắt có ám quang chạy quá, hắn ngón tay điểm trên bản đồ thượng, khỏe miệng giơ lên một mặt trí tại tất đắc độ cung. Đem nhân mã triệu tập lên, ta muốn, bắt ba ba trong giỏ. Dương Thái không nghĩ tới, vương thế nhưng có thể từ duệ là cô nương hành tung dấu vết để lại trung tìm được manh mối, càng là cùng xích ảnh quân gần nhất hồi báo ở phương Nam Nhấc lên sóng to gió lớn bắt đầu quân có quan hệ, nhất thời trong lòng rất là khâm phục. Kia hai người như thế nào? Diễn liệt trở lại án trước, lại lấy ra một phong mặt tin. nhìn dáng vẻ còn muốn tiếp tục phê công văn dương thái tất cung tất kính cầm trong tay bản đồ thả lại án thượng nói tên kiệu kêu mạnh mẽ thiếu niên còn hảo trường kỳ bị liên lụy còn có chút dinh dưỡng bất lương dưỡng một dưỡng không có gì vấn đề tương đối phiền toái chính là kia tên hồ cựu thiếu niên trên người hắn bỏng không có kịp thời xử lý lên đường trên đường bị tổn thương do giá rét lại trường kỳ ăn không đủ miệng vết thương đã thối nát thương cập ngũ tạng lục phủ khó khăn dương thái người này thói quen nói tốt Cho dù có không tốt sự, cũng sẽ trang trí một phen lại nói, có thể làm hắn nói ra đối phương khó khăn loại này lời nói, xem ra hồ cửu là thật sự mau không sống được bao lâu. Diễn liệt trầm âm, kỳ thật hắn đối này hai người không có gì cảm giác, sẽ cứu bọn họ bất quá xem ở Duệ La phân thượng, hắn lúc ấy tưởng, nếu Duệ La biết có người quen tới, hẳn là sẽ thật cao hứng, nào biết cứu mang về tới, đối phương sẽ báo cho những cái đó sự tình. Thời gian trở lại hôm qua. Mạnh mẽ cùng hồ cựu bị cùng mang vào thành chủ phủ đệ sau. Không biết có phải hay không khó được nhìn thấy cố nhân, mạnh mẽ thất thanh khóc giống, phát tới, tuy rằng không bổ nhào vào đuổi, cuối cùng vẫn là quỳ dạp trên mặt đất khóc đến khó có thể tự ức, diễn, liệt ca ca. Chúng ta, chúng ta thôn người, tất cả đều đã chết. Hắn nhớ mày, hắn đối cái kia thôn một chút hảo cảm cũng không có, dù vậy, đột nhiên nghe được toàn thôn người bị giết, vẫn là có điểm kinh ngạc. Bác sĩ quốc mấy trăm năm trước đã cấm cổ. không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở xa xôi khu vực rừng vạn cổ nhìn thấy, hơn nữa vẫn là tà ác thú hoa cổ. Thú hoa cổ, loại này cổ trùng không cần đặc biệt chăn nuôi, chúng nó cùng một loại tên là vạn thú hoa hoa cùng nguyên cùng sinh, cùng sinh ra, cùng tử vong, nụ hoa chính là bọn họ sống nhờ phòng ở, cũng là bọn họ lấy nhận nuôi phân địa phương. Loại này hoa đặc biệt tà ác, nhìn sinh sắn lanh lợi thuần khiết vô hạ, trên thực tế sẽ không ngừng hấp thụ trong không khí thú lực, dùng để chăn nuôi hoa trùng cổ trùng. Loại này hoa ở địa phương, thông thường sẽ hút khô kia vùng thú nhân trên người thú lực, cho nên có này hoa lui tới nơi, thông thường cùng với tảng lớn thú nhân thú lực điêu tản, đây cũng là vạn thú hoa cuối cùng làm người tiêu diệt nguyên nhân. Mộng linh thôn cái gọi là nguyệt tế, nói toạc bất quá chính là cùng thú hoa cổ làm giao dịch, bọn họ cấp ra tế phẩm, cổ trùng phun ra thú lực tinh hoa hồi quỹ, cho nên nguyệt tế lúc sau, các thôn dân sẽ cảm giác được thú lực đột nhiên tăng lên, bọn họ không biết, những cái đó kỳ thật chính là chính mình đồng bào thú lực. Loại này tà ác địa phương, liền tính mặc kệ mặc kệ, quá không được mấy chục thượng trăm năm, thôn thú lực liền sẽ khô kiệt, nào đó trình độ tới nói chính là tiêu vong. Đây cũng là diễn liệt không nghĩ để ý đến bọn họ nguyên nhân, dù sao cổ trùng đều bị chính mình diệt, thôn cũng không thành khí hậu, khiến cho bọn họ tự chịu diệt vong đi. Chỉ là, ai sẽ như vậy cấp bách cắm một tay? Hồ Cửu so mạnh mẽ tâm tư tinh tế, vừa nghe đến mạnh mẽ thế, nhưng liền như vậy đem sự tình tấp ra, chạy nhanh gọi hắn một tiếng, ý đồ nhắc nhở hắn chỉ là mạnh mẽ rốt cuộc vô tâm không phổi bị hồ cửu kêu tên còn đương hắn thân thể không thoải mái nhất thời lại khóc diễn liệt ca ca duệ la tỷ tỷ có ở đây không có thể hay không làm nàng hỗ trợ nhìn xem hồ cửu hán hán thương hồ cửu vừa nghe đến duệ la tên tức khắc đã quên phải nhắc nhở mạnh mẽ sự lập tức khẩn trương mà nhìn phía đối phương trong mắt mang theo một tia nói không rõ chờ đợi diễn liệt lập tức liền không vui hắn nhàn nhạt nói nàng hiện tại không ở nơi này các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi yêu cầu cái gì cùng dương thái nói nói xong liền phải đi ai ngờ mạnh mẽ lại gọi lại hắn hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ tìm được doan phong diễn liệt bị này vừa ra lại vừa ra sự làm cho có chút bực bội dứt khoát nghiêng đi thân mình nói nói rõ ràng một chút đừng một hồi một câu hồ cửu cao mày hắn cùng mạnh mẽ đều biết diệt thôn người là xích viêm quân chẳng qua so với doan phong bọn họ cửu thị thái độ bởi vì duệ la bọn họ đối diễn liệt vẫn là nửa tin nửa ngờ bọn họ thậm chí muốn gặp đến duệ la giáp mặt hỏi một chút nàng Tư tâm, bọn họ đều không quá tin tưởng diễn liệt sẽ là cái loại này tàn nhẫn độc các người. Suy nghĩ quay cùng chung, mạnh mẽ đã mạt làm trên mặt nước mắt, đem thôn sự nói thẳng ra, thậm chí còn đem bọn họ ra rừng vạn cổ, ở phương Nam Mộ Thành Trấn gặp được bắt đầu quân sự tinh tế mà nói. hồ cửu Tính, không mắt thấy, tùy tiện đi. Hai người như vậy chú hạ, Dương Thái tìm ý lý sư tới cấp bọn họ xem thân thể, có sung túc đồ ăn cùng thoải mái hoàn cảnh, hai người tình huống đều chuyển biến tốt đẹp. Này đây hồ cửu cũng không biết, kỳ thật y sư đối hắn chuẩn bệnh là, khó, vô pháp chữa khỏi, trừ phi kỳ tích. Diễn liệt thu hồi suy tư, mạnh mẽ nói tin tức rất quan trọng, một là có xích viêm quân diệt thôn, nhị là doan phong gia nhập bắc đầu quân. Người trước hơi tưởng tượng, thực dễ dàng đến ra kết luận, trừ bỏ hắn cái kia dị mẫu đệ đệ, sẽ không có người như vậy phí sát khổ tâm mà làm loại sự tình này, người sau, vừa lúc vì duệ la bị bắt đầu quân hiệp đi tìm được tốt nhất lý do. Hắn cũng có thể bởi vậy mà hoàn toàn khẳng định nàng liền ở bắc đầu con trùng, hơn nữa, chính là sắp bắc thượng khang thanh phủ này một chi. Hắn lấy ra giấy viết thư, bắt đầu viết chữ, viết hảo sau đêm này phong kín thượng sát, hơi sườn quay đầu, đối với không khí nói, đêm này phong mật tin đưa cho quốc sư, dùng nhanh nhất tốc độ. Đúng vậy từ ngoài cửa sổ thoán tiến một thân thâm sắc cám trang nam nhân, tiếp nhận phong thư sau nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Dương Thái đột nhiên nhớ tới vừa mới hộ vệ báo cáo sự, châm trước nói vương. Khang Vĩnh Sương nói mở tiệc tưởng thỉnh ngài qua đi, theo thám tử hồi báo, này Khang Vĩnh Sương lén cùng bắt đầu quân có tiếp xúc, bắt đầu quân binh giới có bộ phận nơi phát ra đó là từ hắn cung cấp. Diễn liệt tướng thanh, lại lật xem mấy phong mật tin, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, đi, đi gặp cái này Khang thành chủ. Bắt đầu quân trên thuyền, Duệ la chính níu chặt mày nhìn nằm trên giường sụp thượng hầu vệ, hắn nhắm chặt con mắt, cơ hồ không có tiến khí chỉ còn lại ra khí, sắc mặt cực kém, thoạt nhìn tùy thời muốn tắt thở. có thể chứ. Tiến Huệ mang theo chờ mong xem nàng, chỉ là chính hắn đều không quá ôm hy vọng. Rốt cuộc duệ la bị giam lỏng, là bọn họ mấy cái đều đồng ý quyết định mà hầu vệ càng là kiên cường mà nói thẳng có thể lại căng một đoạn thời gian. Hơn nữa có lá cây vô lực thêm vào bọn họ cho rằng hầu vệ thật sự có thể lại căng căng, ít nhất chống được bọn họ đến bắt bộ. Ai ngờ hôm nay lá cây đột nhiên hoảng sợ mà nói cho bọn họ, nàng vô lực đối hầu vệ không có hiệu quả, mà mất đi lá cây rời đi dụng Hầu vệ nội phủ kịch liệt suy bại, bất quá ngắn ngủn mấy cái chung, mắt thấy người liền. Phải không được. Tình huống quá khẩn cấp, tiến huệ con thuyền đuổi theo doan phong thuyền, mang theo hầu vệ cùng lá cây lên thuyền, lại vội vàng đem rệ la thỉnh ra tới. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần Duệ la nguyện ý đáp ứng chị hắn, làm trao đổi, có thể đáp ứng nàng đưa ra điều kiện. Mắt thấy hầu vệ hơi thở càng ngày càng yếu, duệ la lại còn chưa khai thanh, doan phong bọn người nóng nảy, trong đó lấy lá cây nhất không nhẫn lại. tức khắc gian nàng trong tay nhảy ra một thanh truy thủ, để ở nàng cổ đường tắt vắng vẻ, ngươi tốt nhất nhanh lên chưa khỏi hắn, bằng không hắn mệnh không có, ngươi mệnh cũng không có. Doãn phong, lá cây đừng như vậy. vừa dứt lời, lá cây liền quăng ngã cái trồng vó, nàng trong tay trùy thủ đã đi vào duệ la trong tay, liền thấy nàng cực nhanh ở trong tay xoay hai vòng vứt ra, truy thủ chuẩn xác mà đinh trên mặt đất. vừa lúc đinh ở lá cây mặt sườn trên mặt đất, nàng rũ mi mắt nói, ta thế hắn chị, là xem ở hắn phân thượng. Cùng ngươi có quan hệ gì? Một bên ngốc đi thôi. Lá cây khí đỏ mặt, ngươi. Yến Huệ, đủ rồi lá cây. Đừng quay dối. Hắn lại chuyển hướng Duệ La nói, chúng ta vạn sự hảo thương lượng, thỉnh ngươi trước xem hắn đi. Doan Phong ở một bên thấp mắt, nhấp chặt ngôi, không có mở miệng. Duệ La, ta cần thiết nói rõ ràng, ta có thể xem hắn, nhưng không nhất định có thể trị hảo, chị không hết không thể trách ta. Doan Phong cùng Yến Huệ đối nhìn thoáng qua, toàn gật đầu đáp, đây là tự nhiên. Một khi đã như vậy, Duệ La liền không hề do dự, nàng đem tay gác ở đối phương trên chán, thử chuyển vận dị năng, chỉ là dị năng một đưa qua đi, liền giống như xa nhập hán hải, liền một tia bỏ sóng cũng bắn không đứng dậy, nàng rơ rơ lên mi. Tuy là có chuẩn bị đối phương đối dị năng nhu cầu lượng đại, nhưng này cũng quá lớn đi. Theo thời gian trôi qua, Duệ La sắc mặt dần dần đỏ lên, hầu vệ không hổ từng là sử dụng thú lực cao thủ, thân thể đối lực lượng có loại nguyên thủy theo đuổi, ngay từ đầu tuy rằng là từ nàng truyền dị năng. Nhưng là sau lại, thân thể hắn liền bắt đầu chủ động hấp thụ dị năng, trong chốc lát sau, hầu vệ không chỉ hơi thở ổn định xuống dưới, liền khí sắc đều hào rất nhiều, mắt thấy tình huống ổn định, nàng vội vàng cắt đứt dị năng chuyển vận, về phía sau lảo đảo vài bước, trên trán mồ hôi lạnh. Liên tục, hầu vệ mở mắt, có trong nháy mắt ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình một lần nữa được đến lực lượng, lại thấy rõ ràng, tuy rằng vẫn là nằm, nhưng là thân thể ở hơi hơi nóng lên, hắn cảm giác được một loại sinh cơ ở bừng bừng phân chấn. Thế nhưng thật sự có người có được loại này kỳ tích lực lượng. Hắn nghẹn ngào mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như bị cắt sỏi nghiền quá, cảm ơn. Duệ la hơi hơi mỉm cười, xoa trên trán mồ hôi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cũng đến đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Nghe thấy nàng phải đi, lá cây lập tức tiến lên ngăn trở nàng, quắc, không được đi, đem hắn chữa khỏi lại đi. Đủ rồi. Tiến Huệ trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo lại. Mà doãn phong còn lại là đỡ lấy Duệ la. trong mắt hàm chứa ưu sắc có phải hay không hao tổn quá lớn ta đỡ ngươi trở về nói còn chưa dứt lời duệ la liền một phen đẩy ra hắn tay lạnh lùng nói ta chính mình trở về dứt lời đỡ tường chậm rãi trở về đi doan phong tựa hồ cũng không để ý nàng thái độ vẫn như cũ đi theo nàng phía sau đi theo ra khỏi phòng lá cây tức giận đến đem yến huệ tay ném ra ngươi xem hắn vừa thấy đến người hồn đều ném yến huệ doan phong có theo đuổi hắn muốn người tự do ngươi cũng đừng lão nhìn hắn này đều đã bao lâu ngươi còn xem không rõ lá cây bị người nói thẳng phá trên mặt có chút không nhịn được dạo biện nói nữ nhân này cùng kia lang tộc là một đám ngươi cho rằng nàng có thể đối doãn phong thật tốt tiến huệ lắc đầu không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục đề tài này ngồi vào hầu vệ bên người đi hỏi ngươi cảm giác như thế nào bên kia doãn phong đi theo duệ la trở lại phòng cửa mắt thấy nàng muốn đóng cửa lại hắn vội vàng đi phía trước một bước ngăn trở vắn cửa vội la lên ngươi liền không thể lý một chút ta Duệ la nhàn nhạt liếc hắn một cái, không buồn không vui bộ dáng, Doãn phong lập tức cảm thấy tâm bị đâm bị thương, hắn vạn phần muốn đem này nữ hài tử gắt gao đẻ ở trên tường, hung hăng mà hôn lấy nàng, làm nàng khuất phục ở chính mình thân hạ, chính là không được, nàng còn muốn thay hầu vệ trị thân thể, nếu nàng bởi vậy mà tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, đem xong chiều nỗi lòng đẻ cho bằng, nói, để ý ta một chút, liền một chút, được không? Duệ la cũng không tưởng trả lời hắn, chỉ là ván cửa bị hắn đẻ lại, Hắn hiện giờ làm ra một bộ không đáp lại tức không buông tay tư thái, làm nàng nhìn phiền lòng. Vô luận là thú nhân vẫn là nam nhân, chỉ cần là công, Tổng hội có tự cho là đúng xem không hiểu người khác sắc mặt tật xấu, đối loại này đại móng heo, tốt nhất ứng đối phương thức đó là dùng võ lực hung hăng nghiền áp, giống nàng đã từng ở liên minh làm giống nhau, đánh đến bọn họ chi cũng không dám chi một tiếng, bảo quản lần sau nhìn đến nàng liền đường vòng đi. Doãn Phong, Duệ La, Duệ La dương mắt, lại là đồng thời nhanh chóng ra quyền. Một quyền dục đánh thượng hắn mặt, Doan Phong phản ứng cực nhanh, thoáng nghiêng người tránh cợp, ngay sau đó, liền cảm giác được bụng tê dần, đầu gối đau xót. Đối phương một quyền tàn nhẫn đánh ở trên bụng, khắc khởi một chân đá vào hắn trên chân. Doan Phong, quả nhiên bưu hãn, bất quá này đó đây là tiểu hoa chiêu, như thế nào có thể thương đến hắn. Hắn cũng bất quá tiểu lui một bước, đang muốn tiến lên, trước mặt hắn môn đã bị đóng, phía sau cửa ngay sau đó chuyển đến lưu loát khóa lại thành. Hắn yên lặng đứng hồi lâu cuối cùng cười khổ thanh ảm đạm rời đi thanh chủ phủ yến hội trong sảnh nguyên bản uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái tiếng nhạc ngừng một người vũ cơ quỳ dạp trên mặt đất chiều diễn liệt ngồi vị trí về phía trước bỏ sát hai bước diễn liệt đôi mắt hơi hơi mị lên nhìn trên mặt đất nữ nhân tựa như đang xem người chết thanh âm lành lạnh ngươi lặp lại lần nữa vũ cơ hãy còn không biết chính mình chọc đối phương không mau chỉ là nâng lên xinh đẹp khuôn mặt dựng thẳng đầy đặn ngực làm giống nhau nói điện hạ nếu phải cho ban thưởng không bằng đem ngươi trên cổ tay dây xích cấp nô ra. Ngồi ở diễn liệt hạ đầu khang vĩnh xương lập tức hướng diễn liệt nhìn lại. vì thăm dò đối phương đế, hắn an bài trận này đến hội, lại an bài chính mình trong nhà tuyệt sắc ca cơ lên sân khấu biểu diễn. không nghĩ tới, hắn ngồi ở vậy không hướng vũ cơ liếc quá liếc mắt một cái, vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, chỉ có thể hậu sắc mặt hỏi đối phương. vũ cơ nhảy đến nhưng hảo, diễn liệt tùy ý có lệ thanh. vũ cơ trong lòng vui vẻ, quỳ trên mặt đất cầu ban thưởng, liền có vừa mới một màn. Trường hợp nhất thời quỷ dị mà an tính lại, dương thái cả kinh liên tục nuốt nước miếng, nghĩ thẩm vị này khang thành chủ giã tâm thật đại, cũng dám làm ca cơ mở miệng muốn điện hạ trên tay dây xích, sự tình quan duệ la cô nương, kia đó là tuyệt đối không được người khác mơ ước tồn tại, việc này sợ là không thể thiện hiểu rõ. Một đạo kinh lực hướng giữa sân lao đi, vì trên mặt đất xinh đẹp ca cơ chỉ một thoáng đầu mình hai nơi, đỏ tươi máu chảy đầy đất, trong yến hội hạ nhân hoảng loạn mà tưởng thất thanh thét trói thai, nhưng mà không biết bao lâu. Bọn họ bên người đã gần sắt toàn thân túc lánh xích viêm quân, đành phải đem sợ hai áp xuống không dám lại cổ họng một tiếng. Trong trước mắt công phu, toàn bộ xưởng thính đã bị một chi quân đội vây quanh, rất nhiều nguyên bản an bài ở nơi tối tăm tay đấm thi thể bị ném ra tới. Khang Vĩnh xương Đại Kinh thất sắc, kia chính là hắn thích nhất một người ca cơ, hắn thế nhưng nói sát liền sát. Không chỉ như vậy, đối phương còn làm xích viêm quân vây quanh xưởng thính, hắn muốn làm gì? Trong lòng tuy sợ hãi tức giận, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. khang vĩnh sương cười miệng nói điện hạ không thích cái này ca cơ kia thuộc hạ lại an bài hai cái diễn liệt bỗng chốc đứng dậy xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái trực tiếp ra lệnh xích viêm quân đi lục soát thành chủ phủ dương thái đem khang thành chủ dẫn đi tuân mệnh nguyên bản còn tưởng chậm rãi lời nói khách sáo bị nháy mắt hủy hoại tâm tình diễn liệt mất nhẫn mại, lưu lại an bài sau sải bước rời đi hắn trở lại phòng ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời minh nguyệt thật lâu không thể bình tĩnh phòng ngủ trung trường thượng còn phóng một kiện xinh đẹp hộ thân giáp đây là lúc trước hồng thành nghiệp chắp tay dâng lên quy lân tuyết nhuyễn giáp mấy thứ này hắn vì sao không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra tới đâu vỗ về trên tay dây xích hắn trong lòng có chút chua sót hắn lực lượng bị áp chế thân thể lùi lại trở lại thiếu niên thời kỳ này sớm đã thuyết minh thực lực của hắn thoái hóa rất nhiều dù vậy duệ la ở hắn bên người hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình là có năng lực bảo hộ nàng cho nên đối này đó ngoại vật không lắm để ý hắn sơ xuất quá Vẫn là quá yếu, này hết thể xa xa không đủ, đi theo hắn nàng thể tất sẽ bị người trở thành cái đinh trong mắt. Hắn yêu cầu lực lượng, yêu cầu lực lượng tới che chở nàng Chu Toàn. Lực lượng, Vương vị. Trong mắt hắn lập lòe nhảy lên thân sắc. Hắn ánh mắt từ từ đầu hướng bắc biên, có thể tan ra thu lực cùng khí tức bí dược, đó là đại tế sư độc môn bí dược, xem ra hắn là thật sự thực hướng vào Bắc Vân giã. gấp không chờ nổi tưởng ở Tân chủ trước mặt biểu hiện, liền loại này bí dược đều chịu lấy ra tới. Chỉ là tuổi lớn, vẫn là không cần ra tới lăn lộn hảo. bác ôn dã, khi vọng ngươi có thể thích ta đưa đáp lễ. nếu hắn dám bắt tay ruồi đến hắn bên người, vậy đừng trách hắn phế đi hắn một bàn tay. lại đứng một hồi, hắn thu liếm nỗi lòng, chậm rãi dạo bước đến trước giường, chuẩn bị cởi xuống áo ngoài lên giường, ngón tay đụng tới bên gáy một chỗ vị trí, thân thể đột nhiên cứng đờ. bên gáy tới gần bả vai vị trí, có một cái thật sâu dấu cắn, đó là lần trước duệ là sinh khí khi cắn ở trên người hắn ký hiệu. Trắng non ngón tay thon dài chậm rãi sờ qua nhang ngân, hắn rũ mắt, trong mắt ám quang tối nghĩa. hắn cứ như vậy lẳng lặng chữ ở trong phòng, từ trang lên đầu cảnh liêu ngốc đến chân trời trở nên trắng. có ngoại đến xích ảnh quân trở về, khoác đầy người xương sớm đi vào diễn liệt phía trước cửa sổ, túc tay nói: Vương, bắt đầu quân sắp tiến vào khang giang lưu vực, dự đánh giá hôm nay buổi trưa tả hữu có thể đến mục tiêu vị trí. diễn liệt trên trán ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên, một trận quen thuộc đau đầu cảm đánh đút lại, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. lại mở khi trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía chuẩn bị ngựa khởi hành sáng sớm nu hòa dương quang xuyên thấu qua khoang thuyền trung nửa mở ra một cửa sổ dừng ở duệ la bên chân Bọc thật nhỏ cho buổi khiêu vũ một mảnh kim sán phảng phất từ nàng quanh thân lan tràn đi ra ngoài vũ lực mang theo ti thần bí cùng thánh khiết vũ lực là trời cao cho thú nhân tốt nhất tặng chúng nó có các loại năng lực nắm lấy không ra không có quy luật không có người gặp qua vũ lực bộ dáng nhưng là doan phong tưởng nếu là nàng vô lực có thể cụ hiện hóa hẳn là chính là dáng vẻ này thiếu nữ ngồi ở giữa cửa sổ số biên tay gác ở hầu vệ trên trán quần cuộn không ngừng vô lực đang từ trên người nàng truyền lại đến đối phương trên người hầu vệ khí sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp tối hôm qua đem hầu vệ từ tử vong điểm tới hạn kéo trở về cứu tánh mạng của hắn hôm nay còn lại là bắt đầu chữa trị trên người hắn bị thương duệ la cùng hầu vệ lúc này hai người làn ra thượng đều quanh quẩn một tầng tinh tế bánh bạch hơi hơi sáng lên Doãn Phong nhìn kia gác ở hầu vệ trên chán trắng non tay nhỏ, mặc danh có chút hâm mộ, trong lòng không cấm miên man bất định, nếu là có một ngày hắn bị thương, nàng nhưng sẽ như vậy thế hắn chữa thương. Đứng ở một bên yến Huệ trong mắt hiện lên kinh diễm, loại này vu lực thật là có thể so với thần lực, tuy rằng bọn họ khát vọng nhìn đến kỳ tích, nhưng đương kỳ tích thật sự xuất hiện khi, hắn vẫn là nhịn không được tán thưởng, theo sau, lại là có chút tiếc nuối, nếu Duệ la là đứng ở bọn họ bên này thì tốt rồi, có nàng ở, bọn họ tuyệt đối như hổ thêm ký. Hắn đem ánh mắt đầu hướng vẫn luôn yên lặng đứng ở dệ la phía sau Doan Phong, trong mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc, đột nhiên cười nói, Doan Phong, nơi này liền giao cho ngươi, ta cùng lá cây đi trước. Cái gì? Ta không đi. Lá cây kinh ngạc nói, lại bị yến huệ một phen lôi đi, Doan Phong quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đối phương chiều hắn làm mặt quỷ, theo sau môn bị đóng lại. Doan Phong nháy mắt hiểu ý, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạo, lại xem vẫn như cũ toàn bộ tinh thần quán chú ở trị liệu thượng la. trên mặt thần sắc càng thêm nu hòa yên lặng hướng sườn biên đứng một bước đem đã là bò đến nàng trên lưng phơi đến nàng ánh sáng ngăn trở thế nàng che đậy bên cửa sổ thổi tới một bộ gió lạnh dị năng ở hầu vệ trong cơ thể du tẩu một vòng chữa trị bị phá hư thân thể tổ chức theo nội tạng bị chữa trị hảo thân thể các hạng cơ năng khôi phục vận tác, hầu vệ thế nhưng cảm giác được một tia quen thuộc nhiệt cảm từ trong cơ thể nảy mầm đó là thú lực hầu vệ nháy mắt mở to mắt đáy mắt là nồng đậm khó có thể tin Lúc này liền thấy hắn bên người thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, lao đi trên trán mồ hôi, nói, còn không có hảo, đừng lúc ních. Hầu vệ môi run run, cố nén nổi tâm mừng như điên, thuận theo mà nhắm mắt lại, chỉ là kia đã khôi phục bình thường màu da da thịt, từng trận co rút lại, lại lại tiết lộ hắn kích động tâm tình. Duệ la không nghĩ tới trị liệu hầu vệ thân thể thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi, thú nhân thân thể cường tráng trình độ thật sự ra ngoài nàng dự kiến, chỉ cần nàng đem thân thể bị phá hư tổ chức chữa trị. Thân thể hắn liền bắt đầu rồi bình thường vận tác, thậm chí còn có một kia xa lạ năng lượng sinh ra, tẩm bổ thân thể hắn, đó chính là thú lực sao. Nếu trị liệu so nàng tưởng tượng trung thuận lợi, Duệ La bắt đầu đếm thử chữa trị hắn thân thể bị bỏng vẹn ngoài, cùng với hoàn toàn bị thiêu hủy trí dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương từ phía đông bỏ thăng đến đỉnh không, Duệ La sắc mặt cũng trở nên bạch thấu, nàng cảm thấy một kia không ổn, nàng dị năng mau bị bất thời giờ, nàng rũ mắt nhìn hướng đối phương dưới. Mấy cái canh giờ trước hát hồ hai chân ở dị năng lần lượt đánh sâu vào hạ, đã là trở nên bình thường trắng nõn, tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu vô lực, nhưng ít ra là một đôi người bình thường chân. Lại kiên trì trong chốc lát, liền mau hảo, mang theo loại này tín nghiệm, nàng trong cơ thể dị năng thực mau bị thổi quét không còn, tùy theo mà đến cảm giác là trói ở cổ tay gian dây xích trở nên nóng bỏng. Thân thuyền đống nhiên kịch liệt mà đong đưa, kết lực duệ la trước mắt một trận bạch quang, bị đong đưa chấn động thân mình không xong mà hướng một bên ngoài đi. Mắt thấy liền phải một đầu chắt đến trên mặt đất, vẫn luôn chú ý nàng doan phong tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, hữu lực cánh tay nâng thân thể của nàng, trong mắt mang theo lo lắng chi sắc hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có việc gì, mặt sau hai chữ thượng không kịp nói ra, thân thuyền lại là một trận kịch liệt đong đưa, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, thế nhưng giống một diệp mưa gió chung thuyền con. Duệ la trước mắt một trận thất thần, vừa mới nàng liền có chút tiêu hao quá mức quá độ, hiện giờ bị thân thuyền nhóng lên. chỉ cảm thấy trong bụng nhất thời phiên giang đảo dạ dày, choáng váng đầu rùng nôn, thấy nàng thể lực chống đỡ hết nổi, doan phong không chút do dự bế lên nàng, đối mới vừa dãy rửa ngồi dậy chính không thể tưởng tượng nhìn chính mình hai chân hầu vệ nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta phải mang nàng trở về. hầu vệ quả thực vô pháp bình phục trong lòng trào dâng cảm xúc, nhưng mà thân thuyền không ngừng đông đưa, hắn đại khái cũng đoán được thuyền gặp được phiền toái, chỉ có thể áp lực hạ đầy ngập kích động, sắp sửa bước ra cửa doan phong gọi trở về, ngươi làm ruột la là ở chỗ này nghỉ ngơi. Bên ngoài không an toàn. Hắn biết duệ la phòng ở thuyền phía sau, muốn qua đi cần thiết vòng bong tàu một bên hành lang mà đi, hắn lo lắng bên ngoài tình huống sẽ lan đến nàng. Doan Phong tự tin cười, đem trên tay người buộc chặt, yên tâm, này còn không làm khó được ta. Nói xong đi ra ngoài, vài bước đạp đến khoang thuyền khẩu, lập tức liền nghe được bên ngoài ẩm vang rung động thật lớn tiếng nước. Thật là thanh thế to lớn, xem ra đối phương cũng không phải miêu ở bờ sông thủy Trộm, những người đó không có khả năng làm ra loại này trận trượng. mà là càng có địa vị một phương chẳng lẽ là doan phong hơi hơi híp mắt nhìn đã đem này con quân thuyền vây quanh hơn 10 con thuyền chỉ cao cao cột buồm thượng treo màu đỏ xích diễm đồ án quân kỳ theo gió tung bay lại lại đau đớn hắn hai mắt thật là hắn hắn vô ý thức buộc chặt hai tay đông nhiên có chút hối hận ôm duệ la ra tới duệ la thần trí rốt cuộc từ ngắn ngủi thất thần sống lại nàng nhớ kỹ yến huệ tối hôm qua nói trị liệu hầu vệ đổi nàng một điều kiện tuy rằng bọn họ không yêu cầu muốn chữa khỏi đến loại nào trình độ Nhưng là duệ la người này có một là một, nếu phát hiện có chứa khỏi khả năng, kia liền tận lực đi làm. Đó là nghĩ chạy nhanh đem chuyện này làm xong, sau đó rời đi, mới nỗ lực chính mình toàn lực phát ra, chỉ là hầu vệ thương thật sự quá nặng, nàng khuyên tận toàn lực vẫn là không thể làm được. Cách đó không xa chấn vang kéo về nàng lực chú ý, nàng liếc đến cách đó không xa dừng lại số con thuyền, con con cao lớn uy nghiêm, như là trên biển di động lâu đài, nàng đang định thấy rõ ràng, thân mình nhoáng lên, doán phong nửa xoay thân. nàng tầm mắt lập tức đối thượng ám chăm chú khoang thuyền nội sườn, nàng sướng sốt, liền muốn xoay người xuống đất, nào biết doãn phong đem nàng ôm chặt muốn chết, hoàn toàn không có muốn buông tay y tứ. cảm giác được thân thể mệt mỏi, nàng một mặt ảo nào chính mình quá mức lô mãng, đem dị năng dùng đến quá nhiều, đến nỗi nhất thời kết lực, một mặt thử muốn rơi xuống đất, nàng mở miệng nói, doãn phong, phóng ta xuống dưới. doãn phong phức tạp ánh mắt từ nơi xa thu hồi, trở lại trên mặt nàng, thấy nàng như tờ giấy bạch sắc mặt, nhíu mày nói. Ta ôm ngươi trở về phòng Duệ la lạnh lùng mà đánh gây hắn Không cần doãn phong trong mắt buồn bã Ôm cánh tay của nàng càng thu càng chặt Đông nhiên túi đầu cùng nàng mặt đối mặt Nói ngươi liền như vậy chán ghét ta Duệ la Nàng tưởng về phía sau tránh đi hắn Bất đắc dĩ người bị hắn ôm vô pháp đại biên độ động tác Trong lòng tuy rằng buồn bực hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Nhưng rốt cuộc cảng khí thực lực của chính mình thấp kém Không lực lượng cùng hắn chống lại Nàng nhấp khẩn khoe môi Ánh mắt ngón tay liền hướng ngực hắn điểm đi nàng bổn ý là muốn cho hắn ăn đau bưng nàng chẳng sợ doãn phong sớm để phòng nàng chiêu thức ấy đống nhiên buông nàng duệ la chợt được đến tự do lui về phía sau hai bước lập tức cảm giác được phía sau lưng để thượng cứng rắn tấm ván gỗ tưởng doãn phong tùy theo tiến lên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chế trụ nàng đôi tay chặt chẽ đổ ở nàng trước người đem khoang thuyền khẩu ánh sáng ngăn trở một chương khuôn mặt tuấn tú cũng tùy theo túi xuống cơ hồ cùng nàng cách xa nhau không đến ba tấc que miệng tự giễu mà một câu, hắn trong mắt có ám quang chạy qua, thanh âm ngẹn ngào, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta. Hắn uống nốt thuốc, duệ La trừng mắt, tưởng tránh lại tránh không khai, mắt thấy đối phương phun ra cực nóng hơi thở mau mạn đến trên mặt nàng, nàng đột nhiên một chân đá ra. Ly bác đầu quân thuyền phạm vi một dặm xa vị trí, hơn 10 con thuyền chỉ trình vây quanh trạng ngừng một vòng, trong đó một con thuyền thân hắc trầm trên thuyền lớn, diễn liệt đón gió đứng ở đầu thuyền, một đầu mạc phát bị gió mạnh phất đến phía sau. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu con thuyền bong tàu khoang thuyền khẩu vị trí, nơi đó bị nam nhân ngăn chặn nhỏ sinh thân ảnh. Dũ ở thật dài tay háo bãi hạ đôi tay bị nắm chặt muốn chết, hắn hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, hắn quát, kim ô hảo, tốc độ cao nhất đi tới. Đúng vậy. Phía sau binh lính truyền đạt ra mệnh lệnh đi, đứng ở một bên dương thái lại có điểm lo lắng, hắn tiến lên một bước nói, điện hạ, bọn họ hiện tại không lộ ra xu hướng suy tàn, hiện tại đi lên không phải hảo thời cơ. bởi vì khoảng cách không tính gần bọn họ cấp ra công kích còn dừng lại ở đe dọa giai đoạn ấn hiện giờ uy hiếp tuy rằng vây quanh bọn họ đối bọn họ tới nói lại chỉ là không đau không ngứa nếu như không thể một tấc tấc buộc chặt kia thật sự là lãng phí này phiên bố trí diễn liệt mắt cũng không chớp một chút thanh âm trầm thấp nói kim ô hào tới gần cái khác con thuyền ấn nguyên cấp dưới kế hoạch tiến công dương thái ánh mắt cũng đầu hướng kia phương theo khoảng cách kéo gần hắn rốt cuộc rõ ràng thấy khoang thuyền lối vào kia dây dưa ở bên nhau thân ảnh ai? Không đúng. Hắn xoa xoa đôi mắt, hai người đây là ở đánh nhau. Tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là kia nữ hải tử. Là Duệ La Cô Nương. Nàng động tác rõ ràng chính là phía trước gặp qua đánh nhau động tác, giơ tay đá chân, chỉ là kia nam nhân thật là lợi hại. Mặc kệ Duệ La Cô Nương như thế nào đã đánh, hắn luôn có biện pháp tránh đi. Nhưng là, tức không phản kháng lại không đánh thắng nàng, cứ như vậy áp chế nàng, lại là vì cái gì. Trong đầu điện quang chợt lóe hắn nhìn phía bên cạnh người diễn liệt. Thế này ngày thường luôn là bản mặt hiện giờ âm trầm lạnh lạnh trên người toát ra từng trận sắc khí hắn thậm chí thấy vương giữa chán thượng ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa đồ án dương thái lập tức nói điện hạ tiêu nam nhân là cố ý kích ngươi ngươi đừng mắc mưu khi nói chuyện duệ la cánh tay thượng tùy ý quấn lấy mảnh vải lỏng bị doãn phong kéo xuống theo nàng động tác thủ đoạn gian dây xích phát ra len ken thanh thúy tiếng vang diễn liệt lập tức tâm nhắc tới đôi mắt hơi hơi nhau lại đồng tử bên ngoài nổi lên hướng quang Duệ la như thế nào cũng tránh không khai đối phương, sau một lúc lâu rốt cuộc phản ứng lại đây đối phương là ở cố ý đậu chính mình, nàng nghi hoặc ánh mắt xuyên thấu qua hắn rơi xuống hắn phía sau cao cao vẩy ra bọt sóng, đỡ bong thuyền ổn định thân thể của mình, tưởng lại thấy rõ ràng, Doãn Phong rắn chắc bả vai liền chặn tầm mắt. Duệ la, vì cái gì không cho ta xem, phía sau có cái gì là ta không thể xem. Lịch quang Doãn Phong thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn đến một đôi con người hơi hơi loang loáng, bất quá là kẻ thù thôi. Nữ hải tử không cần xem này đó. Nói liền muốn tiến lên chảo nàng, duệ la động tác nhạy bén mà né tránh, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đột nhiên mở miệng khiêu khích, có bản lĩnh, ngươi chờ ta vô lực khôi phục, chúng ta đánh một hồi. Xem ngươi còn dám không dám như vậy trêu đùa ta. Doan phong cười ha ha, ngay sau đó nhướng mày nói, loại này tốn công vô ích sự, ta sẽ làm. Cảm nhận được phía sau thú áp càng ngày càng cường, hắn nửa nghiêng đi thân mình. liền thấy trên mặt sông một con thuyền thân toàn hắc con thuyền từ hơn 10 con thuyền chung một mình sử ra hướng tới bọn họ bay nhanh mà đến đứng ở bông tàu thượng yến huệ đối hắn khẽ gật đầu doan phong rũ xuống mi mắt quay đầu lại đối thượng rưỡi la lại khôi phục cười nhâm nhở nháo đủ rồi chúng ta phải đi ra ngoài hắn nói động tác nhanh như tia chớp mà chế trụ nàng hướng nàng sau đầu một gõ rưỡi la liền mất đi chi rắc mềm hạ thân tử doan phong đem nàng chặn ngang một ôm vương bước đi ra bông tàu trên mặt sông tật đột nhiên gió thổi đến hắn đôi mắt híp lại Tuy là như thế, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấy hát trên thuyền độc chạm đầu thuyền huyền y y hề thiếu niên, đối phương thú áp che trời lấp đất tới, Doan Phong dùng chính mình thú áp ngăn, cố ý đem trong lòng ngực người ôm chặt, đối với này, khiêu khích mà nhún mày. Bông tàu thượng bắt đầu quân binh lính đang ở phản kích, Tiến Huệ đứng ở trung gian chỉ huy tác chiến, lá cây còn lại là đứng ở hắn bên người phụ trợ hắn, hai người thấy Doan Phong động tác, Tiến Huệ còn không có làm cái gì tỏ vẻ, lá cây đã kích động, Doan Phong, đem nàng trói lại trước. làm kia lang tộc biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Doãn Phong nếu mày lợi dụng duệ la này, một phen hắn đã thực không thoải mái, hắn tuyệt không sẽ lại thương tổn nàng, cho nên cũng không thèm nhìn tới đối phương. Ngược lại đối Yến Hoại nói: các ngươi chưa đỉnh, ta đưa nàng trở về phòng. Yến Hoại gật đầu. Lá cây lại tỏ vẻ vô pháp lý giải. Doãn Phong, nay không phải ngươi có thể xử trí theo cảm tính thời điểm, đối phương như vậy nhiều thuyền, không lấy nữ nhân này áp chế, chúng ta muốn như thế nào phá vây? Doãn Phong lạnh lùng mà nhìn nàng, gan từng chữ một nói, ta sẽ đánh bại hắn. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà ôm duệ La trở về phòng. Duệ La phòng ở đuôi thuyền nội sườn, cùng hắn liền nhau, mạnh mẽ đá vang ra cửa phòng sau, Doãn Phong đem nàng đặt ở mềm mại giường đệm thượng, lúc này thuyền đã chịu công kích, thân thuyền lại một lần đong đưa lên, Doãn Phong đem thân hình không xong thiếu nữ ôm hồi, nghĩ đến duệ La năng lực, nhất thời có chút do dự có nên hay không liền như vậy phóng nàng một người ở trong phòng, nếu là nàng tỉnh, tất nhiên sẽ chạy. liền tính không chạy, người nọ cũng có khả năng sẽ cướp đi nàng. Doan Phong hơi ru mí mắt, không biết nghĩ đến cái gì, trong chốc lát sau, hắn đột nhiên có quyết định, dỗi tay bắt lấy ruệ la cổ áo, hơi hơi kéo ra, lập tức liền lộ ra trắng non tiểu xảo xương quay xanh. Ruệ la trên người khí vị thập phần thuần triệt tới mát, cũng không có dính lên bất luận cái gì một cái thú nhân hương vị, nàng la sạch sẽ, tưởng tượng đến thân hạ nữ hải tử chưa bao giờ bị người chạm qua, Doan Phong khó có thể tự ức mà hưng phấn. hắn túi người dựa vào duệ la bên cạnh người trong miệng mọc ra hai cái nhọn nhọn răng nanh ở nàng bên má cọ sát hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn cắn đi xuống làm ngươi máu thấm vào nàng trong cơ thể đây là so thú lực ân ký càng kéo dài khó tiêu ký hiệu tuyệt đối có thể bao trùm nàng khí vị như vậy nghĩ hắn nắm đôi phương tay liền muốn cắn đi xuống chỉ là răng nanh để ở nàng hơi mỏng trên da thịt lại trước sau hạ không được khẩu dùng máu tươi làm nhớ chính là rất đau thâm than một tiếng răng nanh rụt trở về doan phong lại không do dự đem chính mình thú lực hoán đút mà ra túi người mà xuống duệ la hương vị chậm rãi biến mất này biến hóa không chỉ bong tàu thượng yến huệ cùng lá cây phát hiện đã là ly đến không xa diễn liệt cũng phát hiện một cổ cơ hồ muốn đem hắn mai một phẫn nộ làm hắn nháy mắt lực lượng bạo tàu, lại chờ không kịp con thuyền đi chậm tốc độ hắn bay lên không nhảy xoay người thú hóa thành thật lớn ngân lang hướng về mục tiêu quân thuyền đạp không mà đi Kẻ ngân lang là như thế thật lớn ước chừng có nửa con thuyền thân lớn nhỏ Toàn thân bạc trạch, bốn chân màu đỏ tươi đặc huyết, trên trán một mạt ngọn lửa đang ở không ngừng nhảy lên. Hắn ngâng lên một chảo, chiều thân thuyền một phiến, bắt đầu quân thuyền liền kịch liệt đông đưa, cơ hồ sắp lật thuyền. Thiên, Huyên thú lực, là Huyên thú lực, tiến huệ bắt lấy Lan Giang, thất thần mà nhìn chữ ở giữa không trung phẫn nộ công kích, hướng bọn họ dần dần tới gần thật lớn Ngân Lang. Mà theo Ngân Lang bỗng nhiên biến thân, trở xích viêm quân hơn 10 con thuyền hạm cũng đồng thời dừng lại công kích, bong tàu thượng các binh lính đều xoa đôi mắt. Khó có thể tin mà nhìn đang ở không ngừng phụt lên hỏa cầu ngân lang, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Huyện Thú Lực Bác sĩ quốc không phải chỉ có đương kim bắc vương kế thừa huyện Thú Lực. Thế nhưng còn có người có thể có được này khủng bố lực lượng. Lá cây hoảng sợ mà nhìn không trung cự lang, chẳng sợ vẫn ly đến có đoạn khoảng cách, nàng cũng có thể cảm giác được trên người hắn cực nóng. Lúc ấy tế sư mang theo người đi mộng linh thôn thu phục thiếu niên khi, nàng cũng đi, nàng chính mắt nhìn thấy thiếu niên là như thế nào thú hóa thành lực lượng cường đại ngân lang đem hầu vệ đánh đến không hề phản kích chi lực, nhưng mà lúc ấy hắn bất quá là lực lượng cường đại hóa hình thú, mà lúc này đỉnh chưa ở giữa không trung ngân lang đã không còn là lực lượng cường đại. Hắn tránh ra thú nhân thú hóa lớn nhất lực cản, huyễn ra hư thể, không hề bị bản thể lớn nhỏ ngăn chặn. này đã không phải thú hóa, đây là huyễn thú hóa. Bắc sĩ quốc không người không biết, đương kim Bắc vương Bắc Diên Diễn, đó là một người có thể huyễn thú hóa cường giả, đúng là dựa một thân mạnh mẽ thực lực. lúc ấy hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục phản quân chấn áp dân chúng bởi vì lực lượng quá mức cường đại cơ hồ là nghiền áp thức mà một đường quét ngang lại cũng bởi vì thủ đoạn đơn giản thô bạo bị người sau lưng xương bạo quân Tiến huệ so những người khác nghĩ đến càng nhiều một lát liền đã hoàn hồn hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngân lang không nghĩ bỏ lỡ nó một tia biến hóa trong miệng lẩm bẩm rốt cuộc muốn thế nào mới có thể huyện thú hóa ở con thuyền kịch liệt sóc này chung doan phong rốt cuộc gia duệ la phòng hắn đứng ở đôi thuyền cùng giữa không trung ngân lang một đôi lóe hung ác quang mang lục mắt nhìn nhau nắm tay nắm chặt thế nhưng có thể nguyễn thú hóa hắn ở diễn liệt lên thuyền trước phi thân mà ra nháy mắt biến thành một con chiều cao tiếp cận 4 mét con báo hắn thân mình một cùng một trận cơn lốc đem cự lang chặn lại diễn liệt một móng vuốt phiến ra một đạo hỏa cầu đánh trúng cơn lốc nhiệt lưu tiêu di cùng phòng hắn hướng về phía trước đạp không mà đi thân hình trận lóe nguyễn thú hóa giải trừ hóa thành 2 mét dài hơn bản thể ngân lang cùng với một tiếng tiếng rít hắn hướng doãn phong túi xuống một lang một báo trong phút chốc ở không trung chiến đấu lên từ hình thể đi lên nói con báo càng thật lớn hóa thành bản thể ngân lang hình thể tuy không hán đại nhưng thú lực rõ ràng càng cường vũ lực càng cao liền thấy không chúng không ngừng loẹ ra từng đoán nương diễm đem con báo một thân ra quang thị hoạt ra lông đốt trọi chỉ là doãn phong phong chi vũ lực cũng không thua kém thường thường là hỏa ở trên người hắn thiêu lên một trận gió mạnh liền đem nó thổi tác phong càng là làm hắn động tác nhanh nhẹn cả người động tác lưu sướng đến cực điểm phảng phất thật sự thành không trung một đạo phong, nói ngắn lại, hai người lực lượng ngang nhau, nhất thời đánh đến khó xá khó phân. Ngân Lang ngừng ở giữa không trung, một đôi vô tình lục đồng liếc đối phương, nói, nếu ta đoán được không sai, các ngươi thôn cuối cùng thú hoa cổ lực đều cho ngươi bãi. Bằng không không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng lên. Doan phong đồng tử co rụt lại, lại nghĩ tới nguyệt tế lúc sau, tả thanh sơn từ bị thiêu hủy cổ trùng suy đoán ra thôn đã từng phát sinh quá lịch sử. càng là từ hiện trường tơ nhện mã tích tìm được cuối cùng còn thừa cổ trùng đem những cái đó cổ hắn đóng bế không nghĩ lại đi tưởng những cái đó lệnh người ghê tởm loạn ý nhi càng không nghĩ nhớ lại tả thanh sơn nói cho chính mình bí sử hắn lạnh lùng nói không biết người đang nói cái gì liền sử đi một cái cơn lốc cầu đánh đi quanh mình trên thuyền xích viêm quân bọn lính đều xem đến cả người nhiệt huyết mê ngông, loại này cao thủ gian quyết đấu không phải dễ dàng như vậy nhìn đến cho nên đều xem đến mùi ngon Mà đưa diễn liệt tới gần ô kim hào thượng, qua phi ký lại đại kinh thất sắc mà nắm chặt lang giang, một đôi kim sắc con ngươi gắt gao mà trường mắt không trung, kia nói mau lệ thân ảnh. Kia nam nhân, nâu đỏ màu tóc, hai tròng mắt kim sắc, thú hóa bộ dáng là toàn thần kim hoàng con báo, vũ lực là phong, thả chơi sinh, có thể ngự phong, cố có thể tự do ở không trung hành động, này hết thể hết thể, thật sự. Một bên dương thái có chút nghi hoặc mà quay đầu xem hắn, qua đại nhân, kia con báo, cùng ngươi giống như đích xác. rất giống, đồng dạng màu tóc nâu đỏ, kim sắc đôi mắt, thú hóa là con báo, vô lực là phong. Hắn trên trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi, nỗi lòng loạn thành một đoàn. Chẳng sợ doan Phong ở ngắn ngủn mấy cái nguyệt nội thực lực tiến bộ vượt bậc, vẫn như cũ không địch lại sớm đem chiến đấu ý thức khắc vào trong xương cốt diễn liệt, thăm dò đối phương ra chiêu thói quen sau, diễn liệt càng đánh càng hung, tuy rằng chịu thân hình thu nhỏ hạn chế, hắn vẫn cư lấy tuyệt đối cường đại thực lực chế phục đối phương, mắt thấy con báo bị ngân lang ở không trung liên hoàn đánh trúng. bị thương không nhẹ, hành động trở nên chậm chạp, Qua Phi ký trong lòng căng thẳng. Đối phương đã có xu su hướng suy tàn hiện lộ, diễn liệt không nghĩ lại kéo, trên trán nóng lên, hắn trong miệng sinh ra một quả xích diễm, hướng con báo phun đi. Này cái xích diễm so với phía trước hỏa cầu nhan sắc càng vì nùng liệt tám trầm, vừa thấy liền không phải bình thường lửa khói, doan Phong muốn tránh, muốn tránh không kịp, chỉ có thể trong người trước tụ tập cơn lốc, như toan giống phía trước giống nhau chặn lại một kích. Chính là này xích diễm hỏa, sức gió nào đủ để ngăn cản. nếu là bị đánh trúng đó chính là thân thể nháy mắt tan giã bi kịch không nghìn cân treo sợi tóc hết sức qua phi kỳ nháy mắt độn đến doan phong bên cạnh người thân hình càng vì thật lớn kim sắc con báo lấy tia chớp tốc độ đem doan phong một điều, rời đi xích diễm công kích lộ tuyến xích diễm xoa hai người mà qua dừng ở trong sông nháy mắt khơi dậy mấy trăm trượng cao sóng lớn ngân quang trận lóe diễn liệt khôi phục nhân thân hắn quanh thân vây quanh nhảy lên hồn quang hơi thở thô bạo một đầu rũ eo mặc phát phần đuôi thậm chí cuốn lên đánh lửa Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn qua phi ký, đỏ tươi như máu môi khẽ mở, phun ra lương bạc lời nói. Ngươi đây là, tính toán làm phản. Không. Qua phi ký thủ hạ nóng lên, liền đem doan phong áp hồi nhân thân, chính hắn cũng biến trở về nhân thân, chỉ là kia tay, vẫn luôn chặt chẽ thủ săn đối phương. Đồng dạng màu tóc, đồng dạng đôi mắt, gần đây xem, hai người diện mạo rất là tương tự, đều là mặt chữ điển mũi cao, mày rậm mắt to, chẳng qua qua phi ký tuổi rốt cuộc đại chút, thoạt nhìn càng vì nghiêm túc Doan Phong kinh nghi bất định mà nhìn hắn, lập tức tránh ra kiềm chế, lui về phía sau hơn 10 bộ đạo. Ngươi là ai? Qua Phi ký biểu tình có chút hoảng hốt, không trả lời hắn, mà là nhìn phía diễn liệt, thanh âm chua sót, Điện hạ, ngài sớm biết rằng, ngài vì sao? Ngươi sai rồi, ta không có sớm biết rằng. Diễn liệt quanh thân hơi thở càng lạnh, trong tay ngưng ra hỏa cầu. Hiện tại, lui ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. mắt thấy không trung không khí càng ngày càng khẩn trương, cũng gọi người càng thêm xem không rõ. xích viêm quân theo quân thuyền tới gần chặt chẽ đem này một con thuyền cô thuyền hợp lại ở bên trong mắt thấy liền phải toàn tuyến áp thượng rất xa trên mặt sông lại vang lên quân hào thanh tiến huệ chống đỡ thừa thuyền nhỏ lại đây ý đồ bò lên trên thuyền xích viêm quân binh lính trông thấy trên mặt sông nhanh chóng xử gần con thuyền nửa thở phào nhẹ nhõm tới rốt cuộc tới mắt thấy xích viêm quân thuyền hạng bị vây đánh tình huống bị nghịch chuyển qua phi ký biết rõ giờ phút này đều không phải là khởi nội chiến thời điểm hắn chiều diễn liệt thật sâu không lưng hành lễ lại ngẩng đầu trên mặt hiện ra dứt khoát biểu tình điện hạ qua phi ký thỉnh cầu ngài trước tha cho hắn một mạng ta cần thiết biết rõ ràng một sự kiện việc này cùng ngài thân thế cũng có quan hệ hắn hít một hơi thật sâu sau nói ta nguyện ý nói cho ngài tiên hoàng hậu chuyện xưa diễn liệt đồng tử hơi hơi co rụt lại một lần nữa đánh giá đối phương thấy này biểu tình quyết tuyệt hiển nhiên hắn nói muốn biết rõ ràng chuyện này đối hắn trọng yếu phi thường mẫu thân chuyện xưa hắn ánh mắt thâm thâm trên tay hỏa cầu biến mất ánh mắt lạnh lùng xẹt qua doãn phong Nói, xem trọng hắn, qua phi ký đem tay gác trong lòng chỗ, trịnh trọng hứa hẹn, điện hạ khoan dung, ta sẽ dẫn hắn hồi trên thuyền chịu thẩm, qua phi ký cuộc đời này tuyệt không sẽ làm phản. Nghe thấy hai người đối thoại Doan Phong cảm thấy không thể hiểu được, mắt thấy diễn liệt xoay người dục lên thuyền, thân hình vừa động liền tưởng ngăn trở hắn, không được đi. Doan Phong muốn ngăn lại đối phương, lại bị qua phi ký ngăn lại, hắn thở ra một đạo phong toàn, đối phương lại dùng càng dữ dội hơn một đạo lưỡi dao gió đánh trả, hắn nhất thời tâm thần hoảng sợ. Ngươi không đi để ý tới phía sau tiếng đánh nhau, diễn liệt một đôi lánh lệ lục mắt đảo qua nơi xa bắt đầu quân chi viện thuyền, chậm rãi thu liễm một thân khuyết trương hơi thở, chút nào không để ý tới đôi thuyền bong tàu thượng cảnh giác nhìn hắn binh lính, nhanh chóng rớt xuống, mắt thấy hắn tới gần, bọn lính không được lui về phía sau, bọn họ chính mắt gặp qua hắn thực lực, sớm tâm sinh lưu ý, lúc này lấy vũ khí giằng co, bất quá là bởi vì hai bên đối lập thân phận, diễn liệt tùy tay giải quyết vài tên không nhãn lực binh lính sau. mặt khắc binh lính thấy hắn từng bước mà đến, đột nhiên ném vũ khí thét chói hai hướng đầu thuyền chạy tới, đôi thuyền bong tàu phòng thủ tuyến như vậy tan. diễn liệt tầm mắt không có rời đi, hắn cái mũi giật giật, liền hướng tản ra làm hắn phản cảm hương vị phương hướng bước nhanh đi đến, đi vào một gian khóa lại phòng trước, một chân đá văng ra cửa phòng, hắn mắt vừa nhấc, thấy ánh sáng ám trầm trong phòng sườn, duệ la vô chi vô giác nằm ở trên giường, tìm được rồi. đồng tử hơi co lại, hắn nháy mắt lắc mình đi vào bên người nàng. hơi hơi cuối người nhìn âu yếm nữ hải tử lẳng lặng mà nằm hắn cảm xúc mênh mông đến khó có thể tự ức nhẹ nhàng đem người bế lên đem nàng thân mình bao lại mật mật địa ôm rốt cuộc cảm giác ngược chỗ thiếu hụt bị lấp đầy Cam ở nàng trắng non trên má nhẹ cọ hắn cảm thấy lòng có chút ngọt lại có chút toan hắn thanh âm trầm hoãn lại mang theo cầm lòng không đậu run rẩy đều là ta sai không bao giờ biết không bao giờ biết hắn nhắm hai mắt cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại chậm rãi hoàn hồn mở to mắt một lần nữa đánh giá trong lòng ngực thiếu nữ nàng thoạt nhìn cũng không có bị khóc đãi cũng đúng doan phong ái mộ nàng như thế nào sẽ đối nàng không tốt chỉ là không biết hắn rút ra nàng bên gáy tóc đen quả nhiên gặp được sâu cạn không đồng nhất vết đỏ hôn trướng sớm biết hắn như vậy vô lễ đối đãi rồi la vừa mới nên giết hắn hắn áp lực trong mắt nhảy lên lửa giận sắc mặt tâm trầm động tác lại phóng đến mềm nhẹ sợ làm đau đối phương chỉ là càng xem này đó vết đỏ càng bực bội không được hắn nhận không đến hồi trên thuyền hắn đột nhiên túi đầu gằm cắn ở nàng bên gái, dùng hắn mãnh liệt thú lực bao trùm trên người nàng mang theo khí vị trong chốc lát sau diễn liệt ngừng đầu hoan hận mà đem nàng cổ áo kéo hảo ôm nàng đứng dậy nơi này trước sau không phải chính mình địa bàn chỉ có thể trước như vậy đem hương vị che giấu hết thể chờ trở, trở về lại nói không trung đã là không thấy qua phi ký cùng doán phong thân ảnh diễn liệt ôm duệ la ra tới nếu như không người mà rời đi bắt đầu con thuyền trở lại chính mình kim ô hào thượng dương thái lập tức đệ thượng áo choàng hắn tiếp nhận khoác ở trên người đem người bao lấy liền xoay người nhìn phía giang mặt mấy chục con thuyền chính giữa nhất chính là bọn họ mục tiêu con thuyền lấy doan phong cầm đầu bắt đầu quân quân thuyền trung gian là hắn xích viêm quân hạm đội hơn 10 con thuyền phân bố ở bốn phía đem mục tiêu con thuyền vây quanh lại bên ngoài là tiến đến chi viện bắt đầu quân thuyền cao lớn rắn chắc thân thuyền chỉ xem vẻ ngoài trang bị cùng hắn quân hạm cũng kém không xa trên thuyền đã là tế ra vũ khí đang ở mặt đông cùng xích viêm quân bắc hỏa mà trung gian mục tiêu con thuyền ở người một nhà luân phiên hỏa lực duy trì hạ đã có thoát ly vây quanh dấu hiệu dương Thái tiến lên nhắc nhở nói điện hạ thời điểm không sai biệt là diễn liệt đón gió lạnh sắc mặt lanh nêu sương giá trên mặt động tác lại phong đến mềm nhẹ hắn đem nhân cảm nhận được lạnh lẽo mà sắc nhiên duệ la gần sát chính mình ngực dấu hào háo choàng thâm thủy ánh mắt ở giang thượng hơn 10 con quân trên thuyền nhất nhất sẽ qua trong lòng đã là có tính toán trước hắn nhìn nhìn sắc trời nói không chờ một chút Sau nửa canh giờ, giang mặt tây ngạn quả nhiên lại xuất hiện chi viện thuyền, lúc này, vây quanh mục tiêu con thuyền xích viêm thuyền liền chỉ có thể chia làm đồ vật hai bộ phận, phân biệt chống cự lại chi viện thuyền, mà mục tiêu con thuyền, liền nhân cơ hội chạy ra vòng đây, bắt đầu thử vòng qua xích viêm quân. Diễn liệt ánh mắt trật lóe, rốt cuộc ra lệnh, kim ô hảo triệt thoái phía sau, mặt khác xích viêm quân thuyền hạm toàn tuyên áp thượng, phát tín hiệu, nhị đội vây quanh là Dương Thái Dương giọng đáp, giơ tay ý bảo liền có một người binh lính nhanh chóng bỏ lên trên cột bờm thổi lên kèn ô ô ô hai đoạn một lớn lên tiếng kèn vang vọng ra mặt theo hào thanh không ngừng khang giang đông tây hai bờ sông mặt nước bỗng nhiên nhanh chóng xử ra mấy chục con thuyền thân nhỏ hẹp chiến đấu con thuyền xích viêm quân tinh anh binh lính đang đứng ở bong tàu thượng chiến ý dâng trào cái gì bọn họ thế nhưng còn để lại chuẩn bị ở sau tiến huệ khiếp sợ với đối phương nhị trọng bố trí càng muốn không thông chính là này đó chiến đấu thuyền rốt cuộc lúc trước là giấu ở nơi nào Không có khả năng, thượng du hạ du tất cả đều là ta trước tiên bố trí chi viện thuyền, bọn họ không có khả năng tránh thoát hai mắt. Hắn đau khổ suy tư, một mặt chống đỡ công kích, mắt thấy chính mình khổ tâm an bài chiến tuyến bị đánh tan, hắn cắn răng nói, hồi phòng, toàn tuyến hồi phòng, phá vây. Lá cây ở hắn bên người chi khởi vô lực hộ thuẫn, bảo hộ hắn, một bên liên tiếp nhìn xung quanh phía sau, nôn nóng nói, doan phong đâu? Hắn đi đâu? Tiễn hoẹ mặt chấm xuống, hắn so lá cây càng chú ý đại cục. Trung quanh tình huống tất cả đều trốn bất quá hắn hai mắt, tự nhiên biết Doan Phong bị qua phi ký bắt đi, nếu là trước kia, liền tính làm con thuyền hủy diệt hắn cũng muốn đem người truy hồi tới, chỉ là hiện giờ, nghĩ đến hai người như thế tương tự ngoại hình, hắn đông nhiên tưởng đánh cuộc một phen. Minh Hảo, lui lại, theo hắn cao giọng mệnh lệnh, bọn lính từng người hồi phòng động tác, lá cây lại không cam lòng bất an, cũng chỉ có thể trước cố trước mắt tình huống, theo Hiến Huệ đi vào phòng khống chế. trên mặt sông quân thuyền phát động từng người lực sát thương cường đại vũ khí công kích nhất thời kích đến giang mặt sóng biển cuồn cuộn bọt nước văng khắp nơi hai bờ sông nhân ra nhìn thấy này trận trượng cũng không dám loạn nhìn sớm thu thập gia sản ra cửa bò lên trên chỗ cao liền lo lắng bị vô tội ương cập kim ô hào nhanh chóng xử lý ngừng ở hỏa lực lan đến không đến nơi xa diễn liệt cuối cùng vọng liếc mắt một cái của oanh loạn tạc ra mặt làm lơ lay động thân thuyền vững vàng ôm duệ la tiến vào khoang thuyền trừ phi mấu chốt sự bằng không đừng tới quấy dày ta Dương Thái, đúng vậy. Trở lại chính mình trong phòng, diễn liệt đem cửa phòng dấu thượng, vương bước hướng giường đệm đi đến. Tuy là kim ô hảo thân thuyền cao lớn, rốt cuộc không phải ở lục địa, phòng lấy ánh sáng lại hảo cũng hảo không đến nào đi. Húng chi hắn trước kia chán ghét ánh sáng, thiết kế căn phòng này khi, cố ý đem giường đệm vị trí định ở chiếu sáng không đến sườn. Hiện giờ, hắn ôm Duệ la đi qua đi, nhìn ám nhiên giường đệm vị trí, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia bất mãn. Quá mở, Duệ la không thích. Nàng thích sáng ngời địa phương, đặc biệt là ánh mặt trời chiếu đến vị trí, chỉ là hiện tại tình huống không cho phép, chỉ có thể tạm chấp nhận. Đem người tiểu Tâm bỏ vào giường đệm nội, hắn thở giày lên giường, thế nàng giải áo choàng cùng giày, lúc này mới ngồi thẳng ở trên giường, yên lặng nhìn nàng, dần dần vào thần. 40 thiên, bọn họ có 40 thiên không gặp mặt, cũng không biết này 40 thiên lý, không, có hắn tại bên người, nàng có hay không bị người khi dễ? Ăn đến no sao? Ngủ ngon sao? Hướng nàng tới gần, hắn ngón tay nhẹ chọc ở trên mặt nàng trong một hồi đổi thanh niết méo một hồi lại cảm thấy không đủ dứt khoát mở ra bàn tay ở trên mặt nàng mà hào tiểu nhân mặt cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm đại, hắn nhẹ nhàng vô về, một tay kia chấp khởi tay nàng đem trưởng thưởng thức hào nhu hảo mềm hảo nộn diễn liệt càng thêm cảm thấy tâm thần lay động nhịn không được hướng nàng túi xuống nhỏ vụn hôn lạc ở trên trán chậm rãi hạ di trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có hắn trầm trọng tiếng hít thở Diễn liệt cũng không có dùng thú lực Hắn lo lắng trong khoảng thời gian ngắn lại đốt một lần Duệ la sẽ chịu không nổi Hắn nhưng không nghĩ nàng lại say Vì thế rửa sát vào nhau sẽ Hắn cưỡng chế từng trận xúc động Đem mặt rời đi, đem người ấn ở ngực Cầm ở nàng phát trên đỉnh cọ Nhắm mắt lại hắn thanh âm khàn khàn khó nhịn Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên Hắn muốn, nhịn không được Có lẽ là bị hắn giống bếp lò giống nhau ôm ấp buồn tới rồi Duệ la cau mày khẽ hừ một tiếng Chầm rãi mở to mắt. Liếc mắt một cái liền thấy đối phương xích loạn ngực, này giống như đã từng quen biết một màn, nhất thời làm nàng có chút không biết xưa nay khi nào. Nàng ở nơi nào? Duệ la. Mắt thấy nàng đầy mặt mơ hồ, Diễn Liệt thấp giọng kêu to, môi mỏng ở trên mặt nàng khẽ chạm, cảm giác như thế nào? Choáng váng đầu sao? Vân Vân. Tình huống như thế nào? Nàng nháy mắt thanh tỉnh, liên tục lùi về phía sau, kinh ngạc mà trường đại hai mắt, Diễn Liệt. Như thế nào là ngươi? Diễn Liệt sắc mặt lập tức liền trầm. Đương nhiên là ta, ngươi tưởng ai? Không, tao ý tứ là, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta không phải hẳn là ở Doãn phong nơi đó. Diễn liệt không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được một nam nhân khắc tên, duỗi tay đem người kéo trở về, không vui nói, ta tiếp ngươi đã trở lại. Tiếp nàng trở về. Duệ la lập tức nghĩ đến trên mặt sông kia một loạt thuyền hạng, đó là hắn. Hắn bàn tay vô ở nàng phát trên đỉnh, nhẹ nhàng xoa, gọi hồi nàng phiêu xa suy nghĩ, mấy ngày nay còn hảo sao? Thường ta sao? Hắn ly đến hảo gần, gần đến chính mình vừa nhấc mắt là có thể thấy đối phương lại hắc lại lớn lên lông mi, Duệ la tổng cảm thấy hai người như vậy có chút quá mức thân mật, chịu đựng muốn đem hắn tay phất hạ xúc động, cười miệng nói, ta khá tốt. Diễn liệt, cứ như vậy. ân, ngươi còn không biết ta sao? Những người đó nào đủ ta đánh? Nói, liền đem bị bán được nô lệ trên thuyền, phá vây rồi chuẩn bị rời đi lại gặp được doan phong sự nói ra. Diễn liệt không có đánh gãy nàng, ánh mắt nu hòa mà nghe nàng nói chuyện. Nàng thanh âm ôn nhu lại mang theo điểm nu âm, thanh thanh đều ở xoa hắn tâm, hắn ánh mắt dần dần biến thâm, gác ở nàng neo sườn tay chậm rãi lui về phía sau. Duệ la lập tức im miệng. Nàng tự nhận, đều không phải là ái miên man suy nghĩ người, chỉ là diễn liệt này thái độ, thật sự sẽ làm nàng hiểu sai. Đột nhiên, nàng nhớ tới bị bắt đi lên với thần bên suối phát sinh sự, đối phương hôn nàng. Nàng mím môi. Muốn mệnh, thiếu chút nữa đem việc này đã quên. Nàng ánh mắt chuyển qua giường ngoại, khắp nơi đánh giá Lập tức ý đồ nói sang chuyện khác, đây là ngươi thuyền sao? Ta có thể tới chỗ đi một chút sao? Diễn liệt nhàn nhạt nói, ta địa phương, đối với ngươi đều là mở ra, ngươi hái đi đâu liền đi đâu, bất quá, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Cái gì? Hắn một tức tức tới gần, mắt thấy cái mũi mau gặp phải cái mũi, hắn mới từ từ mở miệng, tưởng ta sao? Với anh? Duệ la nghe thấy trong đầu có cái gì nổ tung, nàng mặt nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, trong miệng tùy ý theo tiếng. Diễn liệt thấp thấp cười thành trong lòng thầm than, hắn có nghĩ thẩm cùng nàng nhiều lời hai câu, chỉ là ngực từng trận nóng lên, thật sự là mau nhịn không được. Duệ la trên người có một nam nhân khác khí vị, tuy rằng hắn hấp tấp trung bao trùm chính mình đi lên, nhưng rốt cuộc đối phương còn ở, lúc này còn vẫn luôn kích thích hắn cứu giác, ở chính mình âu hiếm nữ hải tử trên người người được một nam nhân khác khí vị, sự thật này làm hắn toàn thân đều không thoải mái. Như là chính mình địa bàn bị người xâm lấn, hắn cả người khó chịu, hắn đến một lần nữa tuyên thệ chính mình chủ quyền thật vất vả chờ đến nàng tỉnh hắn không nghĩ lại đợi hắn hầu kết lăn lộn hạ ngón tay linh hoạt mà đẩy ra nàng và táo dây lưng nói duệ la ngươi nhịn một chút ta phải cho ngươi làm ấn ký duệ la ngẩn ra cái gì hắn khỏe mắt có chút đỏ lên ngón tay nhẹ nâng lên nàng xinh đẹp cảm rất muốn trực tiếp túi xuống còn là chịu đựng giải thích ta muốn lạc ta thú lực đến trên người của ngươi, ngươi nhịn một chút đúng rồi đừng ngủ nói hắn thân mình một thấp treo ở trên người nàng, tinh tế mà mút bên gáy. Duệ la cả người run lên, cảm giác toàn thân sức lực bị nháy mắt rút ra, cả người mềm thành một cục đông, chỉ có thể vô lực kháng nghị. Ta không cần lạc cái này, một hồi người khác lại không chịu tới gần ta. Hảo, Hảo đi, liền lạc một chút, Hảo không có. Ngươi nhẹ điểm nhẹ điểm, tê, Từ bỏ, đủ rồi, diễn liệt ngươi tránh ra. Diễn liệt đầu tiên là nhẹ nhàng để gặm, theo giữa chán ngọn lửa đồ án hiện ra. hắn thú lực bị thật sâu lạc ở nàng cần cổ làn ra thượng hoàn toàn bao trùm doán phong hương vị trong lòng một nhẹ hắn tay từ phía sau ôm lấy nàng đem nàng thân mình nâng lên trong miệng hiện ra thật dài răng nanh để ở nàng trên da thì khi diễn liệt do dự sẽ đem nha lùi về đi hơn phân nửa lúc này mới ngoan hạ tâm một cắn a đau hắn ấn bó sát người hạ nữ hài tử đem chính mình máu cùng chi tướng dung mà duệ la đã đau đến nói không ra lời giống như có hỏa ở thiêu nàng cố tình nàng trốn không thoát chỉ có thể nhậm này bỏng cháy tia lửa đốt làn ra còn đủ thế nhưng còn thiêu tiến nàng trong cơ thể thiêu nàng huyết nhục làm người thống khổ khó nhịn bỏng cháy cảm sau có nhẹ nhẹ lực lượng theo miệng vết thương mà vào thoáng thư hoán nàng đau đớn tại đây trận lực lượng an ủi hạ thế nhưng có chút mơ màng sắp ngủ rõ ràng nàng đau đến muốn chết duệ la hai má đà hồng ánh mắt mê ly, trong miệng bắt đầu dầm gì, một giọt mồ hôi từ diễn liệt trên trán nhỏ dọn dừng ở nàng ngừng đỏ bên gáy diễn liệt trong cổ họng liên tục lăn lộn Rốt cuộc đem răng nhanh rút ra, thu hồi răng nhanh sau, lại là một phen nắm lấy thiếu nữ mảnh khảnh cằm, che trời lấp đất hôn chủ xuống. Duệ La cảm thấy chính mình thân thể nhiệt đến sắp nổ mạnh, cố tình còn có người thủ săn nàng không bỏ, tránh ứng ra, nóng quá. Diễn Liệt trả lời chính là lại một lần hôn lấy nàng, tới cái nóng rất hôn, mắt thấy giường đệm nội độ ấm càng ngày càng cao, cửa truyền đến tiếng đập cửa, gõ gõ. Hắn ám trầm con ngươi mở, chính hướng Illusion tham nhập tay dừng lại. Cốc cốc cốc. tiếng đập cửa lại một lần vang lên hắn mặt trầm xuống một trận thú lực gáp hướng phòng ngoại bên ngoài động tinh rốt cuộc ngừng duệ la mở mịt mở hai mắt liền thấy diễn liệt hít vào một hơi cái chán nhẹ để ở nàng trên trán trịnh trọng nói duệ la phía trước ta từng hỏi qua ngươi nhưng ngươi không hồi ta ta hôm nay hỏi lại một lần ngươi có bằng lòng hay không cùng ta về thủ đô a mỹ môi diễn liệt một đôi nhĩ tiêm lặng yên đỏ bừng hắn nâng lên đối phương mặt nghiêm túc mà vọng tiến cặp kia hơi viên mắt hành trung Ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Ha! Hắn đây là. Ở câu hái. Là nàng lý giải ý tứ này sao? Duệ la không khỏi nói lắp lên. Ta, chúng ta chi ngô nửa ngày vẫn là nói không nên lời một câu. Dựa. Nàng khi nào trở nên như vậy do do dự dự. Muốn liền phải, không cần liền không cần. Như vậy biệt nữ làm gì? Chỉ là, nàng cùng hắn. Duệ la cắn cắn môi, nói, ta không phải thú nhân. Nghe vậy diễn liệt biểu tình buông lỏng. Đôi mắt một loan, thân mật mà nhẹ cọ nàng mặt, ta biết, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi là người là thú ta đều thích. Ách, lời này, nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái, Duệ la tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi mới là thú đâu, ta là người. Diễn liệt cười rộ lên, ân, ta là, nếu ngươi không phản đối, ta đương ngươi đáp ứng ta. Dứt lời đem nàng kéo gần, hôn môi cái chán, hắn đôi mắt cong, lấp lánh sáng lên giống cất giấu ngôi sao, Duệ la, ta thật là cao hứng. Duệ la cảm thấy có chút không được tự nhiên, như là toàn thân mỗi cái tế bào đều biến thành cây mắc cỡ, chỉ nghĩ che mặt trốn đi. Không, bình tĩnh điểm, bình tĩnh một chút, sói con là người nhặt sói con, trên thế giới này, không còn có so với hắn càng làm cho người thích người. Còn không phải là nói cái luyến ái sao. Duệ la hít một hơi thật sâu, nâng cằm lên, sắc mặt tường đỏ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi về sau không thể lại can ta. Nàng bên gáy có hai cái dấu răng, thật nhỏ miệng vết thương còn ở thấm huyết. Diễn liệt tay khẽ vớt đi lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xin lỗi, nhưng đây là cần thiết, ta bảo đảm huyết nhớ chỉ làm lúc này đây. Nếu bọn họ ở bên nhau, hắn cũng không cần dùng đến biện pháp này. Duệ la dùng mình một cái, tổng cảm thấy đối phương xem ánh mắt của nàng có khác thâm ý. Cốc cốc cốc. Phong môn lại truyền đến tiếng đập cửa, tùy theo mà đến chính là Dương Thái nhược nhược thanh âm. Điện hạ, hành động đã kết thúc, xích viêm quân đang ở chờ bước tiếp theo chỉ thị, còn có qua đại nhân, đang ở thư phòng chờ ngài. Duệ la vừa nghe, lập tức tỏ mỏ mà nhìn hắn. Diễn liệt có nghĩ thầm cùng Duệ la ôn tồn một hồi, chỉ là hiện tại xác thật không phải thời cơ tốt, hơn nữa bị ngoại giới luân phiên quấy dày. Duệ la rõ ràng đã thất thần, đành phải kiềm chế hạ đầy bụng sao động, thế nàng sửa sang lại hảo quần áo, đem chính mình trên cổ tay dây xích gỡ xuống, cẩn thận mà hệ ở nàng một cái tay khác thượng. Lúc này, Duệ la hai tay thượng đều các hệ một cái dây xích. Dây xích đều là dùng toái đá quý chế thành. chính dự nhất được khảm hắn từ mấy chỗ đối trị liệu có hiệu quả rõ ràng nơi mang tới nguyên thạch này đó nguyên thạch quanh năm hấp thu đến từ thần tuyển sơn nguyệt tê thạch mảnh nhỏ lực lượng dùng để ôn dưỡng thân thể là tốt nhất bất quá Duệ lan nâng lên hai tay nhìn hai điều dây xích ngay từ đầu tay trái mang dây xích có ba viên nguyên thạch tay phải tân mang này có hai viên nguyên thạch nguyên bản đều là thâm lam gần hắc màu sắc nhưng hiện giờ một đối lập rõ ràng có thể nhìn đến trên tay trái ba viên nguyên tượng đã là phai màu giống nhau thành màu xanh lam hơn nữa độ sáng thấp thoạt nhìn giống che một tầng hôi. Ngươi xem, đã thay đổi cái nhan sắc. Diễn Liệt vừa thấy, quả thực như thế, trong lòng vừa động, hắn tay vừa lật, trong tay liền hiện lên một viên nửa vòng tròn hình cục đá, chỉ là này tảng đá thập phần cổ quái, là từ tam khối đá vụn tạo thành, tam khối mảnh nhỏ vẫn là bất đồng nhan sắc, phía dưới lớn nhất một khối là ngọn lửa màu đỏ, này thượng là ôn nhuận ánh màu vàng, cuối cùng là giống sao trời giống nhau ám trầm màu xanh biển. Duệ La mắt ngay mắt, lập tức nghĩ đến một cái danh từ, Nguyệt Tê Thạch. Thông minh. Hắn vuốt nàng phát đỉnh, đem nguyệt tê thạch thác gần cho nàng xem, ta trước kia cũng không biết cái này Tê nguyệt tê thạch, màu đỏ kia khối là mẫu thân cho ta di vật, màu vàng chính là ngươi ở rừng vạn cổ nhặt được đá, màu lam này khối là từ thần nước suối chung lấy ra. Cho nên, nàng chấp trước mắt, không quá minh bạch hắn này cử ý nghĩa. Hắn rơ rơ lên mi, ngón tay thon dài nhẹ đạn ở nàng giữa chán, mới vừa nói ngươi thông minh, như thế nào liền buồn. Xem, tam khối mảnh nhỏ bất đồng nhan sắc. đại biểu cho bất đồng lực lượng màu lam này khối ngươi chắc là nhất rõ ràng có trị liệu kỳ hiệu chịu nó hôn đúc mới có ngươi trên tay này nằm viên nguyên thạch hắn bắt lấy tay nàng cơ cơ thủ đoạn gian dây xích lập tức phát ra len ken thanh âm rất là dễ nghe nguyên thạch lực lượng hữu hạn tuy có thể ôn dưỡng thân thể của ngươi nhưng không thể đòi lấy vô độ ngươi có phải hay không lại tiêu hao quá mức vô lực kinh hắn như vậy nhắc tới duệ la lập tức nghĩ đến buổi sáng thế hầu vệ trị liệu khi nỗ lực phát ra dị năng Lúc ấy trên cổ tay sắc thật đã từng truyền đến như cảm, đó là nguyên thạch nhân nàng tiêu hao quá mức mà thua năng lượng cho nàng. Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi quá lợi hại đi. Như vậy là có thể đoán được. Nàng đốn một hồi lại nói, bất quá, ngươi nói cho ta việc này hảo sao. Nàng chỉ vào hắn trong tay nâng nguyệt tê thạch, thứ này hẳn là đó là hắn lực lượng nơi phát ra, nàng là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng nói cho nàng. Diễn liệt bị nàng tán thưởng ngữ khí làm cho vừa tức giận vừa buồn cười. tay vừa lật đem nguyệt tê thạch thu hồi, đem người kéo gần, nói, như thế nào không tốt, chuyện của ta đó là chuyện của ngươi, ngươi tổng phải biết rằng, duệ la bị hắn đương nhiên ngữ khí ngạnh đến nhất thời nói không ra lời, liền thấy diễn liệt liếc nàng liếc mắt một cái, sùi mặt nói, đừng nói sang chuyện khác, nói hồi vừa mới sự, ở người khác địa bàn thượng ngươi cũng dám tiêu hao quá mức vô lực, không biết nguy hiểm sao, duệ la cười hì hì trả lời, ta đương nhiên biết, kia không phải, một không cẩn thận dùng quá độ sao, đúng rồi. ngươi đoán xem ta thế ai trị liệu diễn liệt trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khí quả nhiên khi đó doãn phong ôm nàng ra tới là sự ra có nguyên nhân vì chị người khác tiêu hao quá mức Vũ lực mới suy yếu đến tận đây thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi duệ la le lưới cũng không cần hắn đoán trực tiếp đem hầu vệ sự nói ra rồi sau đó hơi hơi ngửa đầu xem hắn ngươi sẽ trách ta thế hắn trị liệu sao nàng hai mắt chạm chạm có thần tròn tròn mắt hạnh hơi cong giống bầu trời nửa vòng tròn ánh trăng Sáng ngời lại động lòng người, đối mặt như vậy rồi La, hắn như thế nào bỏ được đối nàng phát giận, chỉ có thể đem chợ sinh hỏa khí áp xuống. Sẽ không, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, so với việc này, ta càng hy vọng ngươi đối chính mình sự để bụng một ít, ngươi sơ suất quá. Nếu không phải hắn đuổi tới, hắn cũng không dám tưởng tượng doan phong kia hôn trướng còn sẽ đối nàng làm cái gì, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở. Rồi La, ta biết ngươi khi bọn hắn bằng hữu, chỉ là bọn hắn hợp ta, khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Ta không hy vọng ngươi bởi vậy bị thương. Cho nên tốt nhất không cần cùng bọn họ rửa thân cận quá. Duệ la cười khẽ, vỗ vô bở vai của hắn nói, ngươi tưởng cái gì nha, ta rõ ràng đâu. Đại gia lập trường bất đồng, ta không tưởng quá nhiều, chỉ là ta cảm thấy thiếu hầu vệ một cái tiểu nhân tình. Lại nói hắn bộ dáng kia ta nhìn không đành lòng, với ta rất đơn giản sự, với hắn lại là thiên đại việc khó. Nếu thuận tay, vậy giúp hắn một phen bãi. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Hắn mang tới một bên đặt áo choàng, khoác ở nàng trên vai. Nắm nàng xuống giường, giống như vô tình hỏi, bọn họ nói cho ngươi là ta phái người đi diệt thôn, ngươi tin sao? Duệ la, vậy ngươi nói cho ta, là ngươi phái người đi sao? Diễn liệt, không phải. Duệ la, ta đây không tin. Diễn liệt mỉm cười, nhéo nàng mặt cười khẽ, ngươi lúc này đáp, không hề có thành ý. Ta như thế nào không thành ý làm? Duệ la học hắn nhẹ nhéo hắn mặt, con một đôi cười mắt nói, chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin. Diễn liệt sửng sốt. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, hắn ánh mắt thâm thâm, sau một lúc lâu nói, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Duệ la buồn cười mà nhìn hắn, cố ý để sát vào chút, một đôi trận tròn con ngươi liền đối với thượng hắn thâm thúy đôi mắt, vậy ngươi sẽ gạt ta sao? Diễn liệt! Diễn liệt! Diễn liệt, sẽ không! Duệ la cười ha ha, đột nhiên rỗi tay ôm lấy hắn, ngươi quá đáng yêu. Nàng sói con thật đáng yêu, gần nhất hắn luôn là giả bộ một bộ thâm trầm bộ dáng. Này sẽ xem hắn lộ ra không được tự nhiên biểu tình, chỉ cảm thấy khó được, cười một hồi, nàng sở trường chỉ chọc chọc hắn gương mặt nói, ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi gạt ta, cũng chỉ có thể lừa một lần, ta sẽ không cấp cơ hội ngươi lừa lần thứ hai. Diễn liệt mày nhắc lại, thập phần không mừng nàng trong lời nói để lộ ra thâm trình tự ý vị, hắn tay bao quát, đem nàng dục lui thân mình kéo gần, phủ lên nàng ngôi, ở nàng giữa môi nỉ non, ta tuyệt đối sẽ không. Dương Thái ở phòng cửa khổ chờ hồi lâu. Thật vất vả chờ đến trong phòng phát tình điệu nói phai nhạt, tâm vui vẻ đang chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa, không nghĩ hương vị lại một lần nồng đậm, nhưng mà một cái trước mắt, vừa mới mũi răn ngửi được hương vị liền hoàn toàn biến mất, phảng phất có vô hình cái lồng đem phòng hợp lại trụ. Dương Thái sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm hắn biết đến giống như có điểm nhiều, không biết vương có thể hay không thẹn quá thành giận giết hắn. Chính miên man suy nghĩ, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, sắc mặt thoạt nhìn tương đương bất thiện vương đi ra. trong tay nắm bị áo choàng bao đến kín không kẽ hở duệ là cô nương. Dương Thái, dùng không cần a khoang thuyền nội không có phong, nhìn một cái kia khuôn mặt nhỏ, đều buồn đến đỏ bừng, còn xuyên như vậy nhiều. Chính nhìn, diễn liệt sơn di một bước ngăn trở tầm mắt, cười như không cười mà nhìn hắn, Dương Thái đánh cái giật mình, lại không dám loạn nhìn, nghiêm nghị nói, điện hạ, thiệt đến phản loạn quân thuyền sáu con, đối phương đã đầu hàng, chính từ tinh anh tiểu đội trông coi, bắt tới phản loạn quân đầu lĩnh, qua đại nhân thẩm vấn sau đại áp nhập đại lao, qua đại nhân đang ở thư phòng chờ ngài. diễn liệt hướng duệ la nhìn lại, nay thấy không gì phản ứng, trong lòng ám tùng, trầm giọng nói: hàng quân từng nhóm bắt giữ ở một đội thuyền hạng, nhị đội tiếp quản phản loạn quân thuyền, chiến đấu quân thuyền toàn bộ thu hồi, toàn viên hướng bắc khởi hành, hợp nhất xong lập tức xuất phát. dương thái được rồi cái quân lễ, là diễn liệt nắm duệ la về phía trước đi, xuyên qua ánh sáng không rõ tẩu đạo, tới một gian phòng trước, hắn ánh mắt đốn ở ván cửa thượng, mang theo vài phần sâu thẳm. Phảng phất xuyên thấu qua ván cửa nhìn phía hắn chỗ, hắn nghiêng đầu chậm rãi cười nói, chúng ta đi nghe chuyện xưa. Bắt đầu quân trên thuyền, tiến Huệ chỉ huy binh lính nhanh chóng lui lại, thật vất vả chạy ra vòng gây, mới vừa thở hổn hển khẩu khí, thủ hạ binh lính liền tới gõ cửa, đầu nhi, chúng ta bắt lấy cái nội gian. Người mới là nội gian đâu? Ta là Doan Phong mời đến gọi đến. Thiếu ô nhục người, mau thả ta ra. Ấu Lan Tiểu cô nương sau cổ bị binh lính dẫn theo, một đường bắt tiến phòng không chế. lúc này chính phẫn nộ mà dương nhanh muốn bước Tiến huệ đối tên này mi thanh mục tú tiểu cô nương có điểm ấn tượng nghe doan phong nói là từ nô lệ trên thuyền cứu tới bởi vì thập phần dính duệ la liền làm nàng gần người hầu hạ đối phương hắn lên thuyền hai ngày này không hiếm thấy tiểu cô nương ở duệ la phía sau theo vào cùng ra trừ bỏ đối duệ la hòa hòa khí khí đối ai đều không có sắc mặt tốt hắn đệ đệ thái dương ỷ ở bên cửa sổ hỏi sao lại thế này binh lính nói chúng ta đang ở toàn lực lui lại có người ở đuôi thuyền thấy nàng hướng trong nước ném tín hiệu cầu. Tín hiệu cầu là một loại dùng tảo diệp chế thành cầu hình vật, có thể phù với mặt nước không trầm, là thủy quân tác chiến một loại phụ trợ đồ dùng. Xem tên đoán nghĩa, vật ấy nổi tại mặt nước, trừ phi bị sóng to hướng đi. Kia đó là một chuôi thật dài tín hiệu điều, phương tiện truy tung cùng tìm kiếm hỏi thăm. Ngao. Lúc này tiểu cô nương đột nhiên cắn binh lính cánh tay, binh lính ăn đau lập tức ném ra nàng, nàng liền nhân cơ hội trốn đến một bên đi. Dám cắn ta! ta muốn ngươi đẹp. binh lính nổi giận đùng đùng về phía nàng đi đến, đang muốn bắt lấy nàng khi bị yến huệ ngăn trở, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu. đầu nhi. yến huệ sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, phất phất tay, trước đi ra ngoài, ta tới hỏi. binh lính sau khi rời khỏi đây, yến huệ nhắm mắt lại nhéo xé mũi, sau một lúc lâu nói, ngươi là chính mình nói vẫn là ta ném ngươi đi đại lao dụng hình lại nói. ấu lan lập tức chui vào án bàn hạ trốn đi, ôm cánh tay nói, ta không phải nội gián, ta chỉ là muốn cho duệ la tỷ tỷ tới tìm ta. Tiến Huệ, nàng thấy tín hiệu cầu cũng không nhất định sẽ tìm đến ngươi. Tuy rằng là sự thật, nhưng tiểu cô nương rõ ràng vẫn là bởi vì những lời này bị thương. Nàng ô ô nuốt nuốt mà khóc lên, ta không cần một người ở phản loạn quân trên thuyền, ta phải đi về, ngươi làm ta rời thuyền. Tiến Huệ nhắm mắt, cảm thấy có chút đau đầu, đi đến án trước bàn ngồi xổm xuống, đánh giá nàng một lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi lại như thế nào biết tín hiệu cầu. Cái gì? Tiểu cô nương khóc đến cái mũi hồng hồng, nâng lên lệ quang ngông lung hai mắt nói. kia không phải tầm thường đồ vật sao ai đều biết ác tiến huệ ở trong lòng tưởng kia cũng không phải là tầm thường đồ vật trừ bỏ hành quân binh lính ai sẽ biết cái này vật nhỏ hơn nữa nàng không giống giống nhau bình dân xưng bọn họ bắt đầu quân mà là xưng bọn họ phản loạn quân cái này xưng hô liền hắn hiểu biết chỉ có thủ đô bên kia nhân tài sẽ như vậy xưng hô bởi vì đã chịu triều đình quan viên ảnh hưởng cái này tiểu cô nương không đơn giản đâu ngươi muốn gặp duệ là sao ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng Ấu Lan ngầm đầu, thật sự. Tiễn Huệ cười đến phúc hậu và vô hại, thật sự, bất quá có cái điều kiện. Diễn Liệt mang theo Duệ La đi vào thư phòng, đang đứng ở bên cửa sổ qua phi ký lập tức xoay người hành lễ, chờ nhìn đến hai người đều ngồi xuống, vương không có làm tiểu cô nương lảng tránh ý tứ, không khỏi kinh ngạc, hắn chân mày cau lại, điện hạ, thuộc hạ có quan trọng sự bẩm báo. Diễn Liệt, nói đi, nơi này không có người ngoài. Qua phi ký lập tức nhìn phía Duệ La, liền thấy tiểu cô nương trước mắt. Vẻ mặt vô tội mà cùng hắn nhìn nhau, hắn mày nhăn đến căng khẩn, điện hạ, thuộc hạ muốn nói sự là hoàng tộc bí sử. Có cái gì khác nhau? Diễn liệt không vui nói, ta làm người nói liền nói. Nói hoàng tộc bí sử, những việc này thế nhưng đều có thể chia sẻ. Ý tứ này chẳng lẽ là muốn tuyển tên này tiểu cô nương đương bạn lữ? Qua phi ký nhất thời đại kinh thất sắc, hắn biết này dọc theo đường đi, vương đô mang theo tên này tiểu cô nương, cũng biểu hiện thật sự để ý, chỉ là hắn cho rằng. Nhiều nhất mang về phóng hậu cung Nhưng là hiện tại xem vương ý tứ Nguyện ý làm nàng tham dự này đó Chuyện quan trọng, ý nghĩa đã là bất đồng Điện hạ Ngài không cần tùy hứng Ngài hôn sự Hắn chưa nói xong, diễn liệt đã bay nhanh đánh gây hắn Đủ rồi Ta muốn làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới can thiệp Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi vẫn là mang tội chi thân Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội Lại xả chút dâu riê sự Phía trước từ nào ra tới liền hồi nào đi Dâu dịa vương nói chính mình hôn sự là dâu diệt sự qua phi ký cảm giác trong lòng một trận chua sót nghĩ đến phía trước bị giam giữ địa lao hắn ảm đạm mà rú mắt hắn hiện tại không thể bị quan còn có rất nhiều sự phải làm hít một hơi thật sâu hắn chậm rãi nói điện hạ thuộc hạ nói cho ngài cái này chuyện xưa trước muốn hỏi rõ ràng một sự kiện ngài hẳn là sớm nhận thức doanh phong biết hắn lớn lên cùng ta như vậy tương tự vì sao không còn sớm nói cho ta diễn liệt không có vì cái gì phía trước kia đoạn ký ức ta đã quên trước đó không lâu mới nhớ tới Thì ra là thế, nghĩ đến vương sau khi mất tích không thể hiểu được ở nơi đó xuất hiện cũng là vận mệnh luân hồi 27 năm trước, tiên vương thu được một tin tức, mấy trăm năm trước xuất hiện quá lại biến mất trí bảo nguyệt tê thạch tái hiện nhân thế, xuất hiện địa phương đúng là cực nam man cảnh rừng vạn cổ Vì được đến trí bảo, tiên vương phái một đội nhân mã ra tìm, mang đội đúng là đương triều thực lực mạnh nhất tấn điện hạ tấn điện hạ là tiên vương hoàng đệ tiên vương nguyên bản có mười mấy huynh đệ Chính là đã trải qua một phen đoạt vị tranh quyền lúc sau, cuối cùng chỉ còn lại có tiên vương cùng Tấn Điện Hạ, hai người cảm tình luôn luôn cực hảo. Nghe nói là Tấn Điện Hạ mang đội, lúc ấy bất quá mới mười mấy tuổi qua phi ký tâm động, đau khổ năn nỉ người nhà một phen, rốt cuộc như nguyện đi theo. Hắn cho rằng lấy hắn qua ra gia, gia tộc địa vị, đi vào tiểu đội sau, khẳng định là hắn đi theo ở Tấn Điện Hạ tả hữu, đến lúc đó liền có thể học được rất nhiều đồ vật, không nghĩ, đi theo Tấn Điện Hạ bên người chính là này mẹ đẻ nhà ngoại một vị biểu tiểu thư. Danh cứ gọi vân nhẹ, nàng cải trang giả dạng thành ga sai vật cả ngày đi theo tấn điện hạ bên Người, giấu giếm được mọi người, lại không thể gạt được hắn Hai người vì tranh nhau đi theo tấn điện hạ bên người, cả ngày đối trọi gay gắt Khi đó cực nam hoang dã nơi ít có người đi Bọn họ dùng mấy tháng thời gian chậm rãi co rút lại mục tiêu vị trí Cuối cùng tìm được rồi rừng vạn cổ, chính là vào rừng rậm Tình huống cũng không như bọn họ suy nghĩ như vậy thuận lợi Nơi đó phi thường tà môn, mỗi ngày tỉnh lại Tổng hội có người phát giác chính mình thú lực tan rã hơn phân nửa, không chỉ như vậy, nhân viên còn một đám mất tích, thẳng đến có một ngày, đến phiên hắn mất tích. Hắn cũng không biết chính mình ném tới địa phương nào đi, chỉ biết là cái không thấy ánh mặt trời vách núi đế, hắn quăng ngã chặt đứt chân, không thể động đậy, ở hắn mau đói chết phía trước, một cái dáng người kiện mị thiếu nữ xuất hiện. Hắn thương ở thiếu nữ chiếu cố hạ dần dần khỏi hẳn, còn cùng thiếu nữ sinh ra cảm tình, hắn muốn mang thiếu nữ trở về, chính là nàng lại không muốn. Hắn tự biết trên người còn có sứ mệnh, chỉ có thể hứa hẹn về sau trở về tìm nàng, thương hảo ngày đó, thiếu nữ đưa hắn ra rừng rộng. Tới khi mênh mông quần cuộn đoàn người, hồi khi lại chỉ có hắn một người, chỉ là liền tính chỉ có một người, hắn cũng đến trở về cùng tiên vương báo cáo việc này, thỉnh cầu hắn xuất binh chi viện, lại không nghĩ rằng, hắn chợt vật mà trở lại thủ đô, vừa lúc gặp được tiên vương đại hôn chi kỷ, là tiên vương cùng vân nhẹ đại hôn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, tấn điện hạ cùng vân nhẹ cảm tình. Này đây hắn vô pháp lý giải, vân nhẹ vì cái gì phải gả cho người khác, còn có, tấn điện hạ đâu. Xích diễm trong thành về tấn điện hạ nghe đồn, như là trong một đêm đều bị hủy diệt, không còn có người nhắc tới người này, phảng phất hắn chưa bao giờ từng tồn tại giống nhau. Hắn về đến gia tộc, ở phụ thân hỗ trợ hạ, mấy tháng sau rốt cuộc ở trong cung nhìn thấy một thân hồng y y lại sắc mặt tái nhuận vân nhẹ, khi đó, nàng bụng đã cao cao phồng lên. Qua gia thế đại toàn quân, qua phi ký nhất sùng bái thưởng thắng tướng quân tấn điện hạ. hắn xem qua này hai người trong mắt tình ý càng muốn không rõ vân nhẹ vì cái gì có thể dễ dàng tì bà đừng ôm đối mặt hắn phẫn nộ chỉ trích vân nhẹ trầm mặc mà chống đỡ hắn cuối cùng cũng không từ nàng nơi này được đến một cái trả lời mấy tháng sau vân phí hoài bản thân mình hạ một người tóc đen tiểu sói con sinh ra lang tộc vốn là một kiện khắp trốn mừng vui sự nhưng mà hư liền phá hủy ở đại hoàng tử thế nhưng có được một đầu như mực đầu tóc ai đều biết tiên vương cuối cùng sở dĩ có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế Cùng hắn một đầu tóc bạc có rất lớn quan hệ, bác thị lang tộc một mạch dòng chính, tất cả đều là tóc bạc, mà tấn điện hạ tuy rằng năng lực xuất chúng, lại có được một đầu mặt phát. Tiên vương giận dữ, vẫn nhẹ bị biếm lênh cung, vì trả thù, tiên vương khai hậu cung, bắt đầu quảng nạp Mỹ nhân tiến cung, lại sau lại, vẫn nhẹ mang theo đại hoàng tử đi Bắc Linh Sơn, đó là lang tộc tổ địa. Mà những việc này, qua phi ký đều là nghe nói, bởi vì tự hắn về đến nhà nói muốn cưới một người man địa nữ tử làm vợ sau. đã bị người nhà hạn chế tự do, cuối cùng bị phụ thân cùng nhau đưa tới Tây Lĩnh đóng quân mà. Lại sau lại, phụ thân hắn chết vào địch nhân tay, hắn vô pháp rời đi, chỉ có thể đem nhi nữ tỉnh trường đặt ở trong lòng, đóng tại Tây Lĩnh, chờ hắn rời đi lại một lần trở lại rừng vạn cổ khi, đã là 10 năm sau, hắn rốt cuộc tìm không thấy người nọ. Cho nên, điện hạ, đều không phải là thuộc hạ hoài nghi ngài, mà là hắn hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên biết đại tế sư lợi dụng hắn, Chỉ là hắn cũng tưởng nhân cơ hội xác định vương huyết mạch chính thống, một là vì nhiều năm như vậy nghĩ hoặc, nhị là vì trung quân. Qua ra chỉ nhận chính thống, nhiều năm như vậy, hắn từ một người tiểu tử trưởng thành vì nam nhân, từ thiếu niên đi vào trung niên, hắn lời nói việc làm, cần thiết đối với đến khởi hắn trên vai trách nhiệm, không làm thất vọng hắn qua ra tổ hấn. Diễn liệt chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ nghe thế sao một sự kiện, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, hắn nắm tay yên lặng buộc chặt, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng táp, ánh mắt sâu thẳm Ngươi ở trong tối chỉ, ta đều không phải là phụ vương quốc đủ. Một con tay nhỏ lặng yên nắm lấy hắn, nghiêng đầu, liền nhìn thấy duệ la lo lắng mà nhìn hắn, diễn liệt khắc chế suy nghĩ ủng nàng nhập hoài xúc động, nắm lấy tay nàng, cưỡng bách chính mình tiếp tục nghe qua phi ký nói chuyện. Qua phi ký, không dối gặt ngài, ta xác thật là vẫn luôn như vậy cho rằng, ngài màu tóc là tốt nhất chứng minh, trừ này lúc sau, hành quân tác chiến khi ngài giết chóc quyết đoán, cũng cực kỳ giống tấn điện hạ, chính là mật ấn kim phiến phản ứng làm không được giả. Ngài thật là tiên vương cốt đủ. Diễn liệt đã tử bệ buộn nỗi lòng trung hoàn hồn, dần dần bình tĩnh, hắn đem đối phương nói ở trong lòng qua một lần, tìm được rồi điểm đáng ngờ, tấn điện hạ sau lại như thế nào. Ta vì sao chưa bao giờ nghe qua kỳ danh. Qua phi ký lắc đầu, đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, không có người biết, ta lúc ấy trở lại thủ đô, đã qua một đoạn thời gian, tựa hồ là tiên vương ra lệnh, hủy diệt tấn điện hạ dấu vết, sau lại ta từng tìm tòi rất nhiều manh mối. kết quả đều biểu hiện tấn điện hạ chưa bao giờ hồi quá thủ đô. Một đại nam nhân sao có thể đột nhiên biến mất, lớn nhất khả năng chính là đã chết, chính là cho dù chết, người này trung quy là tồn tại quá, tiên vương lại vì sao phải hủy diệt hắn dấu vết. Từ rừng vạn cổ trở về, chỉ có người cùng mẫu thân. Hắn thanh âm có chút cay chát. Qua phi ký, mặt ngoài xem, đúng vậy. Trong thư phòng như vậy lâm vào trầm mặt, thật lâu sau lúc sau, vẫn là qua phi ký trước đánh vỡ hiên lặng, cho nên, điện hạ. Tên kêu kêu doan phong nam tử, sinh ra nơi phát ra mà không thành vấn đề, tuổi ăn khớp ta năm đó rời đi thời gian, hắn vô tình ngoại chính là ta nhi tử hắn quỳ xuống, đầu nặng nghề khái trên mặt đất, thỉnh ngài tha cho hắn một mạng. Thân thuyền hơi hơi lay động, mở ra cửa sổ chỗ có ngẩng cao nước sông bắn tiến thư phòng, Duệ lang ngắm liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ không trung không biết bao lâu đã quát tới mây đen, sắp trời mưa. Tạm thời bắt giữ, người trước đi ra ngoài, qua phi ký nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy. hắn rời đi trước diễn liệt lại gọi lại hắn ra lệnh kim ô hảo thay đổi tuyến đường ra khang giang đi phong hóa hả hướng tây bắc đi tây bắc đó là muốn đi qua phi kỳ có chút kinh ngạc điện hạ hiện tại liền muốn đi diễn liệt đứng lên nắm duệ la tay hơi hơi xử lực hai mắt u ám thâm trầm đúng vậy ta muốn lập tức đi hô diên sơn truyền lệnh đi xuống kim ô hảo tốc độ cao nhất đi tới diễn liệt nguyên bản tính toán là mang theo duệ la du sơn Ngoạn thủy chậm rãi đi thuyền bắc thượng Một bên thu phục phản loạn quân, một bên tích tụ lực lượng, đại hắn trở lại thủ đô, liền muốn bằng này nhất cử đem Bắc ôn dạ đá đến xa xa đi, nào biết qua phi ký sẽ nói cho hắn như vậy một kiện bí sự, lập tức đánh nghiêng kế hoạch của hắn, hắn tâm loạn như ma, chỉ nghĩ sớm một chút lấy về lực lượng của chính mình, cùng với trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, hắn đến nhất nhất đi điều tra. Khảo cứu chứng thực, chính là hắn rốt cuộc không phải chân chính thiếu niên lang, hắn sớm qua thiên chân lãng mạn tuổi tác, hắn là trải qua vô số chiến hỏa lễ rửa tội bác sĩ quốc quân chủ ở ngắn ngủi phiền lòng sau thực mau liền khôi phục bình tĩnh hôm nay ở con thuyền tốc độ cao nhất tiến lên hạng kim ô hào đã là tiến vào hô diên sơn phạm vi mắt thấy ngày mai có thể rời thuyền đổi hành đường bộ diễn liệt trước tiên rời đi đã nhiều ngày hàng đêm lốc đến bình minh thư phòng về tới phòng ngủ cửa sổ môn chỉ dư một cái phùng trong phòng ngủ phòng ở giữa châm một chậu mau tắt than hỏa bình phong lúc sau duệ la chính đoàn trên giường góc trên người cái thật dày chăn xúc thành một đoàn ngủ diễn liệt chạy nhanh khởi háo ngoài lên giường đem người ôm tiến trong lòng ngực duệ la thân mình lạnh đến giống khối băng hắn đau lòng mà đem nàng ôm chặt vì mấy ngày nay sơ sẩy xin lỗi xin lỗi ta cho rằng trong phòng có chậu than ngươi liền sẽ không lạnh là ta đại ý duệ la vốn dĩ liền ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian cảm giác được hắn ấm áp ôm ấp theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn thoáng trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài người hảo ấm áp sự tình làm xong không có còn muốn đi xử lý sao Không đi, nào đều không đi, ta liền ở chỗ này. Diễn liệt đau lòng vô cùng, vì hô Diên sơn một hàng hắn không thể không tễ thời gian xử lý sự vụ. Hắn biết nàng sợ lãnh, cho nên chuẩn bị tràn đầy một chậu than hỏa ở trong phòng tăng ôn. Nào biết này chậu than thế nhưng sẽ tắt. Cũng không biết mấy ngày nay rễ là có phải hay không đều là như vậy đông lạnh ngủ. Trước đây hắn bình mình khi trở về cảm giác được nàng cả người lạnh băng, còn tưởng rằng là trời đã sáng than hỏa không đủ thiêu nguyên nhân. Hắn như thế nào sẽ biết, ở trong hoàng cung. trong đại điện chậu than tử tất nhiên là có cung nhân chuyên môn phụ trách quay cuồng lấy bảo đảm than hỏa không tát lúc này mới bảo đảm trong cung điện ấm áp mà đây là quân thuyền không có gã sai vật nô thì làm những việc này lại nói cho dù có duệ la ở phòng ngủ nghỉ ngơi hắn cũng sẽ không để cho người khác tùy ý tiến vào lúc này mới tạo thành hắn lần nữa làm người hướng chậu than tử thêm nhiều than hỏa ngày hôm sau duệ la ngủ đến nửa đêm khi vẫn như cũ sẽ bị đông lạnh tỉnh diễn liệt một bên tự trách một bên xoa xoa cánh tay của nàng cùng phía sau lưng cảm giác được nàng tay chân dần dần khôi phục cấm áp mới thả chậm động tác hắn cầm cọ nàng gương mặt thấp thấp ra tiếng ngươi vây sao duệ la thực vây chỉ là nghe hắn nói như vậy liền biết hắn có chuyện muốn nói cho nên nỗ lực mở trầm trọng mí mắt phiếm vây đôi mắt mạn một tầng hơi nước nàng xoa xoa đôi mắt hàng hồ nói vây ngươi muốn nói gì nhanh lên nói nói xong ta muốn đi ngủ diễn liệt mỉm cười túi đầu cọ nàng cái mũi ngươi đối ta thân phận liền không hiếu kỳ sao Trước nay không nghe nàng mở miệng hỏi qua, mắt thấy ngày mai liền muốn đăng hô Diên sơn, nếu có thể thuận lợi lấy về lực lượng, thật sự như hắn dự đoán giống nhau nói, có chút lời nói vẫn là muốn trước tiên nói cho nàng. Nguyên lai là muốn nói thân phận chuyện này, Duệ la đương nhiên tò mò, nàng ngay từ đầu cho rằng hắn là hoàng thất tư sinh tử, lưu lạc bên ngoài bị Dương Thái tiếp trở về, chính là ở chung lúc sau lại phát hiện không phải, Dương Thái cùng qua phi kỳ đám người đối thái độ của hắn lại lại nói minh, bọn họ đối hắn cũng không xa lạ. Thả hắn có nhất định địa vị quyền thế, mới có thể đủ xử lý cùng với quyết sách sự vụ, cho nên nàng đoán hắn là không được sủng ái hoàng tử, lại lúc sau, qua phi ký lại. Nói kêu một phen chuyện xưa, bên trong đề cập đại hoàng tử cùng tiên hoàng hậu, kia lại là hắn mâu thân, nói cách khác hắn là đại hoàng tử. Chỉ là không quá khả năng, bởi vì đại hoàng tử là đương nhiệm Bắc vương, cho nên hắn có thể là tiên hoàng hậu lại sinh con thứ. Duệ la suy nghĩ vô số khả năng, nhưng tổng cảm thấy logic không thông, đơn giản không nghĩ. trong lòng biết diễn liệt tổng hội nói cho chính mình, hà tất vọng thêm suy đoán, nàng tú khí mà che miệng ngáp một cái, nói, tò mò, ngươi muốn nói cho ta sao? diễn liệt bị nàng lão thần khắp nơi làm cho bật cười, hắn từng lo lắng quá sớm nói cho nàng thân phận nàng sẽ co băn khoăn, hiện giờ xem ra, duệ la người này căn bản không coi trọng thân phận, ở trong mắt nàng, hắn là quân chủ cũng thế, bình dân cũng thế, không có gì bất đồng, ở môi nàng thật mạnh mổ một ngụm, rút ra nàng bên má sợi tóc, hắn chậm rãi nói. nghĩ đến ngươi hẳn là đoán được tiên hoàng hậu chính là ta mẫu thân ta chính là đại hoàng tử duệ la nàng chấp chấp mắt lại xoa nhẹ một phen ngươi là đại hoàng tử vậy ngươi là đương nhiệm bắc vương diễn liệt ân duệ la duệ la duệ la một cái giật mình liền tưởng ngồi dậy không nghĩ vòng eo lại bị hắn cô đến nỗi nổi lên một nửa lại nằm trở về đầu đụng vào ván giường nàng xoa bị đụng vào cái ốc, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn hắn nhưng ngươi tuổi tác không đúng rồi không phải nói bắc vương thành niên đã lâu ngươi thoạt nhìn liền cùng ta không sai biệt lắm đại diễn liệt thế nàng xoa cái ốc, bởi vì không quá phương tiện dứt khoát ngồi dậy đem nàng vòng ở trên người mình chậm rãi nói không sai biệt lắm một năm trước ta ở hô diên sơn bị người đánh lén lúc ấy mang thân binh toàn đã chết ta căng ba ngày cũng không chờ đến viện binh ngược lại là đối phương chi viện lần nữa gia tăng vì thế ta làm bí pháp tưởng trở lại thủ đô không nghĩ bí pháp thất bại lại mở mắt ra khi liền tới rồi dừng vạn cổ kia chỗ man địa mà ta không chỉ có ký ức hoàn toàn biến mất thân thể còn trở lại thiếu niên thời điểm duệ la ngơ ngác mà nhìn hắn thiếu niên mặt mày tinh xảo như họa đôi mắt hẹp dài xinh đẹp mùi cao thẳng môi mỏng nhan sắc có chút đạm hắn màu da trắng nõn tuy rằng thoạt nhìn giống cái tiểu bạch kiểm nhưng bởi vì một khuôn mặt luôn là bản ánh mắt đạm mạc bằng thêm vài phần khoảng cách cảm có vài phần cao thủ phong phạm đảo không có gì người dám khinh thường hắn hiện giờ nói cho nàng hắn phản lão hoàn đồng cái kia phía trước nghe được bác sĩ quốc quân chủ tuổi bao nhiêu sẽ không đại nàng cái mấy chục tuổi đi duệ la vẻ mặt rối rắm mà nhìn hắn hỏi ngươi bao lớn rồi nàng bộ dáng này diễn liệt liếc liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì tiểu cô nương cũng dám ngại hắn tuổi tác đại hắn cố ý đem nàng kéo gần ở nàng bên thai nguy hiếp đại ngươi mấy chục tuổi làm sao bây giờ ngươi sẽ không cần ta sao Xong cầu hắn thật sự đại nàng mấy chục tuổi không bình tĩnh một chút Nàng không nên có tuổi thành kiến, liền tính nàng sói con đại nàng mấy chục tuổi giống nhau là nàng sói con, nàng. Trong đầu đống nhiên toát ra hắn lão niên bộ dáng, duệ la không cấm dùng mình một cái, mặc danh muốn khóc, nàng tuyệt đối không phải ngại hắn lão, chỉ là này thật sự là không có chuẩn bị tâm lý à. Không không, không đúng, thế giới này có thần kỳ thú lực cùng vũ lực, nói không chừng, bọn họ này đó có được phi nhân lực lượng thú nhân sẽ không lao đâu. Liền cùng trong tiểu thuyết tu chân nhân sĩ giống nhau. Mấy trăm hơn một ngàn tuổi vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Duệ la trong mắt bốc cháy lên hy vọng, bộ dáng của ngươi đâu. Cùng hiện tại không sai biệt làm sao. Diễn liệt lúc này là thật sự bị khí cười, dơ dơ lên mi, liếc nàng hỏi, kém rất nhiều thì thế nào. Duệ la. Chẳng ra gì. Diễn liệt nhẹ nhéo nàng tiểu cảm, làm nàng nhìn hắn, khỏe miệng câu lấy độ cùng, trong mắt lại mang theo uy hiếp, tưởng bộ tình bằng nghĩa. Đại ca, này từ không phải như vậy dùng. Duệ la. không dám diễn liệt bỗng nhiên túi đầu hung hăng mà cắn nàng môi thẳng đến nàng ăn đau mà hé miệng hắn liền sấn hư mà nhậm thật lâu sau sau hắn buông ra thở hổn hển tiểu cô nương lại một lần mở miệng nguy hiếp, cái gì đều không chuẩn tưởng nơi nào đều không được đi ngươi đã đáp ứng ta phải ngoan ngoãn ở ta bên người có biết hay không duệ la quả nhiên là hoàng đế miệng lưỡi này vương bát chi khí toàn bộ khai hỏa quả nhiên không giống nhau từ từ duệ la như là nghĩ đến cái gì giống nhau đột nhiên ngồi thẳng thân mình tay bắt lấy hắn và táo đó là một nắm ánh mắt sắc bén nói nếu ngươi tuổi như vậy đại trong hoàng cung có phải hay không có tam cung lục viện thế tử tiểu hài tử một đống ngươi muốn cho ta đi đương ngươi hậu cung trí nhất này cái gì cùng cái gì à nàng đầu nhỏ tử rốt cuộc trang đều là chút cái gì hắn nhịn không được bật cười lại thấy nàng biểu tình phá lệ nghiêm túc hiển nhiên việc này đáp án đối nàng trọng yếu phi thường này không phải có thể loạn nói dẫn sự diễn liệt nháy mắt cảm giác được nguy cơ đôi tay hoàn thượng nàng mảnh khảnh vòng eo Nghiêm túc mặt đất thái, cái gì tam cung lục viện, không nghe nói qua, từ đâu ra thê tử tiểu hải tử, nhiều năm như vậy ta chỉ gặp được ngươi một cái hợp tâm ý. Đừng miên man suy nghĩ, duệ la ánh mắt vẫn là có chút hoài nghi, thật sự, ngươi không gặp ta. Diễn liệt cái này có chút hối hận vừa mới nói lung tung, cánh tay căng thẳng, đem người ôm gần, túi đầu cùng nàng cái chán tương để, hắn ôn nhu nói, vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn, ta không có đại ngươi mấy chục tuổi, ta năm nay 25, chưa hôn phối. Hậu cung không có nữ nhân, chờ ngươi cùng ta trở về, ngươi chính là ta hậu cung nữ nhân duy nhất. Loé toái quang thâm thúy đôi mắt hơi hơi cong lên, hắn thanh âm mang theo mạc danh mê hoặc, được không? Duệ la, thật là sắc đẹp lầm người. Duệ la sợ nhất hắn này phó thâm tình chân thành dạng, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm, nàng lỗ thai nóng lên, lược không được tự nhiên mà buông ra đối phương và áo, lại cảm thấy chính mình không thể thua khí thế, vì thế lại làm bộ làm tịch mà cảnh cáo một phen, liền đem hắn đẩy ra. Chính mình nhanh chóng chui vào trong ổ chăn nằm hảo, nhắm mắt lại nói, ta không cùng ngươi nói chuyện, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Diễn liệt một người, nhìn đưa lưng về phía chính mình ngủ dậy la, hơi thở thế nhưng đã dần dần bằng thẳng. Hắn thoáng nhúng mày, ruôi tay đem nàng bên má sợi tóc rút ra, lộ ra một con hồng đến nóng lên lô thai. Hắn thấp thấp cười đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình giống mây đen rút ra, ánh mặt trời chiếu hạ, mấy ngày tới nặng nghề bị đảo qua mà quang, hắn tâm tình cực hảo mà nằm xuống. từ sau lưng ôm lấy nàng lưu luyến mà ngậm lấy kia thẹn thùng nhĩ rũ giữa phòng ngủ gian chậu than than hỏa sớm đã tắt phòng u lạnh leo đấu chỉ là nội sườn giường đêm thượng theo ổ chăn run rẩy nơi này dần dần đuổi đi rất lạnh toát ra từng trận ái mỗi ấm áp ngày hôm sau thời tiết là tươi đẹp mặt trời rực rỡ thiên diễn liệt sớm rời giường đi ra ngoài xử lý xong việc vụ trở về đi đến mép giường vừa thấy giường đệm cùng khởi ổ chăn vẫn là như nhau chính mình đi ra ngoài như vậy hắn đỡ đỡ chán Không lưng đem xúc thành một đoàn duệ la liền người mang bị cùng bế lên. Rời giường, hôm nay muốn đổi nghề đường bộ, lại muộn liền không hảo. Duệ la vừa nghe, chỉ một thoáng thanh tỉnh, lập tức liền ngồi dậy, đem chăn một phen kéo xuống, như thế nào không còn sớm điểm kêu ta rời giường. Mau mau, ta quần áo đâu? Diễn liệt nhìn nàng trước ngực bông ra cổ áo vị trí, nơi đó có hắn tối hôm qua gặm ra tới vết đỏ, hắn ánh mắt hơi thâm, kéo cao một bên bị kéo ra chăn vây quanh ở trên người nàng. Đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt quy lân tuyết nhuyễn giáp đưa qua đi, dặn do nói, đem nhuyễn giáp mặc ở nội bộ, lại xuyên áo ngoài. Nói xong vội vàng đứng dậy đi đến bình phong ngoại. Duệ la không chú ý hắn không được tự nhiên bộ dáng thừa dịp hắn không ở bên người, chạy nhanh đem quần áo đổi hảo. Vẫn như cũng là cùng diễn liệt cùng khoản trương bào, chẳng qua cắt may thiết kế thượng càng vì dán gián sắt dáng người, không mệt chế, lại thoải mái nhẹ nhàng, nàng thực thích, chỉ là diễn liệt hiển nhiên cũng không như vậy tưởng. hắn cao mày nhìn trên người nàng quần áo thật lâu sau cuối cùng nói trong khoảng thời gian này không có phương tiện chỉ có thể bị khuất ngươi trước ăn mặc này đó áo choàng đợi sau khi trở về ta làm người cho ngươi chế tạo gấp gấp một đám hợp ngươi tâm ý xiêm ý nghĩa dưới la này đó liền rất hợp ta tâm ý hắn trả lời chính là vỗ về nàng đem một đầu tóc đẹp trói trưởng thành bím tóc phát đỉnh mắt lộ ra thương tiếc ân ta đều biết ta minh bạch dưới la minh bạch cái quỷ ác hai người ra phòng đi vào trên thuyền bong tàu đã có một đội trên người ăn mặc nhuyễn giáp binh lính chính chờ diễn liệt ánh mắt sắc bén mà quét một lần chậm rãi gật đầu một bên binh lính lập tức gõ vang chống to bọn lính bắt đầu biến ảo đội hình xếp hàng chuẩn bị rời thuyền duệ la đang nghĩ ngợi tới muốn từ nơi nào rời thuyền diễn liệt đông nhiên xoay người bế lên nàng mang theo nàng nhẹ nhàng phiên hạ quân thuyền phóng qua gần nước sông vực thẳng tắp rơi xuống trên bờ Bắt đầu quân thuyền tiến huệ đang ở chủ điều khiển trung bận tối mày tối mặt quay người lại Thình linh liền cùng người chạm vào nhau, trang giấy trong tay lập tức sái lạc đầy đất. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, ta giúp ngươi nhặt. Ấu lan hô to gọi nhỏ, lún cuống tay chân mà thu thập trên mặt đất một đống loạn giấy, đãi nàng đem đồ vật nhét trở lại trên tay hắn sau, còn giơ lên khuôn mặt nhỏ lộ ra cái cầu khen ngợi biểu tình. Tiến Huệ tức giận mà tiếp nhận tới, xoay người liền đi, cảm giác phía sau tiểu cô nương lại theo kịp, hắn rốt cuộc dừng lại bước chân, biểu tình có chút mệt mỏi nói. Người rốt cuộc muốn đi theo ta bao lâu Từ hắn nói có thể đưa nàng đi gặp Duệ La sau Ấu Lan liền vẫn luôn đi theo hắn Từ sớm theo tới vãn Liền hắn về phòng ngủ đều không buông tha Làm nàng trở về nàng lại không chịu Chính là muốn xúc ở phòng trong một góc nghỉ ngơi Tiến hỏe nghĩ đến nàng bị bán được nô lệ thuyền trải qua Trong lòng biết không có Duệ La Tiểu cô nương đối người trên thuyền đều ôm Có phòng bị tâm Không chịu trở về ngủ cũng có thể lý giải Chỉ là khó hiểu như thế nào nàng sợ người khác Nhưng lại không sợ hắn chẳng lẽ là hắn biểu hiện đến quá không sát thương lực ấu lan chuyển chuyển nhãn hạt Châu, ta ở chỗ này có thể giúp ngươi nhà ta cũng không có kéo ngươi chân sau ngươi có thể phân phó ta làm việc tiến huệ ha hà hai tiếng kia thật là cảm ơn ngươi ấu lan nghe xong cười hì hì liền muốn tiến lên lại bị hắn một tay chặt lại hắn thu liêm trên mặt hy cười nói đi thu thập nhà của ngươi đường chúng ta muốn chạm đất ấu lan sửng sốt chạm đất Tiễn huệ ừ một tiếng mấy ngày hôm trước bọn họ thu được thám tử hồi báo tin tức diễn liệt cưỡi kim ô hào đột nhiên thay đổi tuyến đường thoát ly đông đảo thuyền hạm hướng tây bắc phong hóa hà mà đi mắt thấy tận dụng thời cơ hắn chỉ huy quân thuyền đuổi theo ngắn ngủn mấy ngày nội hắn dự đoán mấy cái đối sách đó là dục muốn ở đoạt lại doãn phong cơ sở thượng cho đối phương trầm trọng một kích hiện giờ phía trước đã có hồi báo kim ô hào ở hô diên sơn dưới chân bỏ neo nghĩ đến hô diên sơn tác dụng tiến huệ ý thức được diễn liệt đáng người nhất định sẽ rời thuyền đổ bộ hắn cơ hội tới hô diên sơn ở vào tây lĩnh bởi vì địa thế hiểm yếu bị xem thành là một chỗ thiên nhiên cái chán trên thực tế hô diên sơn qua đi đó là là qua ra quân đóng quân nơi nơi đó là một mảnh hoàng thổ hậu xa nơi danh cứ gọi xích lâu đài cát là bác xích quốc nhất phía tây một chỗ lãnh thổ từ nơi này qua đi đó là một cái khắc quốc gia tây rũ quốc lĩnh vực diễn liệt một năm trước từng tuần tra đến tận đây mà xa xa nhìn ra xa hô diên sơn khi trong lòng liền có loại không thể hiểu được cảm giác phảng phất có thứ gì đang ở kêu gọi hắn càng sâu đến hắn lực lượng còn nổi lên hô ứng hắn nổi lên lòng hiếu kỳ dứt khoát mang theo một đội thân binh quần áo nhẹ mà đến muốn tìm tòi đến tột cùng về hô diên sơn nghe đồn có rất nhiều người ở đây tích hắn đến địa thế hiểm yếu trừ bỏ trên núi sinh trưởng thực vật liền động vật đều cực nhỏ nơi này hết thể đều là an an tĩnh tĩnh phảng phất bị cái gì cấp che chắn giống nhau nhưng nghe nói lại nhiều cũng không kịp chính mình chính mắt vừa thấy đường núi gập đèn hoàn cảnh hiểm trở với hắn không phải việc khó làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là Theo hành trình thâm nhập, hắn lực lượng bắt đầu sao động, cơ hồ sắp khống chế. Không được bạo tẩu, nay thật là cực nhỏ thấy tình huống, phải biết rằng cho dù là chiều dẫn ngày, cũng đều không phải là mỗi tháng đều sẽ bạo tẩu, lực lượng luôn là đang không ngừng tích tụ trung gia tăng đến một cái độ cao mới có thể diễn phun. Cho nên hắn đối núi sâu trung hấp dẫn đồ vật của hắn, càng thêm tò mò. Vì phương tiện mang đến người địa phương dẫn đường, đi tới sơn gian nào đó vị trí khi, như thế nào cũng không chịu lại đi. Ngược lại chỉ vào phía trước liên tục lui về phía sau, phía trước lại qua đi đó là tuyệt địa, đó là không thể đi địa phương, không đi không đi. Tuyệt địa là hô Diên sơn một chỗ sơn gian tiểu bình nguyên, hai bên là cao ngất màu vàng sơn thể, trung gian độc sáng lập một phương chống trải nơi, từ bề ngoài xem, cùng phía trước đường núi cũng không có gì hai dạng, bất quá chính là càng rộng mở một ít, chỉ có đi qua đi nhân tài biết, tại đây một chỗ tiểu vị trí, thú lực bị cấm dùng, bất luận kẻ nào tới rồi nơi này, đều sẽ biến thành một người bình thường. Đáng sợ nhất còn không chỉ như vậy, nơi này còn có lưu xa, người vĩnh viễn không biết. Dâm đến cái nào vị trí, sẽ rơi vào đi. Dẫn đường có thể không đi, hắn lại không thể, bởi vì hắn cảm giác được hấp dẫn liền tại nơi đây, hắn mang theo thân binh bước vào cấm địa, chỉ là không nghĩ tới, lưu xa không gặp được, đầu tiên xuất hiện, là mặc áo quần lố lăng tây rũ người trong nước. Diễn liệt nhắm mắt, suy nghĩ từ kia một hồi trong chiến đấu rút về, nắm duệ la tay nắm thật chặt, hắn một đường đi tới, treo đeo lội suối leo núi thép thủy. Không chút do dự, duy độc càng thêm tiếp cận tuyệt địa, trong lòng thấp thỏm càng liệt, hắn rốt cuộc trần chờ, Mắt thấy lại quá một đoạn đường chính là mục đích địa, hắn dừng lại bước chân, hạ lệnh nghỉ ngơi, xích viêm quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi, diễn liệt nắm duệ la đến một bên tàn bộ, nguyên bản có đầy bụng tâm sự không biết từ đâu mà nói lên, kết quả quay đầu vừa thấy, duệ la một bộ xuất thần dạng, hắn tức khắc nghi hoặc, ngươi suy nghĩ cái gì. Duệ la gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, từ rừng vạn cổ bắt đầu. Cho tới bây giờ Hô Diên Sơn, diễn liệt đi này mấy cái địa phương, đều là bị Nguyệt Tê Thạch hô ứng, như vô tình ngoại, đó là bởi vì lúc ban đầu hắn mâu thân để lại cho hắn kia khối màu đỏ mảnh nhỏ khiến cho. kia nàng đâu? Nàng không thể hiểu được đi vào thế giới này, cùng loạn ý nhi này có quan hệ gì không có. Từ lý trí đi lên nói, nàng cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc nàng chính mắt gặp qua thật vật, ở diễn liệt trong tay cũng bất quá là một tấc lớn nhỏ, này nho nhỏ một khối. Nếu nói có thể kích thích nhân thể cho bọn họ lực lượng nàng tin, nhưng muốn nói có thể khiến cho thời gian chấn động, đem nàng một cái đại người sống dẫn độ đến nơi đây, nàng nhưng không quá tin. Bất quá, mặc kệ tin hoặc không tin, ngoạn ý nhi này có thần kỳ lực lượng trung quy là sự thật, nàng hiện giờ đã kế hoạch, chờ diễn liệt lại thu thập đến một khối mảnh nhỏ, liền cùng hắn mượn cục đá đến xem, xem có thể hay không có siêu hiện thực phản ứng. Rốt cuộc ngày đó, hắn đem cục đá lấy ra tới khi, nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể một trận dị năng dung chuyển. Lúc này vừa nghe hỏi chuyện, Duệ la theo bản năng trả lời, suy nghĩ thế nào mới có thể về nhà. Diễn liệt kinh ngạc xem nàng, nhà ngươi ở nơi nào. Ở rất xa rất xa địa phương. Nàng vừa đi vừa đá trên mặt đất đá, người có vẻ có chút hề và hiểu xỉu. Diễn liệt đi theo nàng bên cạnh người, xem nàng hơi thấp đầu, thật dài lông mi nửa rũ, che khuất một đôi linh động con người, thấy không rõ cảm xúc, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ nhà? duệ la mở mịt mà quay đầu lại liếc hắn một cái thực tự nhiên đi ta rời đi đã lâu như vậy lại nói ngươi rốt cuộc đến hô diên sơn lấy nơi này nguyện tê thạch mảnh nhỏ ngươi liền phải về thủ đô ngươi xem ngươi cũng muốn về nhà ta thấy cảnh thương tình một chút khó tránh khỏi nàng thật dài tay háo bãi đột nhiên bị hắn giữ chặt ngay sau đó này thượng một đạo lực đạo đem nàng hướng người khác kéo đi diễn liệt mở ra hai tay ôm lấy nàng ấm áp hơi thở phun ở nàng nách hai hắn nói kia không phải nhà ta kia chỉ là hoàng thành chỉ là cung điện Ta không đem nơi đó đừng ra, ngươi xem, ta không có ra, ngươi hồi không được ra, chúng ta quả nhiên trời sinh một đôi. Duệ lang ở người, chật cười chụp hắn một chút, nào có ngươi như vậy an ủi người. Ta không có khổ sở lạp, chính là cảm khái một chút. Ân. Hắn nhắm mắt lại, gương mặt cọ nàng gương mặt, cảm giác nội tâm từng trận thấp thỏm dần dần bình phục. Hắn trầm giọng nói, trở về sau có cơ hội, ta cùng ngươi về nhà đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút quê của nàng là cái cái dạng gì địa phương. Không nghĩ duệ la đối này phản ứng rất lớn, nàng hoảng sợ, không không không, kia cũng không phải là cái hảo địa phương, đừng nói đi không được, liền tính có thể đi. Ách, tính tính, vẫn là đừng nghĩ, nơi này khá tốt. Diễn liệt dương dương mi, như thế nào cũng không nghĩ tới duệ la sẽ là loại này phản ứng, là quê của nàng có cái gì khôn kể nguyên nhân. Vẫn là nàng không nghĩ hắn đi. Suy nghĩ qua mây vòng, hắn đem vấn đề thả lại trong lòng, quyết định về sau hồi hoàng cung có thời gian lại hảo hảo cùng nàng thảo luận một chút. ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, thời điểm không sai biệt lắm, hắn đến thừa dịp ban đêm tiến đến phía trước tiên tiến tuyệt địa đi. Có thể tưởng tượng, tiến vào tuyệt địa khẳng định có một phen tình hình nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng cho mình, hắn sở hữu thấp hỏng, toàn duyên tự với duệ la, giờ phút này mềm hương trong ngực, hắn nhịn không được lần nữa dặn dò, ta không ở khi, mọi việc tẫn nhưng phân phó dương thái, không cần chính mình loạn đi, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn dùng sức mà ôm đối phương, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể chờ hắn trở về, liền phải lấy một cái khác tân diện mạo đối mặt nàng, nàng nhưng sẽ thích. ở nàng giữa chán lạc hạ khẽ hôn, hắn bông chốc bung ra tay, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Duệ La ngẩn ra, kinh ngạc đuổi theo vài bước, tại chỗ khắp nơi nhìn xung quanh, diễn liệt. Dương Thái chậm rãi đến gần, ở bên người nàng dừng bước, Duệ La cô nương, điện hạ đi qua. Duệ La thất thần mà rũ xuống mi mắt, sớm biết hắn sẽ đột nhiên rời đi, vừa mới nên hảo hảo nói với hắn nói chuyện, đứng một hồi. Chậm dãi thu liêm tâm thần, lại quay người lại, liền nhìn thấy một bên chạm đến thẳng tóc Dương Thái, cùng với hắn phía sau cách đó không xa đứng một đội tinh binh. Nàng thu thập cái khác cảm xúc, lễ phép mà cười cười, Dương Thái đại nhân, không cần như vậy giữ lễ thiết, hai ngày này phiền thoái ngươi. Dương Thái cũng cười, không phiền thoái, cô nương không cần kêu ta đại nhân, đây đều là điện hạ mệnh lệnh, mời theo ta tới, phía trước là chúng ta mới vừa đáp tốt nơi ở tạm thời hắn ở phía trước dẫn đường, chậm dãi đi đến một chỗ tầm nhìn trống trải đất bằng. Nơi này đã đáp mấy chục cái cùng loại lều trại viên trướng, có phụ trách đóng giữ cùng nấu thực binh lính đang ở doanh địa tuần tra cùng nấu nướng, hắn chỉ vào lớn nhất đỉnh đầu viên trướng nói, đây là cô nương cùng điện hạ địa phương. Ngài có thể đi vào nghỉ ngơi, ta sẽ bên ngoài đứng gác. Duệ la nhìn doanh địa liếc mắt một cái, bọn lính từng người bận rộn, ngay cả dương thái vị này người phụ trách, cũng bị diễn liệt an bài tới bên người bảo hộ nàng. Trong lòng một trận dòng nước gấm chạy quá, nàng chiều dương thái vây tay, liền ở viên chướng trước trên tảng đá tùy ý ngồi xuống nếu ngươi nói không cần kêu ngươi đại nhân vậy ngươi cũng đừng gọi ta cô nương gọi tên của ta là được dương thái do dự hạ nếu là làm vương biết nàng thẳng hô duệ là cô nương tên hắn tất nhiên muốn tức giận bất quá này sẽ bên ngoài vương tình huống nhìn như nhẹ nhàng kỳ thật mọi người đều dẫn theo một lòng liền lo lắng một cái không tốt trong chốc lát người lại giống lần trước như vậy tiêu a phi thật la miệng qua đen nói ngắn lại trước hết thể giản lược đi duệ la nhìn bọn lính đem thu thập tới suối nước lặp lại thiêu khai như thế vài lần mới ngã vào nhưng dùng ăn đồ được chung đối tình huống này nàng trong lòng có chút suy đoán vì thế mở miệng hỏi dương thái ta có một số việc không quá minh bạch chúng ta này một đường từ nam đến bắc vì sao thổ địa càng ngày càng cằn cỗi dân chúng sinh hoạt càng thêm thất vọng ngay từ đầu nàng theo diễn liệt ở phương nam nơi hồng thành trụ quá sau lại rời đi bị bắt đi rồi gặp được Doãn phong tuy rằng là ở trên thuyền nhưng bởi vì nhàm chán những cái đó thời gian thường xuyên đi đến bong tàu thượng nhìn ra xa nơi xa nhìn nhìn nàng liền nhìn ra chút tên tuổi đầu tiên là hoàn cảnh lục địa thổ chất không tốt khô cạn đảm đạm nơi nhìn đến có thể nhìn đến màu xanh lục cơ hồ không nhiều ít còn nữa là người xuyên y phục đơn sơ người tinh thần không tốt nhìn chính là vì sinh hoạt buôn ba nghèo khổ người tuy rằng nói phương nam gần thủy giàu có là bình thường nhưng không nên khác biệt như vậy đại mà này dọc theo đường đi theo kim ô hào đi nàng nhìn thấy tình huống đại đồng tiểu dị Chứng minh cũng không phải một chỗ đặc biệt, mà là chỉnh thể tình hình trong nước kém, như vậy một đối lập, đảo có vẻ phương nam bên hướng kia rồi rào khác thường. Dương Thái vén lên góc áo ngồi xuống, theo nàng ánh mắt nhìn lại, bất đắc dĩ mà nhún vai, "Không, có gì vì cái gì? Chúng ta quốc gia từ trước đến nay như thế, ngươi cũng biết bác xích quốc thiếu hụt ý gì." Một lòng tay quốc thổ đỏ đậm, nhị chỉ quốc gia nghèo rớt. Thanh Á Đại Lục có Đông Tây Nam Bắc tứ đại quốc, cùng với không đếm được phụ thuộc tiểu quốc, nhưng mà tứ đại quốc chung, bác sĩ quốc là nhất nghèo. Nói vậy ngươi nhìn đến phía nam giàu có và đông đúc, không nói gạt người, ta cũng thực kinh ngạc, ta căn bản không biết chúng ta quốc gia trừ bỏ thủ đô, còn có loại này rồi rào nơi. Này nghe tới là vô giải đáp án, đề cập đến địa chất vấn đề, vậy không có biện pháp. Duệ La tiếp nhận binh lính đưa cho nàng tràn đầy một chén nước trong, nhìn người khác đều thập phần quý trọng mà uống, nàng đông nhiên cảm thấy trong tay chén có chút trọng, nơi này người đều cắt tư này trước, kia nàng đâu, nàng có thể làm cái gì sao? Ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Nàng có chút chờ mong mà nhìn Dương Thái, không nghĩ Dương Thái lập tức lắc đầu, không có. Ngươi nếu cảm thấy buồn, có thể nơi nơi đi một chút, đừng đi quá xa là được. Bất quá điều tra binh còn chưa trở về, ta còn là kiến nghị ngươi dùng bữa tối sau sớm một chút hồi chướng nghỉ ngơi. Rốt cuộc sơn gian sương sống trọng, nơi này cũng không có gì đẹp. Lời tuy như thế, nàng vẫn là muốn đi xem, tự diễn liệt rời đi sau, nàng liền cảm thấy tên kia vì tuyệt địa địa phương truyền đến mạc danh cảm giác, đến nỗi lúc này trong lòng vẫn là từng trận co rút lại. Toàn thân dị năng, có chút không chịu khống chế địa chấn đãng. Dùng qua cơm tối sau, nàng thoáng đi xa, Dương Thái cùng một tiểu đội nhân mã lập tức đuổi theo. Tuy rằng không mở miệng hỏi chuyện, nhưng xem này nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, chính là muốn theo sát nàng. Duệ La nguyên bản còn muốn đi xem tuyệt địa tình huống, nhưng mà nhìn phía sau đi theo này thật dài một chuỗi người, nàng thầm than một tiếng, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Cho nàng sử dụng viên trướng rất đại, trừ bỏ có nghỉ ngơi trường sụp, còn có một cái châm than hỏa chậu than tử. Thật dày vây bố chặn sơn gian gió lạnh, chậu than tử trung có phi phiêu hỏa tinh tử không ngừng phun ra nuốt vào, ở than hỏa bạo liệt trong tiếng, duệ la bọc thật dày thảm, ngủ rồi. Đội trưởng, đội trưởng, mau tỉnh lại, tang thi tới. duệ la một cái giật mình mở to mắt, gọn gàng xoay người nhảy lên, từ trên đùi cột lấy đao bộ rút ra chủy thủ cầm trong người trước, đôi mắt cảnh giác mà nhìn bốn phía, nơi nào. vớt đi nhà sửa nghỉ ngơi gian, mấy cái đội viên đang ở nhanh chóng bỏ thêm vào tay súng đạn. thấy duệ la động tác đều là sừng sốt, trong đó một người cười nói, đội trưởng ngươi ngủ mơ hồ, lấy truy thủ ngươi tưởng cận chiến, trước dùng thương đi, nói ném tới một phen thương, duệ la ngơ ngác mà tiếp nhận, không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ, ngay sau đó khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, vứt đi nhà xưởng, cách đó không xa dị thú giết gào, trong không khí tràn ngập hủ thi hương vị, còn có, nàng nắm chặt nắm tay, cảm giác được trong thân thể du tẩu lực lượng, đung chốc dùng sức một quyền đấm hướng trên mặt đất. Mặt đất lập tức chấn vỡ hiện ra một cái một mét thâm hố nhỏ. Duệ la. Nàng thế nhưng đã trở lại. Trở về cái này hố cha mặt thế. Nàng bất quá chính là tùy tiện nhắc mai thành, có chút hoài niệm, thật sự liền bởi vì như vậy đã trở lại. Không dám tưởng tượng đáp án như thế đơn giản, đến nỗi duệ la nhất thời ngẩn ngơ ở chỗ cũ, không biết làm gì phản ứng hảo. Đầu góc trống giống khi, nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn sóng hạ âm, thanh âm kia xuyên thấu qua mảng thai xuyên tiến trong óc, đâm vào đầu người đau. mấy người chỉ tới kịp cầm lấy vũ khí thanh âm kia liền từ xa đến gần một trận áp bách đánh lút lại trên vách tường cửa sổ phanh mà một tiếng toán nát pha lê vỡ vụn bột phấn bắn đầy đất một người đứng ở bên cửa sổ đội viên không kịp tránh thoát bị pha lê bột phấn bắn đầm một thân a người nọ ôm đầy mặt pha lê bột phấn thét chói thai lao tam ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh nhảy lên cửa sổ đem láo tam một quyển miệng rộng một trường một ngụm cắn dứt hắn nửa cái đầu thiên a Tang Thi tới, thương, thanh ngay sau đó vang lên, vài tên đội danh thi triển chính mình dị năng, trong lúc nhất thời bốn phía lục đằng đột nhiên sinh ra hỏa cầu bốn thoáng, nhưng mà đối khối này Tang Thi, tựa hồ đều không dùng được, mà chờ Tang Thi ăn xong lão tam thủy nào sau, nó chậm gì gì xoay người lại, chỉ dư một cái phùng đôi mắt hướng ở đây nhân viên quét một lần, tựa hồ ở suy xét muốn trước cái nào người xuống tay. Duệ La đã tử vừa mới trong thất thần hồi phục trạng thái, nàng lạnh mặt về phía trước đứng một bước. Hấp dẫn Tăng Thi lực chú ý sau, tay nàng bái ở sau lưng so cái ba chữ, đây là cường hóa Tăng Thi, ta tới đối phó. Mới vừa nói xong, toàn thân hắc đến tỏa sáng Tăng Thi liền dùng sức nhảy hướng nàng đánh tới, dễ la bình tĩnh mà đem tay thương cắm cãi lại túi, hai chân nhanh chóng trên mặt đất biến ảo động tác, tới gần Tăng Thi khi, trên tay chủy thủ thoáng chốc cắm hạ, đột nhiên bạo phát lực, hơn nữa nàng cường hóa dị năng tác dụng, này một kích chỉ cần không đánh không, định có thể đem nó đánh cho bị thương. chính là tang thi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh ứng ra tang thi thế nhưng tưởng bỏ quên nàng đi phác đã tiếp cận cửa đội viên duệ la nổi giận chân dùng sức trên mặt đất vừa dẫm trên mặt đất bị dấm ra một cái hố to lợi dụng này phản tác dụng lực đạo nàng nhanh chóng nhào hướng tang thi khó khăn lắm bắt được nó cái đuôi cho ta trở về nàng cắn răng một kéo dùng cậy mạnh đem tang thi kéo trở về thật mạnh hướng trên mặt đất nhất quán nắm tay nháy mắt giống giọt mưa rơi xuống Đánh đến Tăng Thi ngao ngao kêu lại không một điểm sức phản kháng, mắt thấy liền phải đem nó đánh thành thịt nát, ở một đòn chí mạng tiến đến trước, Tăng Thi đột nhiên sườn phía dưới, tránh đi trọng quyền, Duệ Lan nắm tay liền cọ qua nó mặt bộ, nặng nghề mà lâm vào mặt đất. Tao! Duệ Lan nắm tay tạp ở toái hố, nhất thời không nổ ra được, Tăng Thi liền sấn này cơ hội, một chân đá văng ra nàng, từ các đội viên không kịp đóng cửa cửa phòng trốn tiến nhà xưởng. Trong lúc nhất thời, các đội viên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. duệ la đỡ cánh tay đứng lên nhặt lên trên mặt đất các đội viên lưu lại số 3 năng lượng thương nhanh chóng chạy tiến nhà xưởng nhà xưởng phi thật nhỏ hỏa cầu hỏa cầu bật lửa góc trồng chất hàng hóa hừng hực liệt hỏa như vậy thiêu đốt duệ la thoáng nín thở đôi mắt híp lại rốt cuộc tìm được trốn ở góc phòng cắn nuốt tủy nao tăng thi nàng trầm khuôn mặt đi qua đi dơ lên năng lượng thường nhắm ngay đầu của nó bộ chỉ là mới vừa nhắm chuẩn tên kia liền phi thoáng không thấy cùng lúc đó bốn phía hỏa thế nổi lên Cuộn cuộn khói đặc hơn đến nàng mắt sáp thiết hầu đau. Sau lưng một trận nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, nàng đống chốc xoay người, cùng với một cổ thanh tử phi pháp mà đến tang thi đem nàng đánh ngã trên mặt đất, trong chớp mắt mở ra nhỏ trường tiên miệng rộng, muốn cắn hạ nàng đầu. Nàng một tay méo đối phương cổ, một tay thủ sắn nó mặt, sau lưng là vừa rồi bị chính mình đánh nát mặt đất, hiện tại kia toái lạ đá chính lạc đến phía sau lưng sinh đau, bốn phía hỏa dần dần mạn tới, này chỉ đáng chết tang thi lại hồn nhiên không biết. Như là cùng chính mình rằng co giống nhau, liều mạng mà cùng chính mình đấu sức. Duệ la cảm giác được một trận mệt mỏi, trong cơ thể dị năng bắt đầu không kế, hoàng hốt gian, thú nhân đại lục trải qua giống điện ảnh hồi phong giống nhau ở trước mắt nhất nhất thoáng hiện, rốt cuộc đó làm mộng một hồi, vẫn là hiện thực. Nếu nói đó là hiện thực, kia hiện giờ trên tay đau đớn vì sao như thế chân thật. Duệ la tầm mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ, không, không cần làm mộng. Nàng sói con đâu? Nàng còn không có nhìn thấy hắn chân thật bộ dáng. còn không có trải vớt rõ ràng chính mình tâm ý sao lại có thể chỉ là ngộng trong lòng đột nhiên sinh ra một trận lệ khí nàng giận mà sắp sửa cắn thượng nàng đầu tang thi cấp đẩy ra cùng thời gian bốn phía ánh lửa đại tác phẩm ngọn lửa nhan sắc dần dần nùng liệt màu đỏ tươi một đầu cự lang thân ảnh xuất hiện ở biển lửa trung, phẫn nộ mà chiều nàng rít đảo lang có lang duệ la nhìn biển lửa khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ thân ảnh khiếp sợ đến khó có thể miêu tả lang hình thể thập phần to lớn Đường công hoàn mỹ, rõ ràng lông tóc phía mặt trạch nhưng cố tình toàn thân tắm hỏa, thoạt nhìn phân ngoại yêu diễm, cách nhảy lên ánh lửa, nàng cùng cự lang nhìn nhau, nàng nhìn đến đối phương cặp kia giống đá quý lục mắt lấp lánh sáng lên, giống như diễn liệt. Nàng kinh nghi bất định mà đứng dậy, đang muốn tiến lên lại thấy rõ ràng, một trận thanh phong tới gần, phía sau lưng đau xót, nàng bị đánh ngã trên mặt đất, là kia chỉ đáng chết tăng thi. Mánh liệt nguy cơ cảm đánh lúc lại, nàng đột nhiên ngay tại chỗ một lần mà vừa rời đi mặt đất bị tăng thi trọng lực một kích đá vụn tử văng khắp nơi nàng không màng đá đánh vào đau đớn trên người túi người hoành chân đảo qua tăng thi lập tức ngao mà một tiếng thét trói thai thật mạnh ngã trên mặt đất nàng thuận thế một đảo khuỵu tay hung hăng đánh vào nó trên ngực răng rác một tiếng giòn vang tăng thi xương ngực chặt đứt duệ la không lui thừa dịp tăng thi chưa phản ứng lại đây tay trái cực nhanh thượng di mạnh mẽ chế trụ nó cảm mạnh lực một để nó đại trương miệng liền bị đẩy nhắm lại tay phải đồng thời nhanh chóng ở trên đùi một mạc ngay sau đó thủy thủ xuất hiện nơi tay bạc nhận xuống phía dưới mang theo vạn quân chi thế cắm vào tang thi hốc mắt thẳng tắp thọc nhập đại não tang thi đau đến nao ngao, ngao kê ơ rõ ràng đại não mau bị nàng đào lạ, cố tình thân thể này cường tráng vô cùng vẫn như cũ ở chấp hành trước khi chết dãy giùa đôi tay thật mạnh đánh ở nàng thân thể thượng đau thật là hắn mã đau duệ la bỗng nhiên thấp hèn thân đem hai người khoảng cách ngắn lại làm đối phương vô pháp lại công kích nàng chính diện nàng hung hăng buộc chặt thủ hạ lực đạo ánh mắt lãnh lệ nghiến răng nghiến lợi nói tưởng cùng ta đồng quy vô tận không có cửa đâu chính mình đi tìm chết đi nắm lấy trùy thủ tay phải đột nhiên một học tang thi hơn phân nửa cái sọ bay đi ra ngoài nó thân thể rốt cuộc cứng đờ bất động chỉ là làm người ghê tởm hủ dịch cũng bắn nàng một thân duệ la sở trường cánh tay ở trên mặt một lau dừng một chút đột nhiên phun ra một búng máu lập tức ôm bụng ngồi xuống quả nhiên cùng cường hóa tang thi cứng đối cứng quá thương thân mấy cái xương sần đều chặt đứt đi khu khu khu, khu. hỏa thế nhanh chóng lan tràn bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian bốn phía đã bị lửa lớn vây quanh đúng rồi lang đâu cực nóng thiêu đến không khí hơi hơi biến hình nàng híp mắt nhìn lại trước mắt chỉ có biển lửa một mảnh giấu đi trong lòng mất mát nàng gian nan đứng dậy thân mình vừa động vừa mới tùy ý nhét ở trong túi tay thương rất ra tới nàng không lưng nhặt lên cầm trong tay lúc này mới phát hiện vừa mới sắt tang thi trùy thủ thượng trừ bỏ dính hủ dịch còn có một khối sáng lấp lánh tinh hoạch nàng tùy tay lấy ra tới lúc này nghe được cách đó không xa hoanh mà một thanh âm vang lên là bị cháy hỏng hàng hóa ra sập thanh âm mà này một thanh âm vang lên dường như một cái chốt mở liên xuyến ầm vang thanh tùy theo mà đến Hỏa thế càng liệt khói đặc cuồn cuộn, sắc đến nàng liên tục ho khan nàng một tay lấy thương một tay lấy trùy thủ chỉ có thể dùng mu bàn tay che lại miệng mũi nửa mị đôi mắt nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua chịu đựng trên người đau đớn nàng né tránh sập hỏa thế tìm kiếm xuất khẩu giống lão đảo đi rồi hai bước phía sau truyền đến một tiếng giã thu gầm nhẹ nàng bay nhanh xoay người kinh nghi nhìn lại chính là trừ bỏ hừng hực liệt hỏa cái gì cũng không có mà nàng sững sờ lúc này trên đỉnh một cái xà ngang lung lay sắp đổ phát ra kéo kẹt bất kham gánh nặng thanh duệ la không dám lại đỉnh chạy nhanh xoay người về phía trước đi đến mắt thấy mau đến xuất khẩu phía trước đột nhiên phanh mà một tiếng rơi xuống tảng lớn tiêu hủy lương mục chắn nàng đường đi đừng đi trầm thấp khàn khàn nam nhân thanh ở sau người vang lên một trận bọc sóng nhiệt gió mạnh tùy theo mà đến Duệ la hoàng sợ, chưa kịp xoay người, một đạo hỏa hồng sắc thật lớn thân ảnh đã là bao lại nàng. Hoàng sợ gian ngầm đầu, liền thấy một con châm hỏa cự lang chiều nàng hé miệng, đem nàng ngầm khởi, xoay người nhảy vào biển lửa bên trong. A, ngọn lửa giống tươi đẹp hồng liên ở trước mắt nở rộ. Duệ la hoảng sợ mà kêu, một đạo thân ảnh chiều nàng cái hạ, hỏa đốt đau nhức cảm trải rộng toàn thân. Duệ la, duệ la, cô nương, ngươi mau tỉnh lại. Duệ la hoảng sợ mà mở to mắt. đung nhiên đối dơ lên thái nôn nóng hai mắt nàng ngẩn ra bay nhanh mà khắp nơi hạ nhìn xung quanh bầu chơi một vòng hồng nhật vạn dặm không mây bốn phía là nửa thú hóa binh lính cầm binh khí tác chiến ở binh lính dưới sự bảo vệ nàng bị dương thái khiêng, đang ở thưa thất trong rừng cây chạy trốn ngươi nhưng cuối cùng tỉnh dương thái nhẹ nhàng thở ra tìm vị trí dừng lại vội vàng buông nàng duệ la lúc này mới phát hiện chính mình trên người còn vây quanh ngủ khi cái hậu thảm phát hiện nàng ánh mắt hắn có chút thẹn thùng mà nói Xin lỗi, bởi vì vẫn luôn kêu không tình ngươi, đành phải ra này hạ sách. Trung quanh là tranh tranh binh khí va chạm thành, duệ la nhìn không rõ phía trước nhất tình huống, cũng có thể biết bọn họ lọt vào đánh bất ngờ, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là ngộng, thật tốt quá, nàng cũng không có thật sự xuyên trở về, nàng rút ra tay, xoa trên trán mồ hôi lạnh, tùy tay đem vây quanh ở trên người thảm kéo ra, một bên nhìn xung quanh chung quanh nói, không quan hệ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. May mắn bởi vì sợ lãnh. Nàng ngủ khi cũng không có thoát áo ngoài, lúc này lấy ra thảm cũng phương tiện. Quang lang lang. Chỉ nghe được liên tiếp vài tiếng vật phẩm rơi xuống đất vang, có cái gì từ nàng rộng mở thảm chung rớt đến trên mặt đất, một kiện là lóe ngân quang truy thủ, một kiện là màu đen tay bính tay thương, còn có một viên lấp lánh sáng lên tinh hoạch. Trong lúc nhất thời, duệ la liền giống như bị người điểm chúng định thân huyệt giống nhau, nhìn trên mặt đất đồ vật, ngốc như gà gỗ. Chúng ta lọt vào đánh lén. Nói xong liền thấy nàng nhìn trên mặt đất đổ vật mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, cô nương. Dương Thái làm không rõ sao lại thế này, rứt khoát không lưng giúp nàng nhặt lên đồ vật. truy thủ khinh bạc tiểu xảo, lại sắc bén vô cùng, Dương Thái trước mắt sáng ngời. Hào binh khí, tương lượng hai hạ, lại đem tầm mắt chuyển tới kia cong cong màu đen ngoạn ý nhi mặt trên, đây là thứ gì? Hắn tò mò mà phiên phiên, nheo lại mắt đơn nhìn phía nòng súng bên trong. Đừng! Duệ la bị hắn sợ tới mức lập tức hồi hồn. Tiêu chấp mà ra tay đem tay thương cướp về, thứ này rất nguy hiểm, không thể đối với chính mình. Úc! Dương Thái lộ ra cái cái hiểu cái không biểu tình, đem đồ vật đưa cho nàng, duệ la tiếp nhận tới bắt ở trong tay, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp không kể, tay hướng đùi dôi đi, quả nhiên, nàng chính mình trôi này trùy thủ còn êm đẹp mà cột vào trên đùi, hiện tại trôi này trùy thủ, là vừa rồi từ mặt thế lấy lại đây. Chính là vì cái gì? Nếu nói chính mình trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua trở về, kia vì sao mới vừa cùng tang Thi bác đấu lưu lại một thân thương không thấy. Theo lý thuyết, nàng đi trở về lại trở về, trên người thương hẳn là cùng nhau tới, chính là sự thật cũng không có, trừ bỏ chấn kinh nhất thời tim đập quá nhanh, thân thể của nàng cũng không có bất luận cái gì bị thương. Không, bình tĩnh một chút, nàng cũng tiếp nhận đội viên để lại cho nàng số 3 năng lượng thường nhưng năng lượng thường cũng không có đi theo lại đây, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem năng lượng thương đặt ở trên người túi, mà phi cầm ở trong tay. Duệ La chính suy nghĩ, phía trước chính ngăn cản binh lính kế tiếp lui về phía sau, bọn họ vội vàng kêu, "Đại nhân, các ngươi mau lui lại, chúng ta ngăn không được." Vừa dứt lời, vài tên binh lính bị gió lốc một tuổi, trực tiếp phiên mấy cái bổ nhào, thật mạnh đụng vào trên cây đi. Một đội ăn mặc hắc y nhân mã nhanh chóng vây khốn này phiến rừng cây nhỏ, Duệ La mắt sắc mà thấy dẫn đầu người đúng là Yến huệ, Là bọn họ. Lúc này không cần dương thái giải thích. "Đi mau." Duệ La đem đồ vật hướng trong lòng ngực một chùy. Chở tay kéo Dương Thái liền chạy, hai người chạy một đoạn đường, một con kim sắc con báo lướt qua đỉnh đầu rơi trên mặt đất, trong trước mắt biến thành một cái nam tử bộ dáng. Doan phong vẻ mặt băng xương mà đứng ở nàng trước người, chặt chẽ đem phía trước ngăn trở. Duệ La, cùng ta trở về. Duệ La còn chưa nói lời nói, Dương Thái trước nhảy ra tới, phi, từ đâu ra mặt làm Duệ La cùng ngươi trở về. Hồi nào đi, nàng là cùng chúng ta điện hạ. Vừa dứt lời, liền thấy hắn mắt sáng như đúc mà bắn về phía Dương Thái. Đối với Doan Phong, Duệ la đối hắn cảm xúc thực phức tạp, nàng cũng không chán ghét người này, chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa, nàng phiền. Từ trong lòng ngực lấy ra trùy thủ, rũ ở to rộng tay háo bay dưới ngón tay linh hoạt vũ động, trùy thủ liền ở trên đó quay cuồng, có ý tứ gì, không cần nói cũng biết, Doan Phong sắc mặt càng trầm. Bên cạnh rầm một tiếng, hiến huệ từ cây cối chung chui ra tới, nhìn thấy Doan Phong chạm đến thẳng tắp lại không chịu động thân ảnh, chỉ cảm thấy có chút hận sắc không thành thép, một phen trường hướng Duệ La. Ngươi đáp ứng rồi thế hầu vệ trị thương, chẳng lẽ muốn đổi ý. Duệ la giống xem đồ ngốc giống nhau xem hắn, chẳng lẽ ta phải vì chị hắn, tự nguyện trở về bị các ngươi giam lỏng. Ta đầu hốc còn không có nước vào. Yến Huệ bị nghẹn đến nói không ra lời, lập tức cũng không nghĩ cùng nàng xả một mép, chỉ là chiều doan phong hô. Ngươi xem, ta liền nói vô dụng đi, đừng chậm trễ, nhanh lên động thủ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nói xong, người liền chiều vẫn luôn canh giữ ở duệ la bên người dương thái pháp ra. Đồng nhiên thú hóa thật lớn bằng điều mang đến một trận liệt phong, Dương Thái không thể không tế ra vũ khí, đồng thời toàn thân làn ra khôi hóa, đỉnh đầu vai nam, dùng nửa thú hóa tới chặn lại này một kích. Doan phong liền nhân cơ hội này, kia chấp tốc độ chuyển qua duệ la bên người, trực tiếp bắt đi nàng. Dương Thái vừa mới chỉ là ngăn cản, tâm thần tất cả tại duệ la trên người, vừa thấy tình cảnh này lập tức nổi giận, đem người bông. Yến hỏe lại một lần ngăn trở hắn, đi đâu đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Doan Phong liền khiêng Duệ La xuyên qua rừng cây nhỏ, Duệ La phản ứng lại đây khi trong tầm mắt tất cả đều là nhanh chóng lui về phía sau cảnh sát, trong chớp mắt công phu vừa mới chấn vang thiên binh khí gõ thanh, bọn lính đối sẽ giống lên một tiếng hoàn toàn nghe không thấy. Nàng dơ lên trùy thủ để ở Doan Phong phía sau lưng, mặt vô biểu tình mà ra tiếng cảnh cáo, lập tức bung ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không có phản ứng, Duệ La tâm một hành, giơ tay lên, người lại bị lập tức quay cuồng lại đây. Doan Phong đem nàng ôm vào trong ngực, một tay chế trụ cổ tay của nàng, khoe miệng nhẹ cong, ánh mắt có điểm lánh, ngươi động tác có điểm trưởng lần sau muốn động thủ, trực tiếp động thủ. Đến, làm ngươi cậy mạnh. Duệ la giận dữ, trên tay dùng sức, một quyền đánh tới, chỉ là này đó căn bản không làm gì được đối phương, hắn ba lượng hạ dễ dàng chế phục nàng, dưới chân động tác càng mau, thực mau liền tới mục đích địa, Đây là một chỗ cắt đuổi phi dương nơi. Để cho người khiếp sợ chính là phi xa cùng bình thường thổ địa chỉ có một bước trí cự, thật giống như trung gian có một đổ trong suốt vô hình tường, cao cao trúc tại đây điều hẹp hẹp sơn đạo trung, đem gió cắt đều vòng lên. Mà một đường tới gần nơi đây, nàng trong cơ thể dị năng sớm tại kêu gào dung chuyển, nàng cảm giác ra tới, đây là tuyệt địa. Diễn liệt tới tuyệt địa. Doan phong buông nàng, trở tay đoạt được nàng trong tay truy thủ, lui về phía sau vài bước, đi vào một chỗ bia thạch trước, nhìn này thượng văn bia, tâm tình có chút phức tạp. Văn bia thượng văn tự đồ án sớm đã phong hóa tan vỡ, nhưng mà nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể nhìn ra ở giữa quỷ dị. Không thuộc về bác sĩ quốc văn tự. Hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn một tường chi cách gió các tầng, nơi này hết thể chính như tả thanh sơn cùng chính mình hình dung giống nhau, tuyệt cấm nơi, liền thú lực đều giam cầm, chính là như vậy một chỗ địa phương, lại đồng dạng giam cầm thật lớn năng lượng ở bên trong. Hắn trong lòng biết, hắn tâm tâm niệm niệm tưởng chính tay đâm địch nhân liền ở bên trong, hắn biết hắn đang làm cái gì. Càng là biết rõ giờ phút này là thời khắc mấu chốt, mà hắn chỉ cần. Hắn ngón tay duyên văn bia hoa văn chuyển qua trung gian, đông chốc sử lực, bia thạch lập tức từ trung gian vỡ ra mấy cái phủng. với anh, cùng lúc đó, phía trước phi xa đột nhiên cất cao, thật lớn màn trời hạ tất cả đều là quay cuồng cắt vàng, đem phía trước tầm nhìn toàn bộ che khuất, phảng phất bên trong đang ở sơn diêu biến xác Duệ la cả kinh nói, ngươi làm gì? Dừng tay, tuy là không hiểu được bia thạch có gì tác dụng, từ doan phong mới vừa động tác tới xem cũng có thể biết được bia thạch cùng tuyệt địa tình huống cùng một nhịp thở diễn liệt còn ở bên trong như thế nào có thể làm hắn lộng hư bia thạch nàng không chút do dự phát động công kích chỉ là đối doan phong tới nói không có lực lượng gần người đả kích đó là khoa chân mùa tay căn bản vô pháp đối hắn sinh ra một tia uy hiếp mắt thấy chính mình dễ dàng bị đẩy ra đối phương căn bản không đem chính mình đả kích đương một chuyện duệ la trầm hạ tâm nhanh chóng lui về phía sau bình tĩnh mà từ trong lòng ngực lấy ra tay thương nhắm chuẩn Khấu hạ cỏ súng. Doan Phong, dừng tay, cuối cùng một lần cảnh cáo. Doan Phong cũng không quay đầu lại, chỉ nói, dưới là, ta mang ngươi tới, chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem hắn kết cục. Hắn ngón tay nháy mắt dùng sức, bia thạch ra nẻ. Phanh. Một đạo khói trắng từ nòng súng toát ra, Doan Phong thân mình lắc lư hạ, làm như có chút không thể tin được mà quay đầu lại xem nàng, ngay sau đó lại túi đầu nhìn chính mình bả vai huyết động, một cái so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu lỗ nhỏ. hắn huyết từ giữa chảy nhỏ giọt chảy ra hắn ngón tay từ bia thạch thượng thu hồi tới che ở mặt trên đặc sệt máu lập tức nhiễm hồng bàn tay từ thân đến tâm thản nhiên mà ra một trận đau nhức vì cái gì hắn quay người lại dùng sức cớn bả vai chậm rãi hướng nàng đi tới duệ la nhấp khẩn môi lại chậm rãi nâng lên tay thường bởi vì ngươi muốn làm thương tổn hắn doan phong ta trước nay không muốn cùng các ngươi đối địch chỉ là giờ phút này ta không có lựa chọn nào khác nàng hít một hơi lại nói hiện tại lập tức dừng bước đi thêm tiến ta sẽ coi là người đối ta khiêu khích đừng ép ta khai đệ nhị thương doan phong cười ha ha trong mắt có chút quang mang dần dần đánh tan thay thế chính là tràn đầy gai nhọn chân vừa động bóng người đong đưa duệ la chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên mơ hồ trong lòng thầm kêu không tốt lập tức đối với hư ảnh chỗ nổ súng cò súng mới vừa khấu bóng dáng liền tại bên người hiện ra khỏe mắt dư quang quét đến còn chưa xoay người bóng dáng đã đem nàng phát gục trong tay súng ngắn nháy mắt bị đoạt đi một đạo thân ảnh thật mạnh đè ở trên người mình tiết hầu căng thẳng hô hấp cứng lại hắn gắt gao mà bóp lấy nàng cổ doãn phong ánh mắt hung ác hoàn toàn không còn nữa dị ôn nhu, lãnh mi âm sát ngươi tin hay không ta lập tức muốn ngươi mạng nhỏ duệ la bị véo đến nói không ra lời nàng khuôn mặt bắt đầu đỏ lên ý thức được lồng ngực nhân không khí giảm bất mà truyền đến gấp gáp cảm tay nàng bám vào hắn cánh tay mà thượng một tấc tức sờ soạng huyệt vị mệnh ngôn tìm được hắn mệnh ngôn ngay sau đó trong cổ họng đung lỏng Đôi tay bị chế trụ áp đến đỉnh đầu, hắn đột nhiên sẽ mở nàng áo ngoài, sẽ kéo một tiếng, nàng cảm thấy trên người một trận mát lạnh, thủ đoạn ngay sau đó bị trói trụ. Hắn hung hăng nắm nàng mặt, thanh âm nghe tới dị thường phẫn nộ, ngươi cho rằng này bộ thủ pháp đối ta còn hữu dụng? Vì cái gì? Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi muốn đối với ta như vậy. Nhiết ở trên mặt nàng tay đột nhiên hạ di, hắn béo khởi nàng cảm, trên mặt mang theo điên cuồng. ngươi không cho ta giết hắn. Hảo! Ta không giết! ta làm hắn đau đớn muốn chết ta đảo muốn nhìn hắn trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân biến thành người khác chính là cái gì biểu tình duệ la vừa mới bị véo đến đầu váng mắt hoa bị hắn một trận lay động chỉ cảm thấy xương cốt đều phải tan cảm giác được trên người quần áo bị xé bỏ nàng nỗ lực mở to mắt một cái mảnh vải ngay sau đó truyền ở đôi mắt thượng ngăn trở nàng trước mắt vượng loạn tầm mắt hắn hôn lung tung rừng ở bên gái, thanh âm nghe tới áp lực thống khổ ngươi vì cái gì không thể tiếp thu ta duệ la mắt không thể thấy chốt mũi lại nghe đến một trận xa lạ nam nhân hơi thở mang theo máu mùi tanh nàng không thích không thể động đậy nàng dứt khoát không dãy rủa toàn bộ tâm thần ngưng tụ ở dị năng thượng nàng dị năng là trị liệu nói đến cùng nguyên lý chính là kích phát tế bào hoạt tính chữa trị bị hao tổn tế bào quá trình nếu nàng có thể khống chế tế bào vận tắc tinh tế công tác nhanh hơn máu tốc độ chạy tự nhiên không hề lời nói hạ doãn phong bắt nàng cùng nàng có tư chi tiếp xúc nàng dị năng thực dễ dàng liền thông qua da thịt truyền tới trong thân thể hắn phát huy tác dụng Chỉ là hắn hiện giờ huyết khí thượng não, căn bản không phát hiện thân thể dị thường, càng không chú ý hắn trên vai miệng vết thương máu vẫn luôn không có ngăn quá, ngược lại lưu đến càng nhanh. Hắn không buông ra nàng, không quan hệ, hắn thực mau sẽ buông ra. Duệ la trên người áo ngoài bị hoàn toàn xé rách, lộ ra bên trong cứng cỏi mềm mại quy lân tuyết nhuyễn giáp, doan phong tay ở trên đó lôi kéo, nhuyễn giáp thoáng biến hình, lại vẫn bảo trì chỉ hoàn chỉnh tính. Doan phong càng thêm tức muốn hụt máu, thứ gì? Mới vừa nói xong... dưới thân nằm thổ địa truyền đến một trận kinh hoàng lan bên thai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa chân vang thanh âm kia là như thế to lớn giống như sơn bị từ giữa bổ ra đến nỗi tiếng vang qua đi nàng lỗ thai ong mà một tiếng nghe không thấy cùng thời gian trên người một nhẹ nàng từ ngắn ngủi tim đập nhanh chung hoàn hồn nàng thu hồi bị đẻ ở đỉnh đầu đôi tay đang muốn bắt lấy đôi mắt thượng chắn bố Giây tiếp theo thân thể bị người bế lên đôi mắt thượng chắn bố bị kéo xuống mặt ngay sau đó bị đẻ ở một khối cực nóng thượng. kia ôm ấp ấm áp lại rắn chắc, ôm nàng bả vai rộng lớn hữu lực, lỗ thai ong lòng vàng, lại không ảnh hưởng nàng cảm giác được ngực nhanh chóng nhảy lên tim đập. Hảo sau một lúc lâu, ông thanh đánh tan, khôi phục thính giác lỗ thai rốt cuộc nghe thấy thanh âm, từ xa đến gần, thanh thanh vội vàng. Không cần sợ, ta tại đây, dưới la, ta tại đây. Là hắn. Thanh âm thay đổi, trở nên trầm thấp từ tính động lòng người, chỉ là trong thanh âm run rẩy có chút nột nột, nàng chấp trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Tiên tiến xuyên qua mi mắt chính là đường cong ngạnh lãng cảm, sau đó là nhấp thành một cái thẳng tắp môi mỏng, cảm nhận được nàng tâm mắt, hắn thoáng buông ra tay, túi đầu, Duyện La đột nhiên gian liền đâm nhập một đôi quần cuộn như biển rộng thâm thúy đôi mắt. Hắn diện mạo cùng thiếu niên khi biến hóa không lớn, chỉ là trên mặt ngây ngô cùng tính trẻ con hoàn toàn rút đi, chỉ để lại thuộc về nam nhân kiên nghị cùng lạnh lãng, hắn mặt bộ đường cong rõ ràng, độ cung hoàn mỹ, mày rậm anh đĩnh, hốc mắt rất sâu, hàng mi dài rũ xuống xem nàng khi, che ra một mảnh mê người bóng ma. Nàng trong lòng run rẩy, sói con không phải sói con, hắn trưởng thành vì một người nam nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút kiêu ngạo, lại có chút mạc danh mất mát. Thấy nàng ngây người, diễn liệt khẽ to mày, cánh tay buộc chặt, đem nàng thoáng thắt cao, càng thêm tới gần chính mình. Một bàn tay ở nàng phía sau lưng khẽ bước, thanh âm phóng thật sự nhẹ, thực nhẹ, ta tới, chuyện gì đều không có, không cần sợ. Duệ la kinh hắn nhắc tới, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng nói, ta không sợ. một bên túi đầu đi xem quần áo của mình áo ngoài bị xé rách lộ ra nàng mặc ở nội bộ quy lân tuyết nhuyễn giáp nhuyễn giáp khinh bạc lại cực nhận, doan phong nhất thời cũng xả không phá đó là cái này quần áo thế nàng chắn một chắn chính nhìn diễn liệt áo ngoài chụp xuống mật mật địa cái ở trên người nàng đem nàng gắt gao đoàn trụ hắn nhấp chặt khỏe môi tiết lộ ra hắn bất bình tâm tình nếu không phải bận tâm lúc này duệ là quan trọng nhất hắn quả thực tưởng tiến lên đem những người đó đều toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ lúc này nghe thấy nàng nói không sợ Cũng chỉ đương nàng ra vẻ kiên cường, thở sâu, hắn cố nén cảm xúc bế lên nàng, dùng chính là ôm tiểu hài tử tư thế, một tay ôm sát, một tay vô về nàng gối ở nàng bên thai nhẹ giọng an ủi, chúng ta hiện tại trở về, về thủ đô đi, về sau ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Hắn tán một đầu như mực tóc dài, sợi tóc nhu thuận khoác ở sau người, lúc này theo hắn túi đầu, hơi hơi hướng thân mình hai sườn tách ra, tản ra nửa hình cùng vây quanh hai người, có vẻ lưu luyến đa tình, Đứng dậy sau. Duệ la lúc này mới phát hiện, tuyệt địa thượng nguyên bản bùi đất phi dương không biết bao lâu tiêu tán, mà đồng thời tiêu tán, còn có hai bên màu vàng sân thể, lấy bọn họ chạm vị trí vì trung tâm, phạm vi mới giảm, thế nhưng thành một mảnh đồng bằng. Đây là hắn làm ra tới động tĩnh. Nàng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là, cái gì đều không có, kia bia thạch đâu? Duệ la vội vàng nhìn lại, quả nhiên lại tìm không thấy, vội hỏi, kia khối bia thạch đâu? Nó không thấy sẽ ảnh hưởng người sao. Diễn Liệt vững bước về phía trước đi bước chân mấy không thể thấy mà dừng một chút. Lúc ấy hắn ở phi dương đùi đất tuyệt địa, bên ngoài người nhìn không tới hắn, chính là hắn lại đem bên ngoài động tĩnh xem đến rõ ràng, trên thực tế bọn họ một tới gần, hắn liền phát hiện, chỉ là lúc ấy hắn chính tới rồi mấu chốt chỗ, không hảo vọng động, nhưng mà hắn không nghĩ tới, bị chọc giận doãn Phong sẽ thẹn quá thành giận làm ra loại chuyện này. Hắn giận không thể ác, phản ứng lại đây khi đã gián đoạn dung hợp, nắm chặt mảnh nhỏ lao ra tuyệt địa, chỉ là không nghĩ. Hắn không thu liễm lực lượng cùng tuyệt địa thượng ngoại thiệp lực lượng một hướng loạn, khiến cho không khí dung chuyển, cuối cùng nổ mạnh, từ nay về sau, không còn có tuyệt địa. Tuyệt địa trên có khắc vẽ cấm kỵ văn tự, bia thạch là này trung tâm, hắn tưởng phá hư bia thạch, bất quá là muốn đánh đoạt ta, chính là hắn không biết ta sớm bắt được mảnh nhỏ, không cần lo lắng, ta không có việc gì, trở về chậm rãi dung hợp chính là. Nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, nàng lại từ giữa nghe ra hắn tránh nặng tìm nhẹ. Duệ la bình tĩnh nhìn hắn giữa mày dựng thẳng lên lưỡng đạo nếp hốn cảm giác hắn cả người thu liễm không được lệ khí trong mắt tràn đầy sắc ý tay nàng đột nhiên rỗi cao ấn ở hắn giữa mày vuốt phẳng nếp gấp ngân đừng tức giận ta thật sự không có việc gì diễn liệt cả người run lên bất quá nàng mềm hạ thân tử đem đầu gác ở hắn trên vai dị năng nháy mắt dùng đến quá nhiều thân mình có chút mệt mỏi nàng nhắm mắt lại chúng ta đi về trước đi diễn liệt cúi đầu lập tức nhìn thanh nàng trên cổ một vòng lứ thanh trong lúc nhất thời hắn trong cổ họng như là tạm đến đồ vật phát ra tiếng khó khăn hảo duệ la không đi hỏi doan phong đã chết sao hiện trường bị di vì một mảnh đất bằng liền tính không chết hẳn là cũng nửa tàn, diễn liệt như vậy để ý nàng cũng không nhắc lại trở lại trên thuyền sau duệ la không biết diễn liệt làm cái gì an bài trên thuyền không khí bỗng nhiên một túc mà con thuyền rốt cuộc rời đi hô diên sơn tốc độ cao nhất hướng tới phía bắc xuất phát ngày nay con thuyền ngắn ngủi ở đường sông biên dừng lại Bọn lính rời thuyền đi thông khí, duệ la ỉ ở Lan Giang Thượng, nhìn trên bờ lui tới giao hàng thanh gia thần. Một đạo bóng ma trột xuống, diễn liệt không biết bao lâu đứng ở nàng phía sau, đôi tay tách ra hai sườn đỡ ở Lan Giang Thượng, đem nàng vòng ở trong ngực, tưởng lên bờ. Mấy ngày này, cứ việc lần nữa giải thích chính mình cũng không có sợ hãi, nhưng diễn liệt vẫn cứ thật cẩn thận, một phản phía trước ở chung khi chiến miên, an phận thành thật, buổi tối ôm lấy nàng ngủ khi càng là quy củ vô cùng, duệ la nhìn buồn cười, trong lòng lại có chút cảm động. nếu hắn có tâm nàng tự nhiên phối hợp tuy rằng rất muốn nơi nơi đi một chút nhưng nghĩ đến hắn liền lắc đầu không nghĩ diễn liệt bình tĩnh nhìn nàng một hồi đôi mắt hướng trên bờ nhìn lại nơi này đã tới gần thủ đô nhân dân sinh hoạt trình độ cũng tùy theo đề cao không hề là phía trước nhìn đến quần áo tả tơi quả không chắc bụng bờ biển có một ít thú vị tiểu sạp đi xuống nhìn xem cũng không quan hệ tóm lại hắn ở như vậy nghĩ hắn thân mình có chút lười biếng về phía trước đem cằm gác ở nàng phát trên đỉnh nhà nhặt nói Ta còn tưởng đi xuống nhìn xem đâu, nếu ngươi không nghĩ. Duệ la lập tức xoay người, hai mắt lấp lánh sáng lên, ta tưởng. Diễn liệt. Nay ánh mắt quá lóe, gọi được hắn nhất thời không hảo lại trang. Hắn thanh cụ thanh, ở nàng phát thượng xoa nhẹ một phen, toại đứng thẳng thân mình, dắt lấy tay nàng, đi thôi. Hai người hạ thuyền, lên bờ, bước lên tên này vì yến đều lòng dạ địa bàn. Đây là tiếp cận thủ đô lớn nhất một cái cửa sông, bờ biển sớm phát triển ra nhất phái vì đón khách mà sinh phồn vinh. Bờ biển tới rất nhiều tiểu thương, khai vô số quầy hàng, nghiệm nhiên một cái loại nhỏ thị trường. Duệ La Sinh ở mặt thế, gặp qua lớn nhất nhất phồn vinh thị trường cũng chỉ là liên minh nội thương trường, như vậy Nguyên Thủy có nhân khí chợ nàng chưa bao giờ gặp qua, cho nên lúc này, đôi mắt mở đại đại, khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy không kịp nhìn. Tới A, thượng đẳng lông cáo chế thành áo lông cừu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tiểu cô nương, đến xem châu hoa không? ta này có nhất toàn yến đều xinh đẹp nhất vật trang sức trên tóc nhìn xem lạc mới mẻ ra lò hương tô bánh duệ la bước chân dừng lại đôi mắt hướng kia tiểu quầy hàng nhìn lại ngay sau đó lắc lắc diễn liệt tay chúng ta đi xem tiểu cô nương nửa đầu ánh mặt trời phơi ở trường cong lông mỹ thượng vượng thất bại kia sâu đậm màu đen nàng cười đôi mắt nửa cong khóe môi dơ lên ngọt ngào diễn liệt tầm mắt ở kia giống hoa giống nhau tươi mới trên môi nhiều tạm dừng hai giây mới rời đi ánh mắt đi Hắn không nói hai lời, đi vào tiểu quầy hàng thượng, đôi mắt đảo qua, trực tiếp chỉ mới vừa mang sang tới mấy thứ tiểu thực, toàn muốn. Nhiều như vậy. Ăn không vô đi. Duệ la trong miệng nói ăn không vô, tay lại không có chống đẩy ý tứ, cười nói áng áng mà nhận lấy, thật nhiều, ngươi nói ăn trước loại nào hảo. Khó được thấy nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, trong khoảng thời gian này ở trên thuyền không có gì hảo tống cổ thời gian, nàng không phải đi theo hắn miêu ở trong thư phòng đọc sách, chính là đi tìm bọn lính thiết tha. miệng nàng thượng tuy rằng không nói nhưng hắn biết nàng tất nhiên là cảm thấy nhàn chán hắn cũng cong đôi mắt tùy ngươi duệ la ở mấy thứ tiểu thực chúng tuyển cái hoa mai hình dạng hai tay chỉ nhặt lên bỏ vào trong miệng mềm mại ngọt nhân vào miệng là tan tuy ngọt lại không nhị nàng lập tức thích ăn ngon nàng trước mắt sáng ngời lại cầm lấy một khối đưa tới diễn liệt bên miệng ngươi thử xem hảo hảo ăn diễn liệt đốn hạ chấm rãi cuối người hiện giờ hắn đã khôi phục nguyên bản thành niên nam tử hình thể Cao nàng gần hai cái cái đầu, vì phương tiện nàng đầu uy, hắn tự nhiên muốn hơi cúi đầu. Một trận thơm thơm ngọt ngọt hơi thở tới gần, hắn nhất thời có chút phân không rõ là trước mắt thiếu nữ thanh hương, vẫn là nàng trong tay tiểu thực hương vị, hắn nhìn tay nàng tới gần, theo sau hai chỉ tế bạch ngón tay đem nho nhỏ hương tô bánh đưa tới hắn bên miệng, chờ hắn cắn. Hắn đột nhiên nổi lên ý xấu, miệng một trương, đem toàn bộ hương tô bánh cắn vào trong miệng, mềm mà tùng hóa hương tô bánh ở trong miệng tàng ra, cùng lúc đó Đầu lưỡi còn đụng tới thiếu nữ mảnh khảnh đầu ngón tay Duệ la thu hồi tay đi Cũng không có chú ý tới hắn dừng lại biểu tình Thực vui vẻ mà lại nhặt lên một khối hương tô bánh Bỏ vào chính mình trong miệng Phồng lên quai hàm dần dần Giống chỉ có tiếng thực hamster nhỏ Mặc danh đáng yêu Chỉ là hắn nhĩ tiêm lại không chê không được mà phiếm đỏ Đôi mắt dính vào tay nàng chỉ thượng Nhìn nàng nhặt lên một khối lại một khối bánh ăn Giống nhập ma trướng Duệ la cảm thấy diễn liệt có chút kỳ quái Nguyên bản hảo hảo mà dạo chợ. Nhưng mua hộp tiểu thực sau liền không thích hợp, cả người lộ ra loại mạc danh nôn nóng cảm, theo sau liền vội vàng mà lôi kéo nàng trở lại trên thuyền. Chẳng lẽ ăn hư bụng? Duệ la đột nhiên nhìn mắt án trên bàn tiểu thực, lại cầm một khối cán, không thể nào, nàng hào đâu. Vừa định, diễn liệt đã trở lại, hắn thay đổi một thân quần áo, trên người có tươi mát hơi nước. Duệ la, người tắm gội. Diễn liệt theo tiếng ngồi xuống, nhìn miệng nàng biên dính bánh tô nhỏ vụn cùng với trên tay nửa khối tô bánh, đôi mắt lóe lóe. ăn ngon như vậy ăn ngon ngươi không cũng ăn qua duệ la đem dư lại nửa hộp đẩy hướng hắn ngươi cũng ăn sao đừng chỉ là ta một người ăn diễn liệt ánh mắt ở hộp đồ ăn thượng sẽ qua lại rời về phía kia trường chính nhai đồ ăn cái miệng nhỏ phấn phấn nộn nộn phiếm ánh tránh ngôi hắn biết có bao nhiêu mềm mại hắn duỗi tay đem nàng ôm ở trên đùi mặt ở nàng má thượng thân mặt cọ ngươi uy ta duệ la quay đầu xem hắn hắn vai rộng eo hẹp thân thể cao dài hiện giờ ngồi ở trên người hắn còn so với hắn lược lùn nửa cái đầu hắn trước kia cũng ôm quá nàng nhưng khôi phục nguyên thân sử dụng sau này tư thế này ôm nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy góc độ diễn liệt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ nàng có chút không thói quen cao cao gương mặt nàng nhặt lên một khối lương tô bánh đưa tới hắn bên miệng há mổm diễn liệt nhìn gần trong gang tấc nhỏ dài tay nhỏ nguyên bản đã áp xuống đầy bụng xôn sao lại táo khởi hắn quả thực là ở tự tìm phiền não một ngụm đem tô bánh cắn hạ hắn ba lượng khẩu nuốt vào sau đó thanh thanh nghiệt hầu đem duệ la ôm đối diện hắn đem miệng nàng biên bánh vái lau hắn biểu tình chuyên chú mà nâng lên nàng mặt ánh mắt mềm mại thấp thấp ra tiếng chờ chúng ta trở lại thủ đô lập tức đại hôn được không duệ la ngẩn ra đại hôn kết hôn không phải mới yêu đương sao như thế nào liền phải kết hôn duệ la một ngụm còn không có nuốt xuống bánh toái lập tức sạc kết hầu khu đến tê tâm liệt phế diễn liệt vội bưng lên án trên bàn ly nước uy đến miệng nàng biên uống nước Uống lên hai ngụm nước, cảm giác huyết hầu gian kia cổ không thoải mái đánh tan chút, nàng ngâng lên khụ đến ứng đỏ khuôn mặt nhỏ nói, kết hôn. Người nói kết hôn. Kết hôn. Diễn liệt ở trong lòng nhai hai lần cái này từ quê nhà các ngươi kêu kết hôn sao. Đều giống nhau, kết hôn, thành hôn, một cái ý tứ. Không không không, hiện tại không phải muốn thảo luận từ ngữ chính xác cách gọi, nàng lập tức thẳng khởi lưng, mặt cách hắn xa hai tấc đôi mắt lập loài nói, có thể hay không quá nhanh. Diễn liệt ánh mắt thâm hai phần. gác ở nàng trên lưng trên tay gì đi vào nàng cái ốc bàn tay to nâng chậm rãi về phía trước một áp ngươi cảm thấy quá nhanh hai người mặt dựa thật sự gần hắn hơi thở gần trong găng tấc nàng ngửi được một trận nhàn nhạt, nhạt tùng hương lại giống như mang theo chút bạc hà lạnh lẽo là nàng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều sẽ ngửi được hương vị này trận quen thuộc hương vị làm nàng thoáng an tâm nàng do dự một lát vẫn là quyết định thổ lộ chân thật ý tưởng nàng mí môi nhẹ giọng nói là có điểm diễn liệt nhìn nàng một hồi Vậy ngươi cảm thấy bao lâu thích hợp? Bao lâu? Nay đảo hỏi đảo nàng, duệ la căn bản trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Mặt thế tuy rằng xã hội trật tự bị phá hư, nhưng chủng kiến sinh tồn vòng vẫn là tận lực đi hoàn nguyên này đó nguyên lai like quy tắc, nhưng kỷ luật, trật tự, thứ này chỉ tồn tại với liên minh bên trong, ra liên minh tương ứng phạm vi, kia đó là hỗn loạn hết thảy, nơi đó không có gì quy củ đang nói, sát người, đoạt kiếp, bắt cướp, xâm chiếm, cường bạo. Đủ loại tưởng tượng được đến tưởng tượng không đến hắc cám đều tồn tại, nơi nào còn có cái gì ước thúc. Duệ la khi còn nhỏ ở tại hôn hợp khu, sau lại tuy rằng dọn vào liên minh quản hạt phạm vi, nhưng khi còn nhỏ kiến thức quá hết thể vẫn luôn lưu tại nàng trong lòng, ở trong lòng nàng. Nàng kỳ thật là không tin hôn nhân quan hệ, tại đây loại luận thế, chân trước khả năng ký kết đồng tâm minh ước, sau lưng một bên khác liền chết ở cùng tang thi bác đấu bên trong, có ích lợi gì. Còn không phải quay đầu liền khác tìm người khác. nay đây. Nàng sau khi thành niên, liên minh cũng có không ít người cùng nàng biểu đạt hảo cảm, nhưng nàng toàn bộ cự tuyệt, đừng nói kết hôn, yêu đương nàng cũng chưa hứng thú, nàng có thể chiếu cố hảo tự mình, vì cái gì muốn tìm một cái khả năng so nàng nhược nam nhân tới liên lụy. Trên đời này tang thi nhiều như vậy, nàng lại không phải nhàn đến không có việc gì làm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ở nàng sinh thời, sẽ rất đến một thế giới khác, sẽ nhận thức một vị khắc phái, tiến tới cùng hắn phát triển một đoạn dĩ vãng vô pháp tưởng tượng quan hệ. nói thực ra luyến ái này quan hệ muốn như thế nào loát nàng cũng chưa trải vớt rõ ràng kết hôn từ từ đầu góc có điểm vự. thấy nàng ra thần diễn liệt tâm thẳng tắp mà trầm đỡ ở nàng sau đầu tay về phía trước đẩy duệ la mặt lập tức cùng hắn lại gần một phân nàng thấy cặp kia đẹp con ngươi có ánh lửa nhảy lên người tưởng đổi ý duệ la càng sửng sốt đổi ý gì hắn nhấp môi ánh mắt ở nàng phấn nộn trên môi vòng vòng nay trương giống cánh hoa mỹ lệ cánh môi dính điểm bánh tô thoái Nho nhỏ một chút bám vào hạ môi trung gian, diễn liệt xem đến tâm ngứa chỉ nghĩ túi người thế nàng liếm rớt, đem này trương thoạt nhìn so hương tô bánh ăn ngon một vạn lần cái miệng nhỏ nuốt vào. Ánh mắt càng trầm, hắn buộc chặt trên eo lực đạo, đối thượng cặp kia có chút ngốc trăng mắt hạnh, thoáng mềm khẩu khí, ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Duệ la gật đầu, không sai, đây là nàng đáp ứng. Hắn chậm rãi tới gần, cái chán để thượng cái chán, nếu ngươi đáp ứng trở thành bạn lữ của ta, chúng ta thành hôn không phải đương nhiên. Ngươi vì sao phải do dự Duệ la tiếp tục gật đầu Không sai, đây là nàng đáp ứng Ai? Nàng đống chốc trận to hai mắt Ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau Không đáp ứng trở thành bạn lữ Nàng minh bạch Làm nửa ngày, hắn ngày đó không phải thổ lộ Là cầu hôn A Diễn liệt sắc mặt cái này là thật sự trầm Hắn như là có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng Trong mắt hàm chứa tức giận Một lát sau, lại quay về bình tĩnh Ngươi ý tứ, chúng ta chỉ là ở bên nhau Lại không phải lẫn nhau bạn lữ.